Chương 43, Phong trung hữu kiếm chương 43, Phong trung hữu kiếm Lý bà chợt hiểu, kẻ địch không chỉ thi triển hồn thuật lên người Lý Vũ, mà vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh hắn, chờ có người đến cứu liền bất ngờ đánh lén, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Nhưng đến lúc này, bà ta đã không còn thời gian để suy nghĩ đối phương bằng cách nào băng qua được trận pháp, tiến vào nhà mình mà không gây ra chút độc tính. Mắt thấy Lý Lao bị thương không nhẹ, bạch sát quang cầu có dấu hiệu sụp đổ, Lý bà vội bước tới bên cạnh, đồng thời vung vậy cây quạt, vẽ ra một vòng phong so với huyết bạch song cầu cũng không kém bao nhiêu, bảo vệ năm người bên trong. Tuy nhiên Cái trước là chiêu thức kết hợp hai người nghiên cứu rèn luyện hơn trăm năm, lấy hai luồng lực lượng đối nghịch không ngừng hỗ trợ bổ quyết cho nhau, đã đạt đến độ cân bằng tuyệt đối, tiêu hao linh lực không lớn nhưng đem đến hiệu quả cực đại. Còn bây giờ, Lý Bà đang phải thiêu đốt tu vi, lại dùng thêm pháp bảo lợi hại mà cũng chỉ gần được như vậy. Và lẽ đương nhiên, bà ta không thể duy trì được tình trạng này quá lâu. Xung quanh là một màu đen đặc, nhưng lại hiện lên rất rõ từng gương mặt oan hồn dữ tợn, điên cuồng cào xé tầng phòng hộ cuối cùng của Lý Bà, phát ra vô số tiếng suy suy kết kết như bạn mũi kim đâm xuyên qua hai tầng màng nhĩ. Đứng dưới áp lực khủng bố ấy, Lý Bà không nghĩ ngợi gì khác chỉ biết rằng mình là người duy nhất còn cử động được, nhất định phải cố sức gánh bắt cái gia đình này. Tiếc là sức người có hạn, mỗi thời khắc trôi qua, bà ta càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Máu đen đứt đấm ngực áo, da mặt lúc trắng bệnh lúc vàng khè, tựa như muốn bong tróc ra. Hai cánh tay múa quạt mệt mỏi rã rời, dần chậm lại rồi đột nhiên buông thong xuống. Lý bà thở hổn hển, ngã ngửa ra sau, nằm lên người Lý lão. "Thôi rồi, đời ta đến đây là xong rồi." Trước kia giết người vô số, không ngờ ta cũng có ngày phải rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng ít ra thì ta còn được chết bên cạnh con người đáng ghét này coi như cũng được an ủi phần nào vậy tỷ tỷ buổi đến đây trong khoảnh khắc ngắn ngủi bà ta chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy thật khoan khoái dễ chịu chợt nở một nụ cười vui vẻ bình tĩnh nhìn bức màn gió tan biến sau đó là hắc khí tràn vào như lê bỡ bên ngoài lý gia phía trên tầng trận pháp phòng hộ mây đen chẳng biết từ khi nào đã kéo đến phủ kín bầu trời khiến càng khôn như biến sắc đêm tối càng trở nên hắc hát ám chẳng còn nhìn thấy được gì trong tiếng gió rít gào từ bị khóc sói chuу Một tia sáng bất chợt lóe lên, như có một nhát kiếm thẳng tắp cắt vào thiên không, khiến mây mù cuồn cuộn rẽ sang hai bên, khác nào đang hé mở cánh cửa nối liền thiên địa. Giữa khe hở của không gian, vầng trăng tròn triệu dần hiện ra, lúc này lại giống một con mắt khổng lồ đang nhìn xuống bạn vật chúng sinh. Mà tại nơi con ngươi màu trắng ấy, bỗng nở ra một đóa hoa đỏ tươi như máu. Đoá hoa dần lớn lên, nhìn kỹ lại hóa ra là một thân ảnh yêu kiều trong bộ váy dài màu đỏ máu, sau lưng khoác áo choàng màu đỏ máu, phất phới tung bay theo gió. Dưới ánh sáng bừng trăng, thân ảnh vừa xuất hiện chẳng khác nào một chấm mực trên nền giấy trắng thế nhưng ngay lập tức đã nhuộn cả trang giấy thành huyết sắc. đưa mắt nhìn lên cao, chỉ thấy Nguyệt Quang Thuần khiết đã biến mất, thay vào đó là huyết quang tả dị đến cực điểm. tuy không tản mát ra mùi máu canh, nhưng có thể cảm nhận được một hơi thở rét chóc cực kỳ nồng đậm bao trùm nơi đây. gió đông im bặt, tất cả mọi thứ cũng đều tạm ngừng hô hấp, run rẩy trước bóng dáng ấy. đó dường như là chúa tể của bận bận, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể khiến người hình thần câu diện. dưới khí thế, ấy ác hồn lúc trước còn hung hăng dữ tợn là vậy, hiện tại đều ngoan ngoãn nằm im, xếp chồng lên nhau, nghe như những con jun đất hiền đang triều bái bậc đế vương của mình dáng lông biết ý nhân chậm chậm hạ xuống thân hình, trực tiếp xuyên qua tầng trận pháp phòng hộ cường đại của Lý gia, không gây nên chút gợn sóng nào. đằng sau tấm mạng tre của chiếc nón rộng đỉnh, một vệt màu đỏ như ngọn lửa lập loè chợt lóe lên rồi vụt tắt. chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy không khiến cho gương mặt tẩn trong bóng tối trở nên rõ ràng, mà càng nhìn càng thấy thêm phần âm u phía dưới. Hắc khí vốn đã yên tĩnh bông cuộn trào lên như nước sôi, rồi như thủy triều nhanh chóng rút hết vào trong căn phòng của Lý Vũ, để lại một lớp bụi màu đen như bụi than ở những nơi chúng đi qua. Thuyết ảnh đứng giữa không trung, cảm giác như vừa thoáng nhìn mấy người Lý lão, sau đó hướng ánh mắt về nơi bảy ác hồn rút đi ngón trỏ thon dài trắng non vươn ra khỏi ống tay áo, tại đầu ngón tay, một viên huyết cầu dần dần thành hình, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa. Mái ngói, vách tường của căn phòng tức khắc hóa thành bụi bặm, từ bụi bặm lại tan biến vào hư vô, như chưa từng tồn tại, để lộ ra thân hình lý vũ rõ ràng ở bên trong. Ngón tay điểm nhẹ một cái, huyết cầu như một tia chớp đỏ xuyên phá không gian, lao thẳng xuống phía dưới. Những nơi đi qua, vô số vết đức gãy liên tiếp hiện ra, trang chịt như mạng đệ, lấp loáng như những mảnh gương vỡ trôi nổi trong không khí. Dưới một chỉ này, không gì có thể tồn tại, bất kể nhục thân hay linh hồn, bụi bằng hay linh khí đều phải chịu chung một số phận là hoàn toàn bị xóa sổ, tịch diệt hết thảy. Nhưng đột nhiên, một tiếng a khe khẽ vang lên, mang theo vẻ giật mình xen lẫn một chút nghi hoặc. thân ảnh huyết y nhân lập tức biến mất, khoảnh khắc đã xuất hiện ngay phía trước lý vũ, tay phải bung lên bắt lấy với cầu. từ bên trong nắm tay, một tầng sóng xung kích điên cuồng khuyết tán ra xung quanh, kèm với đó là tiếng rít đinh thay nhức, như là âm thanh của không gian đang run rẩy kêu khóc. huyết y nhân không lùi lại nửa bước, vẫy dài cùng áo choàng huyết sắc phồn phật tung bay, như ma như thần. nửa ống tay áo đông biến thành cho, là tả rơi xuống, lộ ra cánh tay đỏ rực như được luyện bằng dung nham. Khói sấm nghi ngút bốc lên, để lại mùi khét nồng nặc trong không khí. Vũ Nhi, đúng lúc này, chợt nghe có hai tiếng quát đồng thời vang lên, cái đó là một đợt cuồng phong mãnh liệt tẩn chứa vô tận kiếm khí sắc bén ầm ầm cuốn tới huyết y nhân, chính là phu phụ Lý Lao đồng thời xuất thủ. Hai người vốn tưởng rằng đã phải chết không nghi ngờ, nhưng chẳng hiểu sao đám ác hồn trong cơ thể đông trở nên ôn hòa, sau đó rút hết đi, chỉ là thai qua mà nạn chưa khỏi, bọn họ lại cảm nhận được có một khí tức vượt qua bản thân rất nhiều lần, xuất hiện ngay phía trên bầu trời lý gia. Mặc cho kẻ ấy chưa lại gần, hai người cũng chưa mở mắt ra để nhìn rõ là ai nhưng luồng áp lực đè xuống là cực kỳ khủng khiếp khiến cả hai đều hít thở không thông xương cốt lách cách kêu lên run rẩy tuy không còn ác hồn với nhiễu, nhưng hai người biết rằng dù ở trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc đã chống nổi kẻ này chúng chi bây giờ vừa bị thương lại vừa đang hao tổn không ít nguyên khí lý lão nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ khẽ chọc vào lưng lý bà truyền âm nói cứ giả vờ như đang hấp hối để đối phương chủ quan sau đó cả hai ngầm vận chuyển linh lực khôi phục thương thế đồng thời xúc tích lực lượng chuẩn bị cho một đòn tấn công bất ngờ nhưng hóa ra kẻ bất ngờ lại chính là hai người lý lão. Đối phương chẳng thèm đếm xỉa gì đến bọn họ mà nhắm đến Lý Vũ. Cả hai làm sao có thể tiếp tục giả vờ được nữa, đành phải ngay lập tức bật dậy. Tiếc là đã chậm, mắt thấy không kịp cứu Lý Vũ, hai người đồng thanh cất tiếng tiêu hoàng hốt. Nhưng một lần nữa, kẻ mới đến, toàn thân mặc y phục huyết sắc, lại khiến bọn họ phải bất ngờ khi lao lên phía trước, tự mình đón lấy đòn tấn công của chính mình. Phu phụ Lý Lao không rõ mục đích của hành động kỳ lạ đó là gì, cũng không có thời gian để suy nghĩ, chỉ biết rằng trong lúc ý đang bận triệt tiêu đi lực lượng hủy diệt của huyết cẩu, chính là thời cơ tốt để hai người tấn công. Lý bà cắn mạnh đầu lưỡi, Phun ra một mụn máu tươi lên cây quạt trong tay, chỉ thấy trên nền quạt trắng bỗng hiện lên một chữ hồn màu đỏ sẫm, giống như được viết bởi máu người. Tuy nhiên, sau khi chịu thua thiệt trước đám ác hồn bắn nãy, bà ta biết rằng không thể dùng thứ này được, bèn lật mặt kia của cây quạt lên, lại thấy ở đó có một chữ viết. Lý bà tung người lộn một vòng trên không, hai tay quạt mạnh xuống, đánh ra một đợt cuồng phong huyết sắc, nồng đậm mùi máu tanh tuổi về phía kẻ địch. Trong lúc đó, Lý Lao ở bên cạnh cũng đồng thời xuất ra một thanh kiếm gãy, chính là thái nguyệt cổ kiếm. Tay phải siết chặt chuôi kiếm, lão rạch lưỡi kiếm vào lòng bàn tay trái rồi vung lên cao. Gợn mây lập tức đi, Vầng Trang ảm đạm trên chuôi kiếm đông tỏa ra một vòng kim quang lấp lánh, hai chữ Thái Nguyệt trên thân kiếm cũng liền rực rỡ loé sáng. Tuy trong hơi thở có phần tang thương, nhưng khí thế uy nghi lẫm liệt, dường như muốn nói với tất cả rằng đây mới là màu sắc thật sự mà thanh kiếm này vốn có. Trong vầng hào quang của cổ kiếm, vô số kim sắc đi tuyến liệt ra, chính là hàng ngàn hàng vạn luồng kiếm khí sắc bén, không ngừng gieo vang xoay quanh thân hình Lý Lão. Lão Dương ngang thanh kiếm trước mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên lang lệ ác liệt, lật tay chém ra. Toàn bộ kiếm khí chợt rung động, theo nhát chém này lao thẳng về phía huyết y nhân, ầm ầm như báo táp mưa sa lồng vào huyết phong của Lý bà khiến cho khí thế càng thêm kinh người. Đây lại là một chiêu thức kết hợp khác của phu phụ bọn họ, trong gió có kiếm, trong kiếm lại mang theo huyết tinh cực độc. Trong nhu có cương, trong cương lại ẩn chứa âm hiểm khôn lường. Một chiêu này, cả hai đã hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, dốc toàn bộ lực lượng vào mục đích tấn công, dù đang bị thương nhưng vẫn phát ra uy lực không thể xem thường. Mà phía bên kia, đối diện với cuồng phong huyết sắc cùng vô tận kiếm khí lũ lượng tràn tới, thân hình huyết ý nhân vẫn không hề nhúc nhích, chỉ là đôi vai gầy bông run lên một nhịp. Chương 44, bên trong đào Hoa Các chương 44, bên trong đào Hoa Các Thái Nguyên Huyết Ý nhân khẽ cất tiếng gọi đầy hoài niệm, nhưng dường như cảm giác đó rất nhanh liền lắng xuống rồi chìm sâu vào đáy bực, vọng lại một tiếng hừ lạnh. Ý đi hơi xoay người, tay trái buông ra, con ngón tay búng một cái, huyển chuyển nhẹ nhàng như đang gảy một sợi dây đàn. Một tầng sóng gợn lan ra, mọi thứ trước mắt dống như ảo ảnh trong bóng nước. Huyết quang, kiếm khí bành bổng trôi nổi, sau đó vỡ ra, không để lại chút dấu vết. Phu phụ Lý Lao tinh thần rung động đến độ, độ, không tin được thứ mình vừa nhìn thấy. Chẳng những không thể tổn thương người trước mắt dù chỉ là một sợi tóc, mà đối phương thậm chí còn không tốn bao nhiêu sức lực để hóa giải công kích của bọn họ. Huyết Y Nhân không để ý đến ánh mắt kinh ngạc đang nhìn mình, cánh tay phải từ từ hạ xuống trước mặt, đã trở về với màu trắng vừa có. Lòng Bàn nghiêng nghiêng chút xuống một đám cho cạn, sau đó hướng về phía Lý Lão. Những tưởng đối phương muốn hạ sát thủ với mình, thế nhưng người kia chỉ hơi cong năm ngón tay lại, đống sưu một tiếng, thanh thái Nguyệt Kiếm đã tuột khỏi tay lão, bay về phía đó. Lý Lão thoáng giật mình, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Mặc dù thanh kiếm ấy cũng từng được xếp vào hàng thực phẩm, nhưng hiện tại đã bị gãy mất một đoạn, so với cây quạt của Lý bà còn không bằng, không hiểu người kia lấy để làm gì. Lại thấy Huyết Y Nhân nắm chặt kiếm trong tay ngọn lửa màu đỏ đằng sau tấm mạng che lại rực sáng như muốn bùng cháy lên, thiêu đốt hết tất cả. Toàn thân y bông rũ rượi, giống như gặp lại cố nhân, cũng giống như đang đối mặt với kẻ thù truyền kiếp. Nhìn đối phương tựa hồ nhận ra thanh kiếm, Lý Lão lại càng cảm thấy khó hiểu. Thái Nguyệt Kiếm vốn là bảo vật gia truyền nhà Lão, từ lâu đã không có người thứ hai biết được lai lịch của nó. Người đang đứng ở kia mạnh mẽ như vậy, muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay, cần gì phải giả bộ làm những thứ không đâu. Mà trong mắt Lão, hành động của đối phương tuy có phần kỳ lạ, nhưng quả thật không giống giả bộ chút nào. Đứng ở bên cạnh, Lý bà cũng có điều suy nghĩ bà vốn cho rằng người đến tìm mình chính là u linh cấp chủ, nhưng hóa ra lại không phải. thậm chí lục lại toàn bộ ký ức, bà ta cũng không nhớ ra được có người này tồn tại trong chân giới. rốt cuộc thì kẻ này là ai? phu phụ lý lao nhìn huyết y nhân, huyết y nhân lại nhìn thái nguyệt cổ kiếm, ba người cứ đứng lặng im như vậy, chẳng gây ra chút động tĩnh nào. kể cả tiếng hít thở hay âm thanh của gió cũng không xuất hiện trong khoảng không gian này. một lúc sau, bàn tay huyết y nhân khẽ hạ xuống, thái nguyệt cổ kiếm cũng liền biến mất. Ý liền vung tay ra sau lưng bắt lấy lý vũ, chẳng thèm nhìn hai người lý lao một cái, lập tức lao thẳng lên không trung. Lý bà thấy đối phương không nói tiếng nào đã bỏ đi, nỗi sợ có phần giảm xuống, cơn giận bất giác xuống lên, lại lo lắng cho Lý Vũ nên cũng chẳng kiêng dè gì nữa, ngẩng mặt lên trời mà kêu gào chửi đối. "Này, ngươi là ai? Ngươi bắt tôn nhi của ta làm gì hả? Đồ không kiếp, mau trả thằng bé lại cho ta." Lý Lao đứng ở bên cạnh, chỉ biết lặng lẽ thở dài. Một chiêu hợp kích trước đó, bọn họ đều đã tiêu hao hết tất cả linh lực còn sót lại, bây giờ chẳng khác nào hai người già bị bệnh nặng, còn có thể làm gì khác được. Chờ cho Lý bà chửi chán, Lao chợt hỏi, "Ta tưởng chắc thiên là đàn ông chứ? Thì hắn muốn là đàn ông mà." Ô, không lẽ hắn luyện công rồi biến thành đàn bà? Lao nói cái gì vậy? Người này không phải chắc Thiên. Nếu là hắn thì đời nào lại bỏ qua cho ta? Bà ta buồn bực đáp. Nhưng kể cũng lạ, Vũ Nhi từ nhỏ đến lớn đều không rời khỏi tầm mắt của chúng ta nữa bước. Từ khi nào lại bị nhân vật lợi hại như vậy nhắm tới? Mà người đó bắt thằng bé đi để làm gì kia chứ? Ta cũng không rõ, nhưng có vẻ như người đó sẽ không làm hại Vũ Nhi đâu. Cứ tạm gác chuyện này lại đi đã. Việc cần làm trước mắt là khôi phục lại tu vi rồi hang đi tìm thằng bé sau. Lý Lao sợ bà ta lo nghĩ quá nhiều lại ảnh hưởng đến thương thế bẻ nói vài câu trấn an. Lão thấy trận pháp phòng hộ bên ngoài vẫn còn, nhưng với tình hình hiện tại thì cẩn thận một chút cũng không thừa, liền cùng Lý bà đem Lý đại lẫn mẹ con ngậm hoa vào căn mật thất phía dưới phòng bình tĩnh dưỡng, mấy ngày không ra ngoài. Mây đen đã tan hết, trời trong không một vết bợn, trăm 17 vẫn tròn vành vạnh tỏa sáng lung linh. Khung cảnh tiểu trúc thôn trông thật yên ả bình lặng, không ai hay biết tại lý gia vừa trải qua một hồi sóng gió. Trên đường phố nhộn nhịp đông đúc, Giang Thiếu Hào khoan thai bước đi, miệng cười toe toét, ánh mắt toát lên vẻ tự hào. Chuyện tiên tướng hạ phàm ở tiểu trúc thôn, theo đám học trò của Lưu sư phụ rời đi, dần được lan truyền rộng rãi mà phạm vi mấy trăm dặm xung quanh tiểu trúc thôn khanh hoa thành là một trong những thành thị lớn nhất, cho nên tin tức này càng được nhắc đến rất nhiều. nghĩ đến việc mình từng là học trò của thần linh, giang thiếu hào không muốn tự hào cũng không được. hai bên đường là từng tòa lầu cắt san sát nhau, trước cửa chính cửa sổ treo đầy những ngọn đèn lồng đỏ, tỏa sáng cả một con phố dài. dưới tầng hào quan rực rỡ chỉ thấy các cô nương đang không ngừng hướng ra phía ngoài mời gọi, dịu dít như bầy chim sân ca. các nàng đều ở vào độ tuổi đôi mươi, mỗi người một vẻ nhưng không ai là không xinh tươi đảm thắm áo ngoài mỏng manh để lộ mảnh áo yếm đủ sắc màu bên trong, cùng với đó đôi xương vai xanh vừa tôn lên chiếc cổ cao trắng ngần, vừa nối liền hai bờ vai gầy muốn được che chở. mắt long lanh đưa tình, tay vẩy vây khăn đưa mùi hương son phấn bay xa. Giang Thiếu Hào lúc nhìn bên trái, khi ngó sang phải, với tay bắt trả, tựa hồ người nào mình cũng có ít nhiều quen biết. các nàng thấy y chỉ chảo chứ không ghé liền nó nghèo thân trên, lắc lư thân dưới, cười lạ lơi hoa trách, rồi lại uốn ngược hướng về những nam nhân khác y mới thanh âm. đi dạo một lúc, Giang Thiếu Hào chợt rẽ sang một con hẻm nhỏ, phía cuối hiện ra một tòa lầu các màu xanh năm tầng, trước cửa có treo tấm biển để ba chữ đào hoa cát. Bên ngoài không có các cô nương hay bất kỳ ai tiếp đón, ý cứ thế đi thẳng vào trong. Bầu không khí nơi này khá thanh nhã, không có tiếng ồn nào huyên náo của các cô đường, cũng không có mùi hương son phấn nồng nặc, chỉ thấy trong đại sảnh là hàng trăm bức tranh đang đung đưa trên giá. Tất cả đều là tranh chân dung, mỗi bức lại họa một nữ tử khác nhau, tuy chỉ là mực trên giấy nhưng vẫn bộc lộ được vẻ hoa nhường người thẹn, xinh đẹp tuyệt trần của từng người. Góc dưới mỗi bức tranh có ghi lại tên tuổi của các nàng, tiếp đến là các loại kỹ nghệ sở trường như đánh đàn, ca hát, thi tử, mây múa, đánh cờ bên cạnh đó là tổ hợp năm con số không rõ ý nghĩa gì cuối cùng thì là giá cả, nhưng đó không phải giá mua tranh mà là giá thuê của từng cô nương tương ứng. Nơi đây đâu có buôn bán tranh hoa gì, cũng là một cái ký viện giống như con phố giăng đầy đèn lồng đỏ bên ngoài, có điều cách bố trí hơi khác thường thôi. Ở Khanh Hoa thành có tốt, phải đi qua hàng loạt ký viện mới đến được Đào Hoa cát, nên hiếm khi có ai bước nhầm vào, chứ tại những nơi khác thì chuyện này rất hay xảy ra, hai người được hạ, Ngọc Liên cũng từng như thế. Giang thiếu Hào tiến về phía quầy tiếp khách bên mé cửa ra vào, ở đó có một nữ tử ăn mặc kín đáo, nhưng dung mạo lẫn khí chất đều hơn hẳn các cô nương đứng đường ban nãy. Nàng mỉm cười nhìn ý đi chờ y đến gần liền nói, giang công tử lại đến rồi, tranh ở đây ta đều đã xem qua, không biết khi nào mới được xem tranh của như hoa cô nương đây. giang thiếu hào nghiêng người tựa tay trái lên gậy, tay phải vươn ra gậy nhẹ chốt mũi nàng. tiểu muội nhan sắc bình thường, lại không có tài nghệ gì, được giang công tử để ý quả thật vui mừng. như hoa che miệng cười duyên, lại nói, tất là tiểu muội còn phải bận việc sổ sách, không thể buổi tiếp công tử được. giang thiếu hào cũng không lấy làm thất vọng, ta tỉnh như hoa thêm mấy câu rồi đi xem tranh. có một số bức ý chỉ nhìn lướt qua, một số bức khác thì lại khiến y vớt cảm thật lưỡi, suy nghĩ đắn đo. Lựa tới lựa lui, cuối cùng y dừng lại trước giá tranh thứ 7 của hàng thứ 13. "Ồ, cô đương mới à? Mộ Đề phát cử. "Cái tên gì là thế? Để xem nào, Sở Trường kể chuyện, 167, 45, 90, 56, 93." Giang Thiếu hảo vừa lẩm bẩm vừa lấy tay vẽ hai đường lượn sóng trong không khí, đũa cờ vang. "Được, được lắm, ta cho nàng." Ý Lý hạ bức tranh treo trên giá xuống rồi quay trở về chỗ Như Hoa, lại lấy từ trong người ra một tấm kim bài, mặt trước khắc chữ yếu nhân, mặt sau khắc tên y Lý, đưa cả hai thứ cho nàng. Như Hoa mở sổ sách ra ghi ghép. Sau đó đưa lại cho Giang Thiếu Hào một tấm mục bài có khắc số 507. Ý gì tranh thủ nắm tay nàng rồi mới cầm một bài đi thẳng lên tầng 5, đến căn phòng thứ 7, gõ nhẹ lên cánh cửa. "Mời vào." Bên trong truyền ra một thanh âm ngọt ngào như đường mật, êm dịu như gió xuân. Giang Thiếu Hào chỉnh đốn trang phục, trải chuốt lại tóc rồi đẩy cửa bước vào. Dưới ánh đèn mờ, trước mắt ý hiện ra một nữ tử dung mạo đoan trang diễm lệ, đang ngồi đọc sách bên cạnh một chiếc bàn tròn, trên bàn có mấy đĩa hoa quả tươi ngon cùng một bình rượu, hai cái ly nhỏ xinh bằng bạc. "Chào công tử." Nữ tử đứng lên, lễ phép nói. Kha kha phất cơ hội tử quả nhiên không sai vừa nghe giọng nói là ta đã thấy toàn thân run rẩy lên rồi đúng là rất hợp để kể chuyện mời công tử ngồi nàng khẽ mỉm cười kết hợp với dáng vẻ thẹn giả mà như thật càng khiến người ta thích thú giang thiếu hào là kim bài thượng khách ở nơi đây vào ra như cơ bữa tự nhiên cũng không chần chừ ngồi xuống nữ tử hầu y uống rượu ăn hoa quả bắt đầu chuyện trò hỏi thăm để tạo mối liên kết giữa hai người thời gian còn dài y cũng chẳng bội vàng, vừa uống rượu vừa ôm mỹ nhân vừa ăn hoa quả vừa nghe kể chuyện những chuyện ấy chẳng biết là đọc được trong sách hay tự nghĩ ra nhưng mộ đề cô nương đúng thật là có năng khiếu lại thêm giọng nói réo rắt lúc trầm lúc động ánh mắt lẫn gương mà không ngừng biến chuyển như nhập tâm vào nhân vật khiến câu chuyện càng thêm phần ly kỳ kỳ tính giang thiếu hào càng nghe càng thấy kích thích chốc chốc lại hỏi sau đó thế nào rồi sao nữa kể xong câu chuyện thứ ba mộ đề cô nương liếc nhìn một ngọn đèn trên tường thấy dầu đã cháy gần hết liền nắm tay giang thiếu hào đi về phía giường ngủ giang công tử chắc cũng đã mệt mời công tử vào trong nghỉ ngơi tiểu thiếp lại kể chuyện cho công tử nghe giang thiếu hào chợt nhớ ra mục đích chính khi đến đây là để làm gì Còn việc thưởng thức các loại tạp ký chỉ là phụ, thấy nàng còn muốn kể chuyện thì tỏ ra mất kiên nhẫn. Nàng kể chuyện rất hay, nhưng chính sự cũng không thể bỏ qua, có chuyện gì để hôm sau kể tiếp được không? Giang công tử xin chớ nóng nội. Nàng đáp, đoạn rút y cởi giày rồi đi qua hai bên đầu giường, tháo dây buộc tấm rèm che xuống, ánh mắt tỉnh tứ từ, từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt Idié, sau đó cũng leo lên giường. Những chuyện thần tiên vừa rồi chỉ để nghe cho vui thôi, chuyện tiếp sắp kể đây đảm bảo sẽ khiến công tử nghe xong phải dùng mình. Chẳng biết nàng kể chuyện gì, chỉ biết có tiếng thì tháo khe khẽ từ sau tấm rèm truyền ra. Có lẽ câu chuyện của nàng thật sự dung dượn, khiến Giang Thiếu Hảo vừa nghe vừa thở hổn hển, chốc chốc lại dùng mình làm dung dinh cả chiếc giường. Hai canh giờ cứ thế trôi nhanh, tấm rèm che được vén lên, Giang Thiếu Hảo người đầy mồ hôi, thần sắc hể bại bước xuống. Mộ đề cô nương vén tóc qua một bên vai, cùng theo sát phía sau. Những ngọn đèn chẳng biết từ lúc nào đã thay mới, trong phòng lại được chuẩn bị sẵn một thùng nước tắm, hương thơm ẩm ướt lan tỏa ra như một tầng xương. Giang Thiếu Hảo ngửa quen đường cũ, thả mình vào làn nước áp, ngả người ra sau thư giãn. Mộ Đề cô nương cũng tiến vào bên trong, hầu y tắm rửa tẩy trần, tiếng nước róc rách không ngừng vang lên. Giang Thiếu Hào sắc mặt dần hồng hào trở lại, chẹt khịt mũi vài cái rồi mở mắt ra, bước lên một ít nước. Bên trong có chiếc lá hình răng cưa đang xoay tròn. Ồ, thứ nước này đây là nước nấu từ đằng linh thảo, chẳng những giúp khử mùi hôi nách, tạo hương thơm cho cơ thể, lại còn có tác dụng đả thông kinh mạch, tắm nhiều rất tốt cho sức khỏe. Mộ Đề cô nương tươi cười giải thích. Thì ra là đằng linh thảo, nhưng sao không thấy nơi nào trong thành bán loại cỏ này nhỉ? Giang Thiếu Hào làm việc ở tiêu cục, vận chuyển hàng hóa gặp phải đạo tặc là điều vẫn thường xảy ra, đang dược trị thương là không thể thiếu. Y dĩ từng vài lần được giao cho nhiệm vụ liên hệ với các dược quán để mua đan dược, ít nhiều cũng có kiến thức về lĩnh vực này. Tuy nhiên, cái tên đằng linh thảo thì y mới nghe thấy lần đầu. Mặc dù là khách quen của đào hoa cát, nhưng y trước giờ đâu quan tâm mùi nước tắm làm gì, chỉ là vừa rồi bỗng nhớ tới một người nên mới nảy ý tò mò. Nói không phải khoe khoang, nhưng quả thật là loại thảo dược này chỉ có đào hoa cát mới biết cách trồng mà thôi. Thật không? Y tỏ vẻ không tin, sau đó chợt ngựa đầu cười lên ha ha, nói: vậy là đúng rồi, vậy là đúng rồi. Công tử có chuyện gì mà vui thế? mộ đề cô nương thấy y cao hứng cũng cười theo, tay trái vẫn lấy gáo múc nước sối chậm chậm lên được ý đề, tay phải nhẹ nhàng kỳ cọ từ trên xuống dưới. Ta có một vị huynh đệ mới quen tên Lý Vũ, trên người hắn nồng nặc mùi đằng linh thảo. Ta hỏi hắn từng đến đào hoa cắt chơi đúng không thì hắn cứ nặng nặc kêu không phải. Giang thiếu hào đáp, sau đó kể chuyện hôn gặp gỡ Lý Vũ cho nàng nghe. Thì ra chỉ là một thiếu niên, không dám thừa nhận chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên đời này có mấy ai quang minh lỗi lạc được như Giang công tử đâu? đi chơi kỹ viện không sợ người ta biết mà được khen là quang minh lỗi lạc thì khá là kỳ nhưng y nghe xong lại thấy rất khoái trí liền nào tới ôm nàng hôn tới tấp nước băng tung vẽ cả ra bên ngoài sáng hôm sau giang thiếu hào lưỡn ngực vươn bay tinh thần phấn chấn rời đi tuy đến không có ai đón đi không có ai tiễn nhưng nơi này lại khiến lòng ý sao xuyến không thôi bên trong đào hoa cát tại một gian phòng tối tăm ngập tràn mùi và mốc khí tức đầy phần cổ quái mộ đề đứng túi đầu chắp tay hướng về phía tấm bình phong bộ dạng vô cùng cung kính chuyện ngươi vừa nói với ta ngươi nghĩ như thế nào Từ sau tấm bình phong truyền tới một giọng nói ken két như tiếng sắt thép cạ vào nhau. Như Hoa sư tỷ đã kiểm tra, thiếu niên kia chưa từng đến Đào Hoa cát, cho nên mùi đằng linh thảo trên người hắn là từ nơi khác mà có. Thế nhưng người ngoài cốc không thể nào trồng được đằng linh thảo, họ Giang kia cũng không có lý do để bị đặt, chuyện này thật sự khó giải thích. Vừa rồi ngươi nói, thiếu niên họ Lý đúng không? Vâng, thưa sư phụ. Người kia im lặng một lúc rồi nói, "Được rồi, ngươi lui ra đi." Thanh âm mang theo vẻ kích động, vốn đã khó nghe càng trở nên khó nghe hơn nữa. Chương 45, Trà xanh lỗ hội chương 45, Trà xanh lỗ hội rừng hoa như tuyết trắng trên cao mây đen trải ra như một tấm chăn khổng lồ. huyết ý nhân lặng lẽ ngồi nơi đó, tay nâng thái nguyên kiếm, khẽ bước ve từng vết da nước, như muốn xoa dịu nỗi đau của nó. nhưng liệu có thể xoa dịu được hay trong đây? trợ y bưng tiếng thở dài, miệng khẽ ngâm nga mấy câu thơ: trăng đêm loáng như nước, trời dùng rửa nhân gian. mây cao lọc nắng bước, sắc thu chảy lan tràn. sao nhường trăng thêm sáng, gió xương bỗng huy hoàng. sự đời bao thay đổi, trăng kia mãi vẹn toàn. thân ảnh bỗng bút bay thẳng vào thiên cung. bàn chân dạo bước trên những vầng mây, cánh tay khẽ đưa, bóng kiếm rung rung, từng chiêu từng chiêu kiếm nhẹ nhàng nguyện chuyển đánh ra. Mấy đạo pháp phong tung bay, thoắt ẩn thoắt hiện như một cánh bướm dập dỉnh trong sương. Có lúc ý khư kiếm lên cao, đột nhiên xoay người chém xuống. Có lúc mũi kiếm vô hình đâm tới, rồi đông thu về gạt ngay đi. Thế kiếm đang bệnh đồng như mây, ngay sau đó liền ầm ầm bộc phát ra như sấm vang chớp giật. Kiếm có lúc êm đềm như nước chảy, bất chợt lại dữ dội như lửa cháy bừng bừng. Nếu kiếm trước chỉ phương bắc, kiếm sau liền điểm về hướng nam. Kiếm trước chảm dọc về phía đông, kiếm sau lại quét ngang khoảng trời tây. Nhìn một hồi lâu, có cảm giác như huyết y nhân đã hóa ra thành hai người đang trao đổi kiếm pháp, mỗi chiêu thức đều vô cùng tinh diệu tuyệt luân, liên miên bất tận kết hợp với bóng hình duyên dáng càng thêm phần đẹp mắt, như đôi hồ điệp bay lượn giữa chín tầng trời, nhưng cũng có lúc lại tưởng là hai bờm nhật nguyệt gây gắt đối chọi nhau. Đông ầm một tiếng, thiên địa trong khoảnh khắc chợt tối chợt sáng, đỡ có người vừa thổi tắt ngọn đèn của thế gian rồi lại thắp lên. Một vòng sóng gợn lan tràn ra xung quanh, quét sạch toàn bộ mây mù của khoảng không rộng lớn mênh mông. Thân ảnh huyết y nhân phát hiện, tay phải cầm thái nguyệt kiếm đâm lên trời, ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái khép lại chỉ vào đất, khí thế bàng bạc như có thể chống đỡ cả cát côn Y kiếm thành một vòng tròn thu về trước mặt, khẽ thì thào, mọi thứ đều đã kết thúc. Người đâu còn lý do gì để tồn tại nữa. Huyết Y Nhân có ý muốn hủy thanh kiếm nhưng lại không nỡ ra tay, cứ đứng lặng yên giữa trời một hồi lâu. Đang lúc do dự không quyết thì chợt hướng ánh nhìn về một nơi xa. Tỉnh rồi, đi xem hắn sao đã. Ý Lệ vừa dứt lời thì thân hình lập tức biến mất. Mây trắng từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn tới, chớp mắt đã lấp đầy khoảng trống được tạo ra trước đó, song song lượn lờ với tầng mây đen cách vạn trượng bên dưới. Mí mắt khen nhíu rồi từ từ mở ra, chớp chớp vài cái, liếc tới liếc lui nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Lý Vũ chống tay phải ngồi dậy, đưa tay trái lên dây nhẹ chán, nét mặt hơi nhăn nhó. Đây là đâu? Căn phòng rộng lớn, chiếc giường êm ấm của hắn đều đã biến mất. Thay vào đó là một không gian có phần tù túng bên dưới mái tranh đơn sơ, giữa bốn bức tường cũ kỹ mục nát. Các góc nhà răng đầy mạng nhện, còn trong không khí thì bốc lên mùi như ẩm mốc. Nghĩ ngợi một lúc, hắn cũng chỉ nhớ được là đêm hôm trước đang cùng Ngục Liên trò chuyện thì bỗng đau đầu dữ dội, cảm giác như có hàng vạn con ngựa điên cuồng dẫm đạp bên trong, sau đó liền hôn mê không biết gì nữa. Lý Vũ kiểm tra khắp người, không phát hiện ra có chỗ nào khó chịu, tay chân thì vẫn lành lạt đầy đủ. Mắt thấy có một chiếc bàn trang điểm gần đó, hắn liền đứng dậy tiến tới soi gương. Bên trong vẫn là hình ảnh phản chiếu của hắn, tuy nhiên mái tóc đã bị cắt sát tới tận gốc. Tóc của ta? Lý Vũ đưa tay lên vỏ mớ tóc ngùn, lẩm trầm như chó gặm. Hắn muốn nuôi tóc dài để che đi hốc mắt bên trái của mình, cũng chẳng quá quan tâm đến ngoại hình lắm, chỉ tặc lưỡi một cái rồi thôi. Đúng lúc này, cánh cửa gian nhà đống đóng ken kết mở ra, Lý Vũ thấy bước vào là một người mặc áo choàng đỏ phủ kín toàn thân, đầu đội mũ trùm không nhìn rõ gương mặt, bên trong còn đeo thêm mạng che để đảm bảo không ai nhận ra mình, đầy vẻ bí ẩn. Người này vừa xuất hiện, đột nhiên đầu hắn lại đau như búa bổ. Hắn hét lên một tiếng, chán nổi đầy gân xanh thân hình loạn trọn đổ gục xuống sàn, run rẩy có dợt kỳ lạ hay cơn đau tuy vẫn mãnh liệt như lần trước nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi tan đi. Lý Vũ tựa vào cạnh bàn đứng dậy, ngước nhìn người lạ mặt thì thấy nơi mắt trái có một vệt sáng đỏ lập loè rồi biến mất. Người đã tỉnh? Cũng vừa mới. Lý Vũ lịch sự đáp, không bắt bẻ lại câu nói của đối phương. Nghe thanh âm người này trong trẻo như của một nữ tử, hắn liền hỏi, cô nương là ai? Có thể cho ta biết tên họ? Người gọi ta là cô nương sao? Huyết ý nhân đung tò nhiên, dừng một chút rồi hỏi lại, tên của ta ư? Chuyện đó quan trọng không? Hà cũng không quan trọng lắm. Hắn chỉ muốn biết tên để tiện bề xưng hô, nhưng người này không muốn tiết lộ thì cũng không hỏi nữa, bèn chuyển sang vấn đề khác. Vậy cô nương, ừm, tiểu thư có thể cho ta biết đây là nơi nào không? Tại sao ta lại ở đây? Hết cô nương rồi lại tiểu thư, ngươi không nghĩ ra cách xưng hô nào khác cả. Huyết y nhân vừa nói vừa đi đến chiếc bàn nhỏ giữa phòng, cầm lấy chiếc bình ở đó, rót đầy một tốc nước rồi đưa lên miệng uống. Là ta đưa ngươi đến đây, còn cụ thể là nơi nào thì ngươi không cần biết. Vậy còn ra ra, bà bà của ta đang ở đâu? Lý Vũ có chút khó hiểu, ông bà nội vì sao lại đột nhiên để người này đưa mình đi chứ? Hắn hoàn toàn không biết rằng, thật ra là hắn bị cướp đi từ tay phu phụ Lý lão. Nhưng nguyên do cụ thể bên trong là gì, chỉ có một mình huyết y nhân biết được. "Bọn họ vẫn ở chỗ của bọn họ, ngươi không cần phải lo lắng." Lý Vũ nghĩ người này chẳng cần phải nói dối mình làm gì, nghe thấy thế cũng tạm yên tâm phần nào, lại hỏi, "Vậy tại sao tỷ tỷ lại đưa ta đến đây?" Ừ, thôi ngươi cứ gọi ta là cô nương cũng được." Huyết y nhân đông thở dài, sau đó lại nói, "Ta đưa ngươi đến đây là để cứu ngươi." "Cứu ta?" Đúng vậy, nếu ta không đến kịp thì ngươi đã chết rồi. Tuy nhiên, bệnh của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, phải chờ tới ngày cực cơm mới có thể trị tận gốc được. Lý Vũ nhớ đến cơn đau đầu đột nột xuất hiện kia quả thật khiến hắn muốn chết đi sống lại, đầu như sắp nổ tung ra thành muôn ngàn mảnh, trong lòng thầm nghi hoặc, bệnh của mình nặng đến mức ngay cả bà nội cũng không chữa được sao? Mà cô nương này là ai, chẳng lẽ y thuật còn cao hơn cả bà nội? À quên mất, ngươi tên gì? Huyết Y nhân đột nhiên hỏi. Ta tên Lý Vũ. Lý Vũ, đừng ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, ta ra ngoài một lát rồi quay lại. Dứt lời, Tuyết ý nhân đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lý vũ nhìn theo bóng lưng Y Lệ, đột nhiên thấy quen thuộc nói không nên lời. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp người này, làm sao có cảm giác đó được? Hắn ngẫm một lát rồi tự đủ, chắc là ta nhớ đến hai người một Liên, nhược hà thôi. Không biết bọn họ đang làm gì nhỉ? Ừ mà, chẳng lẽ ông bà nội không nói tên ta cho cô Nương kia biết sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cái bụng kêu lên rột rột, lại thấy môi khô miệng đắng, tay chân buồn rùn, rùn, nhưng người kia đã đi mất. Lý vũ muốn hỏi có gì để ăn không cũng không được ngó quanh chỉ thấy có một bình nước trên chiếc bàn đặt ở giữa phòng, đành uống một ít cho đỡ khát vậy. Thế là hắn tiến tới, rót nước vào một chiếc cốc khác, nghiêng nghiêng nhìn thứ chất lỏng sóng sánh màu xanh lục bên trong. Đây là trà xanh lô hội sao? Nhưng hình như không phải. Thứ nước đó tuy có hương thơm kỳ lạ nhưng lại pha chút mùi ở mức. Lý Vũ không tùy tiện uống mà cầm chiếc cốc đi về phía cửa. Phía ngoài chỉ toàn là đất trống, chẳng có lấy một ngọn cột thì nói gì đến rau củ hay cây ăn quả. Bộ đang nói meo, Lý Vũ cảm thấy chẳng còn chút sức lực đi tìm đồ ăn, đành quay lại chỗ chiếc bàn ngồi xuống, nhúng ngón tay vào cốc nước rồi chấm lên đầu lưỡi xem sao hắn nghĩ dù uống phải thứ ôi thiêu thì một ít như vậy chắc cũng không chết được, lại càng không sợ bị hạ độc, vì nếu muốn giết thì người kia đã ra tay từ lúc hắn chưa tỉnh lại rồi. Ồ, ngon đấy chứ. nước dai trong miệng tiết ra rồi nuốt xuống, lý vũ tặc lưỡi khen một tiếng. hắn liếm nhẹ môi, nâng cốc lên nhấp một ngụm, sau đó lại nhấp thêm từng ngụm cho đến khi cạn sạch. cơn nói dịu xuống, tình trạng thoát lực trong cơ thể dần có dấu hiệu biến mất, thay vào đó là cảm giác lâng lâng khoan khoái lạ thường. tinh thần trở nên vân chấn, lý vũ không đắn đo gì nữa, cứ thế ngồi nhấm nháp thứ thức uống kỳ lạ. hắn vừa uống vừa suy nghĩ về nữ tử áo đỏ về những việc xảy ra trong lúc bạn thân hôn mê, nhưng không có đáp án hay manh mối nào, đành tạm gác những thứ đó sang một bên. Chợt thấy đã uống đến cốc thứ năm mà nước trong bình vẫn không nơi đi, Lý Vũ lấy làm lạ, đưa chiếc bình lên lắc nhẹ vài cái. nghe có tiếng lịch bịch ở bên trong, hắn tỏ bỏ mở nắp ra, hơi nghiêng miệng bình về hướng có ánh sáng rồi đưa con mắt lại gần. cái này là cuốn hoa hạt. Lý Vũ thấy có rất nhiều cuốn hoa được lấp đầy trong bình, lúc này đang từ từ tiết ra thứ chất lỏng mà hắn vừa uống. trên mỗi cuốn hoa lại có vài hạt tròn tròn lấp lánh ánh đen, trông vô cùng đẹp mắt. Lý Vũ móc ngón tay khều ra một cái củ nhỏ chăm chú quan sát kỹ hơn. tuy từng tiếp xúc với không ít hoa cỏ dữ liệu, nhưng hắn chưa từng gặp qua loài hoa nào có cúng giống thế này. chớp chớp. lý vũ đống giật mình, đưa tay trái lên rủi con mắt phải. hình như hắn thấy những chấm đen kia vừa khẽ chớp một cái, sau đó là bốn sợi cuốn hoa đưa lên cao, lắc lư nhún nhảy. ta say rồi sao? hắn chợt bật cười thành tiếng rồi nghiêng đầu qua trái, cuốn hoa cũng nghiêng theo sang trái. hắn nghiêng đầu qua phải, cuốn hoa cũng nghiêng theo sang phải. lý vũ dừng lại, chăm chú quan sát chiếc cuốn hoa kỹ hơn, đột nhiên nụ cười trở nên cứng ngắc. thứ đang hiện lên trong mắt hắn nào phải là cuốn hoa? mà là một con nện còn sống sờ sờ ra đó. Nhìn lại thì bên trong chiếc bình kia cũng toàn nện là nện. Đồng tử trong mắt Lý Vũ liền co rút lại, da mặt đông trở nên phây dần, lông tơ trên người cũng dựng đứng hết cả lên. Mặc dù không sợ nhện, nhưng nghĩ đến việc vừa uống liền năm cốc nước, khắp cơ thể hắn không khỏi dâng lên một cảm giácớn lạnh. Hắn hét toáng lên rồi ngã ngửa ra sau, vung mấy cánh tay để hất con nện đi chỗ khác. Sau đó bò sấp người lại, cố móc họng để nôn ra những thứ vừa uống. Nhưng đã nuốt vào bụng rồi, làm gì có chuyện dễ dàng nôn ra như thế. Phía bên kia, chiếc bàn bị hắn đá đổ sầm xuống, bình nước văng vào góc tường. Bầy nện con màu xanh nhạt tràn ra, vẽ một dải loang loáng trên sàn nhà. Từng con nện lật người lại đứng lên, hàng ngàn con mắt nhỏ li ti, đen lây lấy tròn xoe nhìn về phía Lý Vũ, không ngừng chớp nháy. Chú thích: Tạm dịch từ bài thơ Bát Nguyệt Thập Vũ Dạ Ngạn Nguyệt của Lưu Vũ Tích. Chương 46. Tơ nện trói chân chương 46. Tơ nện trói chân đám nện nhìn một lúc, bắt đầu rón rén bò tới, cứ như sợ rằng nếu bò nhanh một chút sẽ gây ra tiếng động cộm bằng. Đột nhiên cảm giác nồn nột nơi bắp chân, Lý Vũ giật bắn người, con mắt trợn to như muốn lồi ra. Hắn hoốt hoảng đứng bật dậy, vừa dú hai ống quần vừa nhảy nhót như một con thỉ lũn nện dưới sàn thấy hắn như thế cũng dơ hai chân trước lên múa may theo. Sau đó chúng kéo nhau ảo tới, chờ cái chân nào của hắn dẫm xuống sàn thì nhún người phóng lên cái chân đó. Trong ngoài ống quần đều đầy nện, đến nước này Lý Vũ đâu suy nghĩ được gì nữa, xoan một tiếng kéo phăng trước quần dài ném đi, tay thua khoáng phủi mấy con nện còn dính trên hai bắp đùi rồi lùi lại nhảy lên giường. Đừng qua đây, không được lại gần. Lý Vũ trộm lấy chiếc chăn, vừa quát tháo vừa quật túi bụi về phía trước. Nhìn lũn nện tạm thời không tiến lên được, hắn cũng có phần yên tâm, tuy nhiên không dám chậm lại hành động của mình một chút nào. Chỉ là trạng thái cân bằng này chưa kéo dài được bao lâu. Lý Vũ chợt cảm giác có thứ gì đó đang bỏ trong cổ áo, thò tay móc ra thì đúng là một con nện, mà trên cánh tay hắn cũng bám theo vài ba con nện khác. Giật mình quay lại, trước mắt Lý Vũ là hàng trăm con nện đang đánh đu dây tơ từ trên trần nhà hạ xuống, cũng đã có mấy chục con thành công chui được vào bên trong áo hắn, bò loạn khắp nơi. Tuy chưa bị cắn, nhưng Lý Vũ làm gì còn tâm trí để nghĩ tới điều đó, chỉ biết là phải rời khỏi lũ nện này càng sớm càng tốt. Thế là lại soạt một tiếng, hắn xé nốt chiếc áo đang mặc rồi tự quật tới tấp khắp người, đồng thời lấy hết sức bình sinh lao thẳng về phía cửa. Thấy mục tiêu muốn bỏ trốn, bầy lập tức đuổi theo không ít trong số đó bị đôi bàn chân trần của Lý Vũ vô ý đạp cho nát bấy máu xanh nhớp nháp bắn ra tung tóe khiến hắn chỉ chạy có hơn 10 bước đã ngã sấp mặt ba bốn lần lại đè chết hàng tá nhận khác kỳ lạ thay mặc dù nện chết rất nhiều tuy nhiên lại không thấy bất kỳ một cái xác nào trên sàn nhà Lý Vũ cũng chẳng hơi đâu chú ý đến làm gì mỗi lần ngã xuống chỉ muốn nhanh chóng đứng ngay dậy để chạy tiếp quên rằng càng hấp tấp lại càng dễ trượt chân té ngã cũng may hắn từ nhỏ uống không ít đan dược quý báu của Lý bà thân thể vô cùng cứng cáp nhìn bộ dạng chật vật là vậy nhưng trên người chẳng lưu lại vết thương nào dù chỉ là một vết bầm tím. Qua một hồi vừa bò vừa chạy, Lý Vũ cuối cùng cũng ra được tới cửa, đang định rời khỏi ngôi nhà ma quái kia càng xa càng tốt thì bỗng va phải một thứ gì đó, lập tức bị dội ngược trở lại, ngã ngồi dưới đất. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy từng chiếc gương lồi đang phản chiếu hình ảnh của chính mình. Trên người lúc này chỉ có môi tấm áo lưới do ông nội tặng cùng với một chiếc quần đùi. Con mắt Lý Vũ trợn trừng lên, đầy vẻ kinh hãi khi nhận ra đóng gương cầu đó đều là mắt của một con nhện khổng lồ. Hàng trăm con mắt đang thi nhau chớp áy, nhìn chăm chăm vào con mắt nhỏ bé của hắn. Phập. Con nhện giơ cái chân trước lên rồi hạ xuống móng lốt nhọn thoát đâm vào tấm bán gỗ giữa hai chân Lý Vũ, nhẹ nhàng như mũi dao xuyên đâm một miếng đậu phụ. Hai cái răng nhanh sắc bén của nó va vào nhau xoèn xoèn, trông chẳng khác nào một cái kéo dùng để cắt đầu người. Lý Vũ giật bắn người, chân đạp đạp lùi mau vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, miệng thở phì phò, tim đập thình thịch. Hắn vốn không sợ nện, nhưng con nện gớm ghiết khổng lồ kia thì chắc chắn là ngoại lệ. Ngồi bệnh dưới sàn, lưng dựa vào tấm bán gỗ, Lý Vũ nhớ đến cảnh tượng vừa xảy ra, một cảm giác lạnh buốt đông lan tràn giữa hai chân, khiến hắn vô thức đưa bàn tay xuống rồi nắm nhẹ. Thứ quái quỷ gì vậy? Lý Vũ chưa dứt lời, một đoạn máu nuốt trắng nhận bỗng đâm xuyên qua cánh cửa, chỉ cách vành thai có nửa gang tay. Xoay đầu nhìn lại, hắn thấy sắc mặt của mình phản chiếu trong chiếc nuốt bóng loáng như gương, không còn một giọt máu. Hắn trồn về phía trước, dùng tứ chi để bỏ một đoạn rồi mới đứng lên để chạy được. Hắn bổ lấy chiếc bàn quẳng về phía cánh cửa, lao thẳng tới chiếc giường rồi chụp chăn trùm kín người, chỉ chừa lại một con mắt để nhìn ra bên ngoài, toàn thân run như cây sấy. Trong lúc đang tự trấn an bản thân, bình nước nơi góc nhà lại đập vào mắt, khiến cổ học Lý Vũ chợt dâng lên cảm giác nhợn nhợt, buồn nôn. Hắn cố nén cảm giác này lại. Con mắt đằng sau cái lỗ nhỏ của tấm chăn đảo liên hồi, nhìn khắp nhà mấy lượt nhưng không thấy đám nhện con đâu. Rột rột. Lý Vũ nghe có tiếng móng tay cạ vào mặt gỗ phát ra từ sau lưng, rồi đột nhiên là cảm giác như có cả ngán chiếc móng tay cào nhẹ lên da thịt khắp cơ thể. Hắn lập tức hiểu ra, liền lật tung chiếc chăn nhảy xuống giường, lan cụ mấy vòng mới đứng dậy được. Quay đầu nhìn lại, trong chăn rơi ra vô số nhện con, dồn thành từng đống lổn nhổn đầy góc biết. Con tấm bách gần giường thì bị quét một lỗ thủng lớn, bốn con mắt tròn tròn của con nhện khổng lồ xếp thành hai hàng nhìn vào. Lý Vũ lùi sát về phía vách tường đối diện, lòng đầy sợ hãi. Chưa kịp định thần thì lại nghe có tiếng móng vuốt cào rần rột, rột, tuy cách một lớp gỗ nhưng không khác gì cào thẳng lên lưng hắn. Lông tơ tóc gáy dựng hết cả lên, Lý Vũ đội nhảy vào giữa gian nhà, lại thấy nơi vách tường mình vừa ngồi đã bị quẹt ra một lỗ thủng, bốn con mắt nện từ từ hạ xuống, nhìn hắn với vẻ chăm chú. Đông xoẹt một tiếng, Lý Vũ cảm giác có thứ gì đó vừa lướt ngang qua đỉnh đầu. Con nện khổng lồ phát ra âm thanh khe khẽ kỳ dị rồi lùi lại, sau đó hút mạnh tới. Một làn gió lốc cầm phả vào mặt, nửa trên gian nhà bị thổi phăng đi, chỉ còn lại bốn gốc chân tường nằm chờ chọi. Xung quanh đột nhiên trở nên sáng bừng lên khiến con mắt phải nheo lại, Lý Vũ chợt cảm thấy mình đã bị sợ hãi làm cho ngu người. Một căn nhà tranh yếu đất làm sao có thể ngăn cản thứ quái vật này được? Trốn trong đây khác gì tự chui đầu vào giọt? Lại thấy con nện lù lù đứng dậy, hai chân trước choang choang đập vào nhau, thoạt nhìn tưởng là đang vỗ tay. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị Lý Vũ lao đi. Dù sao cũng chỉ là loại xúc sinh thôi, có lẽ nó đang mài hai cái bút sắc nhọn như hai thanh dao phay thì đúng hơn. Thứ đó mà đâm vào thì còn gì là mạng người nữa? Hán thầm kêu khổ, lập tức xoay người bỏ chạy. Lúc này. Hắn thật sự rất muốn gọi mấy tiếng để kêu ông bà nội hay cha mình đến, ngặt nỗi bọn họ làm gì ở gần đây mà cứu. Trận trong đầu hiện lên hình ảnh của nữ tử áo đỏ, hắn không ngần ngại liền há miệng giống to, cứu mạng, cô nương cứu mạng, tiểu thư gì đó ơi cứu mạng, têu gào một hồi lâu không có kết quả, Lý Vũ càng thêm phần hoang mang, lại nghĩ lẽ nào mình bị lừa, cô nương kêu bắt cóc mình tới đây để làm thức ăn cho nhẹ. Mặc dù đã vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng chốc chốc quay đầu lại vẫn thấy con nhện kẹ kẹ ngay sát sau lưng, chăm mắt chớp chớp, tám chân lựng lì, bụng bỗm xuống đất, miệng têu the thè đẩy chói hai. Một cảm giác tuyệt vọng chợt dâng lên, Lý Vũ cắn chặt môi để lấy lại tỉnh táo, hít sâu một hơi cố kìm nén run dậy. Hắn không muốn chết, hoặc chí ít cũng phải chết theo một cách khác. Kiếp trước của hắn đã giang dở một lần rồi, lẽ nào kiếp này vẫn như vậy sao? Không. Không thể kết thúc thế này được. Hắn tự đủ. Tuy biết hy vọng là vô cùng mong manh, nhưng hắn không bỏ cuộc, không cho phép bản thân làm thế. Hắn vẫn còn chấp nhiệm rất lớn đối với y thuật. Hắn muốn trở thành người giỏi nhất. Hắn muốn chữa bệnh cho một người trong lúc đang cố chấn an bản thân, bước chân Lý Vũ đông đạc vào khoảng không. ngay sau đó mọi cảnh vật trước mắt đều điên cuồng đảo lộn, thân hình hắn không ngừng xoay tròn, bùn vụt, vụt rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Lý Vũ cất tiếng kêu gào thảm thiết, âm thanh tuyệt vọng mà cùng tiếng gió bù bù bên hai. rơi được một lúc, hắn cay đắng nhắm mắt lại, biết không còn hy vọng vào điều gì nữa rồi. dù sao thì hắn cũng đâu biết bay. thôi, thế là hết thật rồi. miệng khẽ thì thào, hàng loạt bức tranh đan xen nhau hiện lên trong đầu hắn. tiếp có, tiếp này có, buồn có, vui cũng có, đều là những ký ức đã khắc sâu vào trí nhớ. Đội vàng hồi tưởng xong mọi thứ, Lý Vũ bắt đầu thả lòng toàn thân, mong rằng khi chạm tới đáy vực sẽ chết nhanh hơn một chút, có thể sẽ giúp giảm bớt đau đớn đi phần nào. Mà nghĩ kỹ thì, chết như thế này còn thống khoái hơn là rơi vào tay con quái vật kia, sau đó phải tận mắt chứng kiến nó từ từ hút khô huyết dịch trong người, sống dở chết dở trước khi chết hẳn, vậy thì còn khổ sở hơn gấp trăm lần. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một vật trăng trắng từ phía trên cao phóng xuống, lao nhanh như một mũi tên ẩm ẩm xuyên phá từng tầng gió lốc, bổ một tiếng dính chặt vào cổ chân hắn. Mở toang mắt ra, Lý Vũ thấy mình đã bị trói bởi một sợi tơ nhện to như dây chao. Cơ thể hắn dần rơi chậm lại, đến khi mặt đất chỉ cách đỉnh đầu hơn một cánh tay thì sợi tơ cũng căng hết cỡ, liền giật ngược lên trên. Sợi tơ hết căng lại trùng, thân hình Lý Vũ theo đó nâng lên hạ xuống 5 lần bảy lượt, lục lẳng đung đưa giữa không trung. Hắn đông cảm giác mệt mỏi dã rời, các đốt xương như muốn tách khỏi khớp nối, như một con rối bị dây. Nhưng nhìn mặt đất đã ở rất gần phía dưới, khát vọng sinh tồn tự nhiên trỗi dậy, Lý Vũ liền gặp người lại, cố hết sức để giật sợi tơ ra. Chỉ là sợi tơ vừa dai vừa chắc, hắn làm cách nào cũng bứt ra không được, kể cả dùng răng cắn đang lay hay thì cả người hắn rơi bịch xuống đất, đột ngột bị kéo lên cao rồi bịch bịch bịch liên tiếp mấy lần nữa, sau đó là một cái kéo mạnh khiến hắn bông chốc lao vụt vào không trung. Tiếng kêu la hoảng hốt của hắn lại vang lên, âm thanh lúc xa lúc gần, không cố định tại một điểm. Thân ảnh hắn cứ cách vài hơi thở là lại xuất hiện gần mặt đất, dừng trong chốc lát rồi nhanh chóng mất hút, bị tung lên ném xuống không biết bao nhiêu vòng. Gương mặt Lý Vũ dần chuyển sang màu trắng bệnh, con mắt không còn cái gì gọi là tiêu điểm, đôi môi tím đắt ngay cả hơi sức để kêu gào cũng không có. Dường như sự im lặng khiến sợi tơ không còn hứng thú đối với việc hành hạ này nữa thế là hắn lại bị treo lủng lẳng cách mặt đất một đoạn, tay chân buông thóp vô lực, miệng không ngừng nôn mửa. Bởi vì đầu dưới chân trên có không ít dịch nôn tràn vào mũi, khiến hắn ho sả sủa. vừa nôn xong, sợi tơ lại đột ngột thả lý vũ xuống, rơi thẳng vào đống nhảy mùa dưới đất. hắn nằm bẹp dí một chỗ, người dính đầy chất bẩn hôi hám, há mồm thở phì phò như một con cá bị mắc cạn. hắn thầm nghĩ, nếu có thể vượt qua được cảnh ngặt nghèo này, ta nhất định sẽ dành nguyên một ngày để tắm rửa mới được. nhưng bằng cách nào để làm được điều đó, hắn nhất thời chưa nghĩ ra. một lúc sau. Lý Vũ lại bị kéo lên phía trên, nhưng lần này là với một tốc độ chậm rãi hơn hẳn, lại còn đung đưa theo tự nhịp. Mặt đất trong mắt hắn mỗi lúc một xa, dần dần bị che phủ bởi mây mù trắng xóa. Hắn nhìn phía bên tay phải có một bách đá treo leo, cách một đoạn lại mọc lên một bụi cỏ dại, trông như cỏ tranh nhưng có màu đen. Từ ngọn cỏ nghiêng nghiêng mình trong gió, kiên cường chống chọi với sự khắc nghiệt của hoàn cảnh. Lý Vũ đang thầm khen loài thực vật đầy nghị lực này, đâu thấy hàng loạt đám cỏ bị thổi bật cả gốc, đang bung tiếng thở dài. Quả thật là trên đời này có nhiều thứ chỉ cố gắng thôi vẫn chưa đủ, giống như tình trạng của hắn bây giờ. Tuy nhiên, những đầu rễ cỏ vẫn không rời khỏi vết đá, trước sự bất ngờ của hắn bắt đầu chuyển động như những cái chân nhỏ bé, bò đến một nơi khác rồi lại bám chặt vào đó. Cái dấu gì? Hắn khẽ tốt lên, không biết nên buồn hay nên vui vì mấy đám cỏ này nữa. Thân hình Lý Vũ lại tiếp tục bị đưa lên cao, ước chừng cao tới mấy ngàn thậm chí cả bản trượng. Lúc này, hắn đã có thể trông thấy con nghệ đang chú ý đầu xuống nhìn mình, trong con mắt chớp chớp, hai chân trước xoay tròn, từ từ rút ngắn lại sợi tơ của nó. Cõi lòng trở nên lạnh buốt, hắn càng nghĩ càng ngất nói không nên lời. Mặc dù biết kết cục vẫn chỉ là con đường chết, nhưng bị một thứ xúc sinh hành hạ thế này thật sự chẳng thoải mái tí nào. Chương 47, Thạch Điện chương 47, Thạch Điện kéo lên tới nơi, con nện ngoắc một đầu sợi tơ vào móng chân bên phải, giơ Lý Vũ trước mặt rồi tung lên rồi xuống, hơn chục lần mới dừng lại. Nó nhìn hắn chăm chú rồi đột nhiên há to cái miệng, phun ra một đống nước nhảy màu xanh. Lý Vũ biết loài nện không ăn uống như con người mà sẽ tiết ra một loại dung dịch đặc biệt để làm mềm con mồi, sau đó mới hút sạch chất dinh dưỡng bên trong. Thứ nước trông giống trà xanh lô hội này chắc hẳn có tác dụng như thế. Còn việc nữ tử áo đỏ không lo ngại gì khi uống thứ này có lẽ là vì con nhện do nàng nuôi, cho nên nàng có cách để kháng lại được tính. Máu thịt của hắn sẽ bị hút ra hết, chỉ còn lại lớp da cùng với bộ xương khô. Rồi phần còn lại này cũng sẽ bị vứt vào một xó nào đó, mặc cho giã thú hoặc côn trùng tiếp tục phân chia. Nghĩ như vậy, lại thêm vừa bị con nhện xoay cho điên đảo đầu óc, Lý Vũ rốt cuộc không giữ được bình tĩnh nữa, liền trừng mắt nhìn chằm chằm vào con nhện máng to, đồ xuất sinh. Đúng lúc này, huyết ý nhân cũng vừa xuất hiện ở phía trên cao, giọng nói lanh lảnh truyền xuống, "Con bé ngu ngốc, bảo ngươi trông chừng hắn." Sao ngươi lại làm hắn thành ra như thế? Con nện bông đứng ngây ra một lúc, ngẩng đầu lên nhìn vết y nhân, sau đó lại nhìn Lý Vũ. Toàn thân nó bắt đầu run rẩy, phát ra âm thanh lạch cạch như tiếng khớp xương và chạm vào nhau. Hàng trăm con mắt dần trở nên long lanh, nước bắt đầu tràn ra, chảy xuống thành dòng như suối. Người nó muốn kết bạn thì mắng nó xuất sinh, người nó coi là mẹ thì bảo nó ngu ngốc, làm sao trái tim nện bé bỏng có thể chịu nổi? Con nện bung lên chân trước, dễ dàng cắt đứt sợi tơ to như dây cháo, sau đó quay mạnh đầu chạy đi. Cái bụng khổng lồ của nó vô ý đập vào người Lý Vũ, khiến hắn bị đánh bay ra xa vài chục trượng. Thân hình xoay tròn giữa không trung, đầu dưới chân trên, lại rơi xuống vực. Tựa hồ trải qua một giấc ngủ rất dài, Lý Vũ chậm chậm mở mắt ra, thấy mình đang ở trong gian nhà tranh rách nát giống hệt như lúc trước. Nhìn vai bẹn mạm nện nơi góc tường phía trên đầu, hắn liền bật dậy, sờ soạn khắp người xem còn sống hay đã chết, có mất bộ phận nào không. Nhưng không chỉ tay chân vẫn đầy đủ, hắn còn nhận ra quần áo cũng đã trở lại như cũ. Ngồi thư một lúc rồi cho rằng mình vừa nằm mơ. Người gặp khác à Nghe có tiếng người, Lý Vũ quay sang, thấy nữ tử áo đỏ đang vừa nhâm nhi nước trà vừa đọc sách, chính là cuốn Lao Đại Đại trận pháp tâm đắc từ nhập môn đến đại thành trên bàn còn có chiếc túi vải được hạ tặng thứ mà hắn vẫn luôn mang theo bên người lần trước hắn tỉnh lại không thấy có lẽ là do cô nương kia cất đi nơi nào đó hắn thở hắt ra một hơi khẽ gật đầu nói ừm là một con nện tên của nó là tiểu thủ huyết y nhân đáp mặt vẫn hướng vào cuốn sách lật qua một trang khác nó là thật lý vu nghe thế bỗng giật mình nhìn quanh sợ con nhện đấy lại xuất hiện lần nữa nó đi đâu rồi nó chỉ muốn chơi đùa với ngươi ngươi lại mắng nó là đồ xuất sinh nó rối quá tìm một chỗ để khóc rồi sẽ không quay lại đâu huyết ý nhân thở giải đáp chơi đùa Lý Vũ chửi thầm trong bụng, nhớ lại từng cảnh tượng đã xảy ra, nghĩ mình suýt mất mạng mấy lần, vậy mà nữ tử trước mặt lại nói con nện chỉ muốn chơi đùa. Làm gì có kiểu chơi đùa khoái ác như vậy, đã thế còn biết rồi nữa chứ, thật là lạ đời. Mặc dù không hoàn toàn tin tưởng lời nói của người này lắm, nhưng hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Miễn sao con nện không quay lại là hắn đã cảm tạ trời đất lắm rồi, đâu dám chất vấn chuyện đó thêm nữa. Hắn gần ngừ một lúc, khẽ gọi, "Cô nương chuyện gì thế? Cô nương có gì ăn không?" Từ lần tỉnh dậy trước đó đến giờ, Hắn vẫn chưa có gì vào bụng, đã thế còn phải mất sức để chạy trốn con nện, bị nó hành hạ cho sống dở chết dở, đã đói lại càng đói hơn. À, ta có chuẩn bị một ít thức ăn trong nhà bếp, ngươi ra khỏi cửa rồi đi về phía tay phải là tới. Thấy hắn vẫn ngồi im tại chỗ, huyết Y Nhân lại nói, ta không ăn những thứ như vậy, ngươi nói thì sang đó mà ăn, cứ việc tự nhiên như ở nhà, không cần khách sáo. Lúc này Lý Vũ mới gật đầu cảm ơn rồi bước xuống giường, tập tinh rời khỏi căn phòng, vừa đi vừa hy vọng thức ăn mà cô nương kia chuẩn bị đều là những thứ bình thường. Ra đến cửa, đập vào mắt hắn là một khu vườn trồng đủ các loại rau màu. Từ loại bò dưới đất cho đến leo trên dàn Phía bên phải có vài cây ăn quả tốt tươi, đều đã ra hoa kết trái, cành lá chiếu nặng đến tận sát mặt đất. Bên trái khu vườn là một cái ao nhỏ, trên bờ đặt một cái ghế dựa cùng một chiếc cần câu. Trong ao, bị mẹ đang dẫn lũ vịt con bơi vòng quanh, kêu cập cập, thỉnh thoảng còn có tiếng cá quay nước bên dưới. Nhìn khung cảnh điển viên bình dị này, trong lòng Lý Vũ Đông cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Chỉ là cái bụng thì vẫn còn đang nói, cứ kêu rồ hắn mau đi tới nhà bếp. Lý Vũ đưa vào, người thấy mùi thức ăn thơm phức, biết là những thứ có thể ăn được, khẽ thở phào một hơi nghe cái bụng càng réo to hơn, hắn liền tự mò lấy chén muỗng, xối cơm, gấp thức ăn bày ra bàn rồi ngồi ăn một mình. Các món đều được chế biến từ rau củ, tuy thanh đạm nhưng hương vị cũng không tệ, lại thêm đang đói nên Lý Vũ ăn rất ngon lành. duy chỉ có món hoa thiên lý xảo là hắn không dám gắp, bởi vì nó khiến hắn liên tưởng tới mấy con đỆ. thức ăn vẫn còn nóng, sao cô nương ấy biết khi nào mình thức dậy để chuẩn bị sắp nhỉ? hắn thầm tự hỏi vu vơ rồi tiếp tục ăn. đến khi đã thấy no, Lý Vũ dọn dẹp mọi thứ rồi đem chén đũa ra bờ ao để rửa, sau đó quay lại gian nhà ban đầu, nữ tử áo đỏ không còn ở đây nữa chiếc túi vải của hắn cũng vậy, hắn không để ý lắm, lại ngồi vào bàn rồi nhấc bình trà lên, mở nắp nhòm vào trong, là trà hoa nguyệt quế. Với kiến thức của mình, Lý Vũ vừa nhìn là biết ngay, nhưng hắn vẫn cẩn thận đi lấy búa khều ra một bông hoa, ngắm nghĩa thật kỹ mới bỏ vào lại. San đang cắt nước, chỉ cần không phải trà xanh lô hội thì trà gì hắn cũng có thể uống được. Không có việc gì làm, Lý Vũ ra ngoài vườn đi dạo một lúc rồi lại quay vào nhà nằm nghỉ, ngủ quên lúc nào không hay. Khi thức dậy thì đã là cuối giờ buổi, hắn thấy chiếc túi của mình lại xuất hiện ở trên bàn, liền tới mở ra xem. Căn tay mộc liên tạo, kim châm, y đường, mấy lọ thuốc cao, thuốc bột, dược hoàn, băng gạc đều còn nguyên vẹn, chỉ có cuốn sách về trận pháp với mấy viên tinh thạch là biến mất. Lý Vũ cho là vết y nhân muốn học trận pháp, nghĩ cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn nên không để tâm nhiều. Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, hắn điều chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn, ổn định hơi thở, nắm lấy cổ tay rồi tự bắt mạch. Thấy mọi thứ vẫn bình thường, trong lòng hắn chợt có chút phân vân. Một bên, hắn nghĩ rằng bệnh mà Lý bà không chữa được thì bắt không ra mạch cũng không phải chuyện lạ. Một bên khác, hắn lại nghi nữ tử áo đỏ đang lừa mình vì một mục đích nào đó có khi nào cô nương ấy là kẻ thù của ông bà nội, muốn bắt cóc ta để buộc bọn họ phải buông tay chịu chói. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng liên quan đến người thân thì một chút dấu hiệu nhỏ cũng khiến Lý Vũ lo lắng. Chỉ là hắn vẫn không biết rằng, nữ tử áo đỏ cướp hắn đi ngay trước mặt phu phụ họ Lý, chứ không phải bắt cóc. Muốn giết bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay, việc gì phải dùng hắn làm con tin. Thế là những ngày sau đó, Lý Vũ luôn phải sống trong trạng thái đề phòng, cảnh giác cao độ, không có lúc nào là thoải mái, cứ cách dăm bữa nửa tháng là lại tìm đường rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, nếu không bị ngăn chặn bởi sông lớn hay vực thẳm. Hắn lại bị lạc lối trong rừng rậm, thậm chí có lúc phải đối mặt với vài con quái trùng khổng lồ, trông còn gớm ghiết kinh tởm hơn con nện tiểu thù gì đó nữa. Mỗi lần suýt chết được cứu về, Lý Vũ lại dò hỏi biết ý nhân đủ thứ chuyện, nhưng không khi nào nhận được lời giải thích đủ rõ ràng. cậu với việc người này toàn nuôi mấy thứ quái vật kỳ dị, khiến hắn càng nghi ngờ nhiều hơn, nhưng vì sợ nên không dám tỏ thái độ quá lộ liễu. Thời gian cứ thế trôi qua, trước mắt Lý Vũ đã đến nơi đây được gần 4 tháng. Mặc dù mỗi lần gặp mặt, nữ tử áo đỏ đều đối xử với hắn rất tốt, nhưng cuộc sống như bị giam lỏng mang đến cho hắn cảm giác vô cùng nỗi nàn, khó chịu. Buổi sáng hôm ấy, thời tiết trong lạnh, Lý Vũ nằm trong nhà cũng chẳng tìm ra được cách trốn đi, chỉ càng thêm phần tù túng, đành ra bờ ao ngồi câu cá cho khoái khỏa. Hắn nhìn bóng mấy con cá tung tăng bơi lội dưới mặt nước, thấy mình cũng có khác gì chúng đâu, không thể nào thoát khỏi bờ đất bao vây tứ phía, sớm muộn gì cũng bị người ta, mà ở đây chính là hắn, câu lên làm thịt. Trong lúc Lý Vũ mãi suy nghĩ và bờ, gió ngừng thổi cây thôi xào sạc, cá chê mỗi nước chẳng lan tan, bầy vị thì cũng cặm cạp kéo nhau đi đâu mất, không gian lặng ngắt như tờ. Đột nhiên, huyết ý nhân xuất hiện ngay sau lưng hắn, nói: "Đến lúc rồi." Lý Vũ giật phắt người, kế ngay ra khỏi ghế, mắt thấy chính mình sắp rơi xuống ao, đâu có một luồng hấp lực cực mạnh kéo hắn quay ngược trở lại rồi bay thẳng lên trời. Chỉ nghe có tiếng gió bù vù rít bên hay, thấy mây trắng tới tấp dội vào mặt, hắn còn chưa kịp định thần nhìn kỹ thì không gian xung quanh đã biến thành một màu đen kịt. Chợt có mấy tiếng phừng phừng trung điệp đan xen nhau, hàng ngàn ngọn lửa thình lình bùng cháy lên, trôi nổi giữa không trung như lửa ma chơi. Dù ánh sáng đỏ rực như máu nhưng lại tỏa ra hơi thở đầy lạnh lẽo. Lý Vũ nhìn quanh thấy nơi này có vẻ như là một tòa cung điện cổ xưa, rộng đến ngàn trượng, phủ đầy bụi bặm và mặn nệ, dường như lâu rồi không có người đến. Tuyet y nhân khẽ bu tay, một làn gió lốc từ chỗ hai người đang đứng quét ra xung quanh, đem tất cả bụi bặm thổi sạch xanh sanh, khiến tòa cung điện lấy lại dáng vẻ thật của nó. Trên vách tường, dưới mặt đất, toàn bộ đều là những phiến đá màu xanh lam, được ai đó khắc sâu xuống những văn tự kỳ lạ, khó hiểu. Chính giữa cung điện lại có một tòa tế đàn khổng lồ, bên trên cắm rất nhiều cây cột lớn bằng đá. Mỗi cột đá cao hơn chục trượng, to khoảng 3-4 người ôm, chạm trổ hình mặt trời, mặt trăng, cùng đủ các loại mặt quỷ thần yêu thú kỳ dị. Chúng xếp thành nhiều vòng tròn đồng tâm, được nối với nhau bởi những sợi xích to, dài và nặng Quan cảnh trong cung điện tuy không nguy nga lộng lẫy, nhưng mang đến cho Lý Vũ cảm giác khó nói nên lời. Hắn đang vừa quan sát vừa suy nghĩ xem mình bị đưa đến nơi này để làm gì, đột nhiên ý nhân hất tay một cái, ném hắn lên thẳng tế đàn. Chương 48, chiêu hồn chương 48, chiêu hồn lịch tịch, loạn xoảng. Từ dưới tế đàn mọc ra từng sợi xích đen thui, như sắt mà không phải sắt, muốn lấy tay chân Lý Vũ gỉ mạnh xuống. Hắn cố vùng đấy, nhưng dĩ nhiên là vô dụng, ngược lại càng làm cho từng sợi xích siết chặt hơn. Đừng nói là hắn, mà ngay cả người nhà hắn cũng không thể kháng cự được sự trói buộc này, biết không thể dùng sức để thoát ra. Lý Vũ đành thả lỏng cơ thể cho bất đau. Chợt thấy nữ tử áo đỏ bay lên đứng ngay bên cạnh, vợ nói: cô đương ngủ đi. Huyết Y Nhân khẽ phất tay một cái, Lý Vũ chỉ mới thốt lên hai tiếng thì đã bất tỉnh. Những lời sắp nói ra đều bị kẹt lại trong miệng. Y Yên ngẩng đầu, xoay người nhìn từng ngọn lửa đang trôi nổi khắp thạch điện một lượt. Hai bàn tay khép lại, mười ngón tay biến ảo như xoắn vào nhau, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chẳng còn thấy được rõ ràng. Đột nhiên, tay phải huyết Y Nhân bu lên, chỉ vào một ngọn lửa phía trên cao rồi lại thu về, tiếp tục kết ấn Động tác vô cùng máu tưởng như vừa mọc ra tay thứ ba để làm việc đó vậy. Theo một chỉ kia, ngọn lửa bốc nhẹ nhẹ du lên, nhanh chóng chuyển từ màu đỏ sang lục, rồi lại từ lục sang đen. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, huyết ý nhân cũng đã liên tục điểm hơn 30 ngọn lửa khác. Cứ như thế, đến ngọn lửa thứ 48, ý chợt dừng lại, song trường hợp vào nhau, nhưng miệng thì khẽ hô, "Tán." Ngoại trừ những ngọn hắc hát hỏa, tất cả ngọn lửa còn lại đều trong nháy mắt tan biến đi, không gian cũng vì thế tối đen như mực. Tuy nhiên, điều này không hề làm cản trở tầm mắt của huyết ý nhân. Trong bóng tối, ý lướt nhanh lên cao như một vệ tu linh, dùng ngón trỏ tay phải cắt vào cổ tay trái Thân hình xoay tròn, vẩy vào mỗi ngọn hắc hát hỏa một giọt máu tươi. Tiếng xèo xèo phát ra, từng ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bắt đầu lắc lư di động, trôi thẳng đến bên cạnh huyết y nhân, vờn quanh như để xác nhận thân phận của người này. Y thì ngửa lòng bàn tay, lần lượt ngâng từng ngọn lửa đẩy về phía những cột đá khác nhau, sau đó tự mình đáp lên đỉnh một cây cột ở vòng tròn trung tâm, dùng tay trái cắt ngang lòng bàn tay phải rồi bố mạnh xuống. Lấy máu của ta, mở ra huyết mộ, mời linh hồn các bậc tiền nhân đã khuất quy vị. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ đột ngột bị kéo thấp, giống như không gian bị đóng vào một chiếc hộp rồi ném vào chốn cựu tuyển. Từng trận gió âm u bất chợt nổi lên, mang theo hỗn tạp những tiếng dầu dĩ, thở than, ai oán, luẩn quẩn quanh điện. lạnh lẽo đến thấu xương, bị ai đến náo lòng. Lại có tiếng kéo kẹt nặng nề từ nơi đâu truyền đến, như ai đó đang mở ra một cánh cửa khổng lồ, vô hình. Dưới mặt đất, trên vết tường, đám văn tự kỳ lạ lóe ánh sáng màu xanh lục, lượn lờ bay lên khỏi khe rãnh của mình. Từng cây cột đá đông dung lắc dữ dội, đồng thời tỏa ra một tầng lam sắc quang mang đầy băng giá. Các hình thù chạm trổ cũng tựa hồ xuống lại, hoặc bị lớn, hoặc thu nhỏ, sau đó hoán đội vị trí cho nhau. Dưới gốc mũi của đá Chắc có một vệ khói đen xuất hiện, khép của tròn, uốn lượn như con rắn bỏ về phía đỉnh. Đến nơi, khói đen bùng cháy lên thành ngọn lửa như lúc trước huyết y nhân ném đi, nhưng bên trong đã có thêm cái bóng mở màu xanh lục. 48 bóng người khác nhau, nam có nữ có, già có trẻ có, ai nấy hoặc ít hoặc nhiều nhuốm màu tang thương của thời gian. Tất cả đều nhắm nghiền hai mắt, trên gương mặt chất chứa đầy vẻ thống khổ xen lẫn với chút gì đó không cam lòng. Huyết y nhân nhìn những cột đá như những ngọn đuốc khổng lồ đang cháy, trầm mặc trong thoáng chốc rồi đống cất tiếng thở dài. ý bàn tay phải ra, cách không nâng lên phía trên đỉnh đầu một tấm lệnh bài màu đỏ máu mặt trước khắc một chữ huyết mặt sau khắc hình một cái cây. Ta lấy thân phận môn chủ, lệnh cho mọi người thất tỉnh. thanh âm vừa dứt, lệnh bài lập tức tỏa ra một luồng hồng quang chói mắt, soi rọi toàn bộ thành điện. từng bóng người màu xanh ngửa đầu lên, mở trừng trừng cặp mắt trống rỗng, cái miệng há to phát ra tiếng kêu gào khàn đục thảm thiết, giống như đang phải chịu đủ các loại tra tấn vô cùng đáng gốc. đợi một lúc, tiếng gào thét mới bắt đầu suy yếu. bên trong mỗi con mắt dần cuộn lên một tầng mù, chậm chậm cô độc lại thành hình động tử, khiến nét vô hồn trên từng gương mặt cũng vơi đi phần nào. bế môn. Thanh âm kéo kẹt vọng lại trong giây lát, mang theo từng tiếng than khóc trôi xa dần. Hát phong ngừng thổi, nhiệt độ trong thạch động cũng trở về như trước đó. Mặc dù chưa thể gọi là ấm áp, nhưng không lạnh lẽo đến mức đóng băng cả linh hồn. Tấm lệnh bài rơi xuống, huyết ý nhân bắt lấy rồi cất vào trong tay áo. Thân hình mảnh mai đứng chờ vơ trên cột đá, áo choàng huyết sắc rủ xuống, lặng lẽ cảm nhận từng luồng khí tức vừa dáng lâm xung quanh mình. Trên 48 cột đá lúc này là 48 bóng ma màu xanh lục, mơ mơ ảo ảo, sau một lúc mơ hồ quanh, tất cả lần lượt hướng về phía huyết ý nhân Quyền, tối đầu nói, bái kiến môn chủ. Mọi người miễn lễ Yề khẽ gật đầu, hai vai run run, chuyển ra thanh âm chứa đầy cảm xúc phức tạp, có chút hoài niệm, có chút buồn bã, nhưng cũng không giấu nổi niềm vui mừng khi gặp lại cố nhân. Chờ những cái bóng kia đứng thẳng lên, huyết ý nhân hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên vùi xuống trước sự kinh ngạc của những ánh mắt xung quanh, dập đầu bái lạy. Môn chủ, người làm gì vậy? Từng cái bóng xanh kinh hô, muốn lao tới đỡ Y đứng dậy. Nhưng bàn chân chỉ vừa mới nói lên, từ trong môi chiếc cột đá lập tức phóng ra từng sợi xích đen sì, chói lấy bọn họ kéo ngược trở về. năm xưa tiểu ly phạm phải sai lầm lớn, gây ra đại họa di môn, tội nghiệp không sao kể hết xin được các vị rộng lòng lượng thứ. Huyết Y Nhân nói, giọng hàn đặc chứ không còn trong trẻo như mọi khi. Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, nóng bỏng tựa dung nham. Khói trắng manh liệt bốc lên, để lại một chấm đen trên mặt đá xanh, tan biến đi một cách vô cùng chậm chạp. Những thân ảnh kia không thể làm gì khác, đành quy xuống theo, từng tiếng thở dài cứ thế bung lên. Nhưng không khí còn chưa trầm lắng được bao lâu, ở phía cột đá đối diện Huyết Y Nhân bỗng truyền đến một tiếng vừa lạnh, bọn ta có lòng đâu nữa mà rộng lòng với trả hẹp dạng. Còn thứ, xin lỗi, bọn ta chỉ là phận tôi tớ, thật sự không dám nói đến. Từ trên đường biển của cái bóng có thể nhìn ra vừa lên tiếng là một nam tử thân hình cao lớn, lưng hùm bay gấu, khuôn mặt chữ điển, tóc xoăn ngang vai, chân mày như núi, mắt sâu như biển. mặc dù chẳng phải là người thật, nhưng khí chất mà y toát ra vẫn đầy vi phong, không hề mang vẻ lạnh lẽo của một hồn ma. có lẽ khi còn sống, đây cũng là một nhân vật lẫy lừng bát phương. thập tứ thúc huyết ý nhân nhẹ nào, ngẩng nhìn nam tử tiểu nha đầu, nếu muốn gọi ta đến để khóc lóc, vậy phiền ngươi sớm tán đi chiêu một thuật. mặc dù ta hiện tại chỉ là một tàn hồn không có việc gì để làm, nhưng cũng không ở đây nhìn mấy thứ không đâu. a diệt không được nói năng vô lễ. vài người nghe nam tử nói thế liền tỏ vẻ bất bình. môn chủ đứng giận, diệt ca ca xưa nay vẫn luôn ăn nói khó nghe như vậy chứ thật ra không có ý xấu. cách đó vài của đá, một thanh em nho nhã trật văng lên. vừa nói chuyện là một nam tử trông còn rất trẻ, mày râu nhẵn nhụi, chỉ khoảng tầm 30 tuổi. trên người y khoát một tấm trường bào rộng thùng thình, đầu đội mũ vải, tay cầm mũ lông, hẹp như một gã thư sinh yếu đuối. mà môn chủ cũng mau đứng dậy đi, nhận lễ này của người bọn ta tổn thọ hết mất. tiểu bạch, chúng ta đều đã chết hết, còn cái gì thọ để mà tổn chứ? một mỹ phụ trung niên gần đó nói. Ha, ta quên mất. đa Tạ Hồng Tỷ tỷ nhắc nhở. Gã thư sinh lấy cán bút lông gãi vào sau gáy, nói xong cất tiếng cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Những người ảnh còn lại nhìn Y Nhi, ngao ngán lắc đầu. Vẻ mặt không có gì là ngoài ý muốn, dường như đã quá quen thuộc với mấy câu đông đùa kỳ cục lẫn cái điệu cười nướng ở này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Y cứ tự cười như vậy một lúc cũng khiến người khác không nhịn được cười theo. bầu không khí bấy giờ mới bất nặng nề đôi chút. Một người khác trở nói: "Môn chủ, mỗi người bọn ta chết đi, hồn chỉ trở về một lần, thời gian tồn tại cũng không lâu." Người hao tổn nhiều công sức để thi triển cấm thuật, không nên lãng phí như vậy. Chúng ta có thể gặp lại nhau là tốt rồi, việc gì phải nhắc đến những chuyện không vui. Phải đấy, môn chủ mau đứng dậy đi. 46 hư ảnh đồng thanh nói, chỉ có nam tử được gọi là thập tứ thúc vẫn giữ im lặng. Đa tạ mọi người. Huyết y nhân từ từ đứng dậy, bàn tay quét ngang khỏe mắt, khi đưa xuống thì thấy bốc lên một làn khói trắng mông lung. Mọi người cũng đứng lên đi. Có chuyện gì môn chủ cứ việc sai khiến, không cần phải khách khí. Cho dù chỉ còn một tia tàn hồn cùng chấp niệm, ta nhất định cũng sẽ cố gắng hết sức. Một lao giả dâu dài chạm đất nói, đa tạ nhĩ thuốc tiểu Ly mời các vị trở về quả thật là cần giúp đỡ làm một việc huyết y nhân kìm nén lại tâm tình kinh sâu một hơi rồi khẽ gật đầu nghĩ đến lỗi lầm trước kia y sợ mọi người đoán hận mình không chịu xuất thủ tương trợ cho nên ban nay không mảng thân phận mà dập đầu tạ tội mặc dù hành động ấy có chút tính toán nhưng cũng xuất phát từ chân tâm thấy mọi người dễ dàng bỏ qua như vậy ý vừa mừng vừa cảm động xin môn chủ cứ sai khiến chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức mình những ngư ảnh đồng loạt lên tiếng thanh âm rèn ri khắp thật điện nhưng giữa lúc đó vị thập tứ thúc kia khẽ quát khoan đã tiếng quát khiến ai nấy đều giật mình từng bóng người quay sang nhìn y với vẻ trách móc, không nhắc đến chuyện năm xưa ai đúng ai sai thế nào, nhưng môn chủ ra lệnh có lý nào không nghe theo, chưa kể người đã hạ mình quỳ xuống tạ lỗi. đang này, y lại năm lần bảy lượt mở miệng chất vấn, cho dù là thúc thúc của môn chủ đi chăng nữa thì cũng không nên làm như vậy. có điều thập tứ thúc vẫn không quan tâm bất cứ điều gì xung quanh, tiếp tục nói, tiểu nha đầu, ngươi muốn nhờ chúng ta giúp ngươi làm việc, vậy mà từ đầu đến giờ vẫn chưa chịu lộ mặt ra. ngươi có ý gì? chúng ta không xứng được nhìn mặt ngươi hay sao? thập tứ thúc, ta là ta không dám đối diện với mọi người, nên mới phải che giấu như thế này. Ừ, bớt lý do ly chấu, người khác thế nào mà kệ? Nhưng muốn ta động tay động chân, vậy thì trước hết ngươi phải tháo mặt nạ xuống đi đã. Nói xong, Y Mộng nhìn lên Trần Thất Điện, hai tay chắp sau lưng, khe run run. Thập tứ thúc còn không mau tháo mặt nạ xuống. Thập tứ, đừng có lúc nào cũng khắt khe với Ali như vậy được không? Một nam tử trung niên cao gầy quát, sau đó quay sang nói với huyết Y Nhân, môn chủ đừng giận, hắn chỉ muốn nhìn mặt người lần cuối thôi, xin cứ cho hắn vội nguyện để hắn mất lôi thôi, tránh lãng phí thời gian vô ích. Điều thúc, ta xin môn chủ cho chúng ta được nhìn mặt lần cuối đống góc phía đông nam tế đàn có tiếng hô lên, rồi hơn 40 bóng người lần nữa quỳ xuống, đồng thanh lặp lại câu nói ấy. chứng kiến cảnh này, huyết ý nhân thoáng rơi vào trầm mặc. tuy còn có điều khó xử, nhưng nghĩ những người này khi còn sống đều là thân cận của mình, y cảm thấy thật khó để tiếp tục thoái thác thêm nữa, đành khẽ gật đầu. thôi được rồi, mọi người mau đứng lên đi. tiểu ly tuy là muốn chủ, nhưng trước mặt mọi người cũng chỉ là hàng tiểu bối, mọi người đừng động một chút lại hành lễ như vậy nữa. đoạn y kéo mũ trùn của chiếc áo tròn xuống, xóa ra mái tóc mềm mượt như lông. y đìa dừng lại một chút. Sau đó nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ hồ ly trắng đang đeo, hướng về phía thập tứ thúc mỉm cười. "Thúc thúc vẫn còn nhớ món đồ chơi này chứ? Đó là thứ ta tặng cho ngươi lúc ngươi vừa tròn 13 tuổi, sao có thể quên được chứ?" Nhưng mà, A Ly ngươi, ngươi thập tứ thúc nói, toàn thân không kiểm chế được run rẩy. Chương 49, Huyết ấn chương 49, Huyết ấn mặt như trăng sáng, mắt lấp lánh tựa sao trời, chân mày như bé, mũi ngọc thanh tú, má không đánh phấn tự ửng hồng, môi chẳng tô son vẫn đỏ tươi, tất cả kết hợp hài hòa với nhau trên nền da như tuyết trắng đầu đông. Huyết ý nhân để lộ ra dung mạo thật sự của mình, trông diễm lệ hơn cả tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng, đó chỉ là một nửa gương mặt bên trái. Còn nửa bên kia, bao quanh mắt phải là một mảng màu xanh đen rộng gần bằng bàn tay, khô héo, nhăn nhúm, thật như quả cam thối giữa lâu này. "Ngươi tại sao lại thành ra thế này?" Thập tứ thúc cô nói cho hết câu. Âm Dương cách biệt, nay gặp lại nhau, ý làm sao không muốn nhìn mặt đứa điệt nữ này của mình một lần. Có điều tính cách đi vốn cứng rắn, không thích dùng những câu từ tỉ mị thế nên bao nhiêu cảm xúc bồi hồi đều biến thành lời lẽ khó nghe. Cho đến khi chứng kiến phần gương mặt chẳng khác gì mà kia Thập tứ thúc mới không thể tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng thêm được nữa. Ý thì biết do tu vi của nàng, một vết thương bình thường há có thể lưu lại dấu vết đáng sợ như vậy. Nghĩ đến thái độ của mình trước đó, thập tứ thúc ngàn lần tự trách trong lòng. Thật ra, ý cũng chỉ là ngoài cứng trong mềm mà thôi. Nếu không phải là linh hồn, nước mắt vẫn còn chảy xuống được. Có lẽ khắp mặt ý lúc này đã ướt đẫm lệ rồi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, thập tứ thúc đừng quá bận tâm. Ali khẽ chân an, sau đó chậm rãi xoay một vòng, bình tĩnh đối diện với từng bóng người trong thạch địa. Tất nhiên, chẳng ai tin lời nàng nói, cho rằng đây là vết thương nhỏ cả vừa nhìn thấy đều tỏ ra lo lắng. mọi người đừng để ý đến chuyện này nữa, nếu không thì sẽ không kịp đâu. nói xong, nàng lại đeo chiếc mặt nạ lên. phải đấy, môn chủ triệu hồi một lúc đến tận 48 tám người, rốt cuộc là cần làm việc gì vậy? lao giả dâu dài chạm đất hỏi. tiểu ly muốn nhờ nhị thúc và các vị ở đây trợ giúp thi triển phong tiên huyết ấn. phong tiên huyết ấn? liên tiếp từng giọng nói nghi hoặc băng lên. có người dường như hiểu ra điều gì, hướng về phía ly vũ nói, thằng nhóc kia chỉ cần đánh một cái giấm là chết tươi. môn chủ dùng đến phong thiên huyết ấn khác nào giết gà bằng dao mổ trâu lại phải tổn hại đến nguyên khí để triệu hồi mấy kẻ đã chết này. Hơn nữa, thời gian của bọn ta sợ là cũng không đủ. Vừa lên tiếng là một lão già gầy choương, bên hông đeo một cái bầu rượu, lương thì còn xuống, tóc hai bết lại như rễ cây, quần áo rách dưới lôi thôi. Huyết Ý Nhân không trách lao dùng lời lẽ quá thô tục, chỉ mỉm cười nói, "Việc này tiểu ly tự có tính toán, giải thích ra thì sẽ rất dài dòng, các vị chỉ cần tận lực là được. Mọi người đừng làm rộn nữa, cứ nghe theo sự phân phó của môn chủ đi thôi." Nhị Thúc cho nói, khẽ gật đầu với A rồi quanh chân lại, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng. Tiểu thuốc thập tứ thúc và một số người khác cũng nhìn nàng với ánh mắt tương tự. tuy vẫn có nhiều điều chưa rõ, nhưng ai nấy đều cảm thấy không tiện hỏi thêm. từng thân ảnh lục tục quanh chân chờ lệnh. Huyết y nhân đảo mắt một vòng, ghi nhớ những gương mặt ở đây vào trong ký ức của mình. qua ngày mai, hồn của bọn họ sẽ vĩnh viễn biến mất, không thể trở lại được nữa. chờ cho tất cả đều đã an toàn, nàng ngồi xuống, thở mạnh ra một hơi, khẽ quát, thủy. rồi đặt tà trưởng dọc trước đản trung, ngón út với ngón vô danh cong lại chạm vào đầu ngón cái. thiếu trưởng nằm ngang trước đan ngón vô danh gặp vào trong, lấy ngón cái đè lên nốt thứ hai, hỏa. phong. Lôi. huyết y nhân lại hô lên thủ ấn cũng theo đó mà liên tục biến đổi lúc thì tạ trưởng chuyển xuống dưới bụng ngón giữa với ngón vô danh cong lại chạm vào đầu ngón cái khi thì hưu trưởng đưa lên trước ngực ngón giữa với ngón cái cong lại chạm vào nhau lại có lúc song trưởng bắt chéo nhau ngón cái đè lên đốt thứ hai ngón trỏ cứ thế thanh âm của nàng không ngừng quanh quẩn trong thạch điện ban đầu chậm rãi sau đó nhanh dần hết giáp quý canh, tân lại đến hàm ly tuấn trấn. hết tuất dậu ngọ mùi lại đến tham làng tự môn vũ khu, phá quân cùng lúc đó 48 bóng người kia cũng đồng thời thực hiện những động tác giống hệt nàng, mà bởi vì không có thể sát, cho nên có thể nhìn thấy trong mỗi thân ảnh, tại các vị thần đỉnh, Thái Dương, Phong Chỉ, Thừa Tường, Thiên Đột, Kỷ Môn, Khí Hải, đống lóe lên ánh vàng kim. Ấn quyết đánh ra mỗi lúc một nhiều, kim sắc quang mang cũng dần lan rộng, bao phủ 49 người vào bên trong. Không gian bắt đầu chấn động, trở nên bập mèo, như bị bóp méo, phát ra từng tiếng long long. Xuất. Theo tiếng quát của Ali, từng cổ sáng kim sắc đồng loạt phóng thẳng lên cao, đến giữa lưng chừng thì dừng lại, như ba phải một mặt tính vô hình, lại như chất lỏng rót vào một cái khuôn trầm rãi chạy tràn ra xung quanh, tạo thành một tấm lưới chứa đầy văn tự lẫn hình ảnh kỳ dị. trong khi kim sắc quang vong dần được dang rệt, mắt lưới mỗi lúc một dày đặc, thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã gần một ngày kể từ khi những linh hồn trong thạch điện được triệu hán. 12 canh giờ, chính là cực hạn của mỗi người. quá thời hạn đó, bọn họ không thể lưu lại nhân gian, cũng không thể quay về huyết mộ, chỉ có thể tan biến vào hư vô. đúng lúc này, tại vị trí của Ali, 48 chén đèn dầu bay ra, rơi vào bên dưới những cái bóng. chỉ có điều là, được đầy bên trong mỗi cái chén không phải dầu, mà là máu tươi vừa mới cắt. Xin các vị đừng phân tâm." Nàng vừa dứt lời, tường trúc bốc đèn bỗng xoẹt xoẹt cháy lên, khiến những cái bóng vừa có dấu hiệu mở đi liền đâm sát xanh trở lại. So với chiêu hồn thuật, việc này càng tốn nhiều máu hơn, tuy nhiên nàng không thể không làm. Mà lúc bấy giờ, ngoại trừ mấy người nhị thúc, hữu thúc hay thập tứ thúc, hơn 3 phần 4 số linh hồn trong thạch điện mới biết được rằng, môn chủ chính là dùng cách này để kéo dài thời gian tồn tại cho bọn họ. Chiêu Hóa 48 linh hồn 4 cần không ít máu tươi, lại thêm việc gia hạ, có thể nói đã tiêu hao một số lượng lớn. Tuy nhiên, không phải máu của người nào cũng dùng được chỉ có người mang thân phận phù hợp thì mới có tác dụng. Nếu không phải tu vi cao thầm, sinh mệnh lực mạnh mẽ như môn chủ, liệu ai có thể đáp ứng nổi? Thế nhưng, điều này chắc chắn cũng sẽ khiến nàng suy yếu đi rất nhiều. Cũng may được nhắc nhở kịp thời, cho nên dù trong lòng rung động, không một hai chỉ trệ quá trình kết ấn. Lại thêm vài canh giờ chậm chạp trôi qua, kim sắc quang vong lúc này chợt trông như một chiếc đĩa khổng lồ, rộng đến hơn ngàn trượng, trôi nổi phía trên thạch điện, lấp lánh hào quang chói mắt, tản mát ra khí tức đầy vẻ thần thánh. Tại thời điểm mắt lưới cuối cùng đóng lại, văn tự cuối cùng hiện ra, huyết ý nhân ngẩng đầu, một cái phóng mình lên cao, Bàn tay phải bố mạnh vào phía dưới tầng phong ấn vừa hoàn thành. Định. tiếng nàng vừa rực, một luồng sóng gợn đống quét ngang tầng không, khiến 48 cổ sáng tựa như chỉ mảnh, toàn bộ bị cắt đứt, vô số quang điểm lạ tạ rơi xuống như mưa. Ali. môn chủ, từng thanh kiếm hốt hoảng lo lắng băng lên. Phong Thiên huyết ấn được tạo nên, không chỉ do 49 người hợp lực, mà còn thông qua Thạch chủ hút lấy một thứ lực lượng thần bí của tế đàn mới chống đỡ nổi. Thế nhưng lúc này, Ali muốn lấy sức một người để khống chế thứ ấy, thật sự là ý nghĩ điên cuồng. Rốt cuộc thì tại sao nàng lại trở nên điên cuồng như vậy? Không ai có thể hiểu được lòng nàng đồng thời cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Đoan một tiếng, tưởng như là trời sập, phong ấn trong khoảnh khắc rơi xuống một đoạn dài, khiến không gian đột ngột bị đè nén. Truyền ra tiếng nổ đình thai nhức óc, không ngừng vang dội trong thạch điện. Ali đứng ngay bên dưới, áo choàng lẫn váy dài rách vương, từng mảnh vụn rơi rụng như lá mùa thu. Cánh tay hơi gặp lại, thân hình nhỏ bé cô độc khẽ run rẩy, tại khe hở giữa chiếc cằm và mặt nạ đống chảy ra một vệt máu tươi. Chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển, sau đó là nghiến răng két, nàng vẫn hết lực lượng vào cánh tay rồi đẩy mạnh lên, miệng quát lớn, thu cho ta. Tấm lưới hơi cực lại từ từ hạ thấp với tốc độ chậm hơn trước nhiều lần, đồng thời thu nhỏ dần. mà cùng với đó, cánh tay nàng bắt đầu trở nên khô khéo, như bị rút đi sức sống. phong ấn đã hoàn thành, chưa được phóng thích mà bị nàng kiềm chế trong tay, giống như mũi tên trên dây cũng đang kéo căng, nhưng vẫn chưa bắn ra, cần phải dùng sức để giữ cho nó không bay đi. nói là như thế, tuy nhiên dây cung làm sao so sánh được với thứ phong ấn khủng khiếp này? mỗi một trượng thu nhỏ, lực bộc phát của nó lại tăng thêm vài lần, càng lúc càng tăng. đến khi tấm lưới chỉ còn rộng khoảng 10 trượng, thân hình ali cũng xuyên qua những ánh mắt mang đầy vẻ phức tạp đáp xuống bên cạnh Lý Vũ đang nằm bất tỉnh giữa tòa tế đàn. Tay phải nàng lúc này chẳng khác gì một nhánh cây khô, tưởng chừng có thể gãy nát bất cứ khi nào, bởi bất cứ điều gì, nhưng nàng vẫn kiên trì chống đỡ huyết ấn phía trên đỉnh đầu. Tay trái nàng nhẹ nhàng hạ xuống, vượt qua gương mặt đang say sương ngủ, không có chút thống khổ nào của Lý Vũ, gỡ ra miếng vải nhỏ che trên con mắt trái hắn. Một con mắt kỳ dị lộ ra, không có tròng trắng mà chỉ có tròng đen. Nhưng nhìn kỹ, ngay cả tròng đen cũng không tồn tại. Nó giống như một cái lỗ không đáy, tia sáng rơi vào cũng không thể phản chiếu trở lại. Thậm chí, nếu nhìn thứ này quá lâu, chợt có cảm giác như linh hồn bị hút đi. Năm ngón tay Ali cong lại thành chảo, đặt vào xung quanh con mắt ấy. Một lực hút dữ dội từ lòng bàn tay phát ra, màu đen trong con mắt đông như nước mực song sánh, không ngừng trồi lên hạ xuống. Qua vài hơi thở, lại thấy có một vệt màu trắng lúc gần lúc hiện, trông như một vật gì đó, nhưng vì bị kẹt ở phía trong nên không rõ hình thù. Đột nhiên, năm ngón tay nàng chụp lại, bất ngờ chọc thẳng vào hốc mắt của Lý Vũ. Chẳng biết bằng cách nào, cả bàn tay như vậy lại có thể xuyên qua được cái lối nhỏ bé ấy. Tuy nhiên, đó là sự thật. Nàng không người xuống thấp, cánh tay đâm vào càng sâu hơn, tựa như đang ngâm mẫm. Một lúc sau, có vẻ đã bắt được thứ mình cần, Ali chậm chậm rút cánh tay của mình trở về một cách đầy cẩn thận. Từng vệt nước mực bám dính trên tay nàng, vừa mềm vừa dai như những con địa đàn sĩ. Chương 50, tàn tiệc chương 50, tàn tiệc khi hoàn toàn rút khỏi mắt trái Lý Vũ, trong tay Ali đã có thêm một vật. Đó là một tấm gương màu trắng bạc, vừa mang vẻ tinh khiết tựa bạch ngọc, vừa khô khốc chẳng khác gì xương cốt, bốn góc có lỗ nhỏ xuyên qua những chùm dây kim tuyến. Theo sau chiếc gương bị lấy đi, một dòng nước mực đông ổ ạt phun ra khỏi con mắt, vươn mình rẽ dữ như vật sống, sau đó đột ngột biến thành hàng vạn tia khói đen ngòm nguồn ngụt bốc lên. Chúng tỏa ra khí tức đầy băng lãnh, trộn lẫn trong hôn tạp âm thanh của những tiếng cười hô hô ha ha đầy khoái trá, tiếng khóc lóc bi thương sầu não, tiếng rít gào giận hận, cùng vô vàn giọng nói thì thào khác. Cực kỳ ta gì, khiến tâm thần người phải hoảng hốt lo âu, chật buồn chật giận, lúc sợ hãi lúc điên cuồng, cuối cùng rơi vào trầm cảm, lâu này có thể biến thành một cái xác không hồn. "Dám làm phản?" Ali khẽ hử lạnh, lật tay cất tấm gương rồi lập tức biến mất, nhìn lại đã thấy xuất hiện phía trên tầng phòng ấn. Thân hình nghiêng nghiêng đảo ngược, bàn tay phải ấn chặt xuống, tay trái không ngừng đánh ra từng đợt tấn quyết. Thứ này, là phía trên của đá, thập tứ ra giật mình tốt lên đừng lang bùn. Nhị gia liếc sáng quát, lại chăm chú quan sát tình hình bên dưới, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa lộ vẻ suy nghĩ. Giữa tiếng đinh đinh ngân vang từ trong huyết ấn, hàng vạn sợi kim sắc ti tuyến từng đợt phong ra, hướng tới đám hắc khí rồi chia nhau cuốn lấy, ép chúng tức khắc thu nhỏ lại, không thể phản kháng. Lần nữa hóa thành một nước, rơi lại vào trong con mắt. Rất nhanh, toàn bộ hắc khí đã biến mất. A đào đảo hai cánh tay một vòng, huyết ấn xoay tròn rồi tiếp tục thu nhỏ lại, đến khi kích thước chỉ còn bằng một đồng xu, nàng biến hưu trưởng thành song chỉ, đẩy về phía mắt trái vũ, cả người hóa thành một vệt huyết tuyến chui luôn vào trong. Thân hình Ly Vũ Khê Jun giật co giật. Con mắt bốn đen kịt một màu, lúc này đong loẽ lên từng tia kim quang lấp lánh, lúc thánh khiết êm dịu như ánh trăng, lúc chan hòa ấm áp như nắng sớm ban mai, lại có khi điên cuồng mãnh liệt như lôi điện trong sương mù. Những ngư ảnh trên cột đá chứng kiến cảnh tượng này, tuy biết môn chủ đang ở nơi đó sắp đặt phong ấn, nhưng gương mặt hai nơi đều hiện lên vẻ ngờ vực, một người không nhịn được hướng về phía Nhị Gia hỏi: "Thiên Lộc huynh, rốt cuộc thứ mà môn chủ muốn phong ấn là vật gì vậy?" Khác với những người còn lại, người vừa lên tiếng chỉ là một đoàn khói xanh lờ mờ, không có hình dáng cụ thể. Nhị Gia đưa mắt nhìn qua, vừa ôn tồn vừa cương quyết nói: xin thứ lỗi, đây là chuyện tuyệt mật, không tiết lộ được. Cho dù là Yên Vũ Minh cùng các vị ở đây, lúc còn sống từng lập không ít công lao cho bổn môn, cũng không được. Cho dù tất cả đều đã chết, không thể đem chuyện hôm nay đi nơi khác kể lại, cũng không được. Tuy nhiên, ta cũng phải nhắc lại cho các vị rõ, môn phái chúng ta quang minh lỗi lạc, không bao giờ làm những chuyện tà ác hại người vô tội. Thứ này chẳng qua bị mất đi gốc dễ, cho nên mới biến chất, thành ra như vậy. Dứt lời, nhị gia chắp tay vãi giải một cái. Không sao, không sao, ta chỉ hơi tò mõm chút thôi. Đã là người chết biết nhiều thêm một chuyện hay ít đi một chuyện cũng có khác gì nhau đâu. Tiên Vũ không hỏi thêm nữa, những người khác thấy bọn họ đều có lý, cũng đành gác lại mối nghi vấn, im lặng tiếp tục chờ đợi. Chỉ là quá trình này có vẻ hơi nhang chán. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Kim Sát quan mang dần thu liếm vào bên trong mắt trái Lý Vũ. Sau nửa ngày thì hóa thành một điểm sáng lấp lánh, như ánh sao duy nhất giữa bầu trời đêm thu nhỏ. Một bệ viết tuyến nhẹ nhàng bay ra, Á Ly lần nữa xuất hiện trên tế đàn. Thân hình bốn mảnh mai trông càng thêm gầy gò, kéo rũ như cái cây khô. Hai bên vai áo xẹp hẳn xuống, những đường vờ rãnh xương sầu in hẳn cả vào lớp vải mềm các người nàng đâu đâu cũng thấy bước lên từ khí đa tạ các vị trưởng lão đã giúp đỡ ali bay về phía cột đá của mình ôm người nói chợt thấy nét mặt lo lắng của từng người nàng vừa bám trách ta cho mọi người thêm nhiều thời gian như vậy sao không tranh thủ ôn chuyện xưa với nhau như thế chẳng phải vui vẻ hơn hay sao Ai, thật là thua phí tâm ý của ta bây giờ đám người mới hiểu vì sao nàng lại hao tổn nhiều tinh huyết để kéo dài thời gian cho bọn họ thêm tận một ngày tuy nhiên ai cũng thấy điều này quả thật là không đáng Thư ảnh một đại hán trông như tiểu phu lên tiếng môn chủ đâu cần phải vất vả như vậy Bọn ta đều là loại thô tục, có chuyện gì hay ho để mà nhắc lại chứ, chỉ cần môn chủ bình an là bọn ta có thể vui vẻ lên được rồi. Nhưng nhìn người như thế này, làm sao bọn ta có thể yên tâm được đây? Ý hề nói chưa xong, đã có hơn 10 người nếu máu như sắc khóc, phần vì bộ dạng tiểu thụy của môn chủ, phần vì nghĩ đến việc sắp phải từ biệt nhau. Ali cũng cảm thấy nghẹn nào, khe nói, chương trưởng lão và mọi người đừng lo, chỉ cần dùng một ít tiên thủ linh dịch, tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi. Bản lĩnh của tiểu ly thế nào, mọi người còn không rõ ư Ali. Thập tứ gia đột nhiên chỉ về phía Lý Vũ rồi quát lên: "Mối hận Lưu Thiên Minh tuy đã qua không biết bao năm, nhưng đối với ta thì cứ như trước mắt, ngươi lại định giẫm lên vết xe đổ ấy hay sao?" "A, Thập tứ thúc hiểu lắm rồi, đứa trẻ này không phải như thúc thúc mi đâu." A Ly giật mình nói. Hắn hắn hắn là ai? Vì cái gì mà ngươi phải hy sinh nhiều như vậy chỉ để giữ lại mạng cho hắn? Chuyện này, Tiểu Ly đã có tính toán, nhưng không thể nói ra được, xin thúc thúc bỏ qua cho. Hừ, lúc nào hỏi đến ngươi cũng nói là đã có tính toán, nhưng kết quả thế nào, chẳng phải là bị một kẻ không ra gì lừa gạt hay sao? ngươi cứ như thế, thật là hưởng công dạy dỗ của ta, mà ta cũng không còn mặt mũi nào đi gặp đại ca được nữa. Thiên Diệt Minh bất giận, ta tin môn chủ sẽ không lặp lại sai lầm cũ đâu, chắc là có điều gì khó xử nên mới giữ kín đấy thôi. Lão giả gầy gò nết nhắc nói, tâm sự chôn ở trong lòng, so với việc nói ra còn khổ sở hơn gấp trăm lần. huynh cũng đừng trách môn chủ nữa. Huynh xem, tên bạch tự bạch kia từ nay đến giờ cứ lén lén lút lút nhìn hồng cô đơn, ánh mắt hẹp như mấy con chó lúc chờ ta quẳng xương cho gần vậy. Nhưng ta là kẻ phàm ăn tùu uống, có bao giờ nhà xương cho chúng đâu? ai thật là thảm hại. Lão vừa dứt lời, ai nấy nghe xong đều cười ồ lên. Thập tứ gia cũng phải khe ho một tiếng để né cười. Mỹ phụ họ hồng thì ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Thư sinh họ bạch vừa thẹn vừa giận, tức mình mắng: Phùng Bá Bình, ngươi lúc còn sống không làm được việc gì tử tế, chỉ biết uống rượu xong chọc phá người khác. Nay chết đi rồi thì lại càng xấu xa, miệng lưỡi thối tha hơn cả dám chó. Tiếp sau ngươi chắc chắn sẽ đầu thai làm con heo. Cũng được, cũng được. Lão già bị chửi không lấy làm giận mà cất tiếng cười vang. Ta là con heo si rượu, còn ngươi là con chó say tình. Phùng trưởng lão, là say rượu, si tình chứ? A cười nói. Khà khà, ta mê rượu nhưng chưa chắc đã say, còn các ngươi rơi vào lưới tỉnh thì mới đúng là kẻ say đấy. Hay lắm, hay lắm. Chợt có tiếng vỗ tay chăn chát, nhìn lại thì là một nam tử mập mạ, thân trên thời trần để lộ ra cái bụng chứa đầy mỡ, bên thắt lưng giắt một con da mổ. Ga gieo lên, họ phùng, họ bách kia, ta muốn chém môi đứa một nhát lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội, các ngươi đầu thai thành heo chót thì còn gì bằng. Mọi người lại cười lên ở mỹ, thua theo không ít lời phụ hoạn. Tuyệt, thế thì bán cho ta một cân. Ta cũng muốn mua một cân hai tên kia gộp lại cũng trên dưới 150 cân, mỗi người ở đây phải lấy ít nhất ba cân mới được. Không khí bên trong thạch điện nhất thời trở nên vui vẻ náo nhiệt. Ba vị thuốc phụ của Ali không muốn làm mọi người mất hứng, tạm thời không nhắc đến chuyện ban này nữa. Tuy nhiên, bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn. Khi khoảnh khắc cuối cùng của ngày thứ hai vừa điểm, âm phong lại thổi tới, mang một cơn lạnh lẽo khó tả bao trùm toàn bộ nơi đây. Thanh âm kéo kẹt tê tái một lần nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc than ai oán như xuyên qua từng tấc da thịt, quanh quẩn bên trong từng ngóc ngách của tâm hồn. Nhưng lần này, cánh cửa không mở ra huyết mộ mà là dẫn đến vòng xoáy luân hồi. Thời hạn đã hết, không cách nào kéo dài thêm, cũng không thể tiếp tục trốn tránh. Có thể gặp lại được môn chủ, lão phu cũng không còn gì muốn tiếp nữa rồi. Phùng Lão cung kính ngoe biển, khẽ vẫy một cái. Hồng mặt không biết tại sao môn chủ lại vì giữ mạng cho đứa bé kia mà hao tâm tổn sức nhiều như thế, chỉ mong rằng người sẽ không lặp lại sai lầm cũ trước kia. Mỹ phụ trung niên nhắc nhở, Hồng tỷ tỷ nói đúng, tuy nhiên môn chủ cũng đừng vì chuyện đã qua mà buồn phiền làm gì, cứ xem như gió thoảng mây bay thôi. Bạch thư sinh nói rồi quay sang nhìn Mỹ phụ, tỷ tỷ, tiếp sau gặp lại. Tiểu Bạch này nhất định sẽ đến sớm một bước. Đa tạ tấm chân tình của ngươi." Mỹ phụ khẽ gật đầu, thoáng trầm ngâm rồi chợt mỉm cười nói, "Nhưng lúc đó, ngươi đừng có gặp ai cũng gọi ca ca với tỷ tỷ nữa, nghe buồn cười lắm." Môn chủ, sau này Trương gia không thể tiếp tục phó tá người được nữa, xin người hãy bảo trọng." Đại hán trông như tiểu phu nói. Đại ơn đại đức của Môn chủ nô tỷ còn chưa báo hết, tiếp sau nguyện làm Châu làm ngựa tiếp tục hầu hạ người. Một nữ tử trẻ tuổi quỳ xuống, dập đầu một lúc lâu vẫn không đứng lên. "Xin Môn chủ bảo trọng." "Môn chủ bảo trọng." "Bảo trọng." Từng thanh âm vang vẳng trôi xa những linh hồn ngày càng mở dần, tuy vẫn còn ngàn vạn lời muốn nói, nhưng đã không còn kịp để nói ra. bọn họ chỉ đành nhìn nhau mỉm cười rồi từ từ tan biến, bị một thứ lực lượng vô hình mang đi. Mọi người dẫu biết điều này sẽ xảy ra, nhưng khi chứng kiến từng gương mặt quen thuộc cứ thế hóa thành hư không, Ali vẫn không khỏi ngỡ ngàng. nàng hết ngoảnh sang trái lại xoay sang phải, hốt hoảng nhìn khoảng trống trên những cột đá, đôi vai gầy khe khẽ run lên. suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. bất kể tu vi cao thâm đến đâu, nhưng bên trong nàng vẫn là một trái tim nóng hổi, vẫn có những cảm xúc, tình cảm như ai. thập tứ Aly hướng về phía thân ảnh duy nhất còn sót lại trong thạch điện, vội cất tiếng gọi, không kìm nén nổi rung động. Người thay cha mẹ chăm sóc Ali từ nhỏ, Ali còn chưa kịp đến đáp công ơn dưỡng dục được rồi. Thập tứ ra bắt tay, ngắt lời nàng. Đại ca, đại tẩu đối với ta hơn sâu nghĩa nặng, ta thay bọn họ chăm sóc ngươi cũng là việc phải làm. Vậy nên, ngươi không mắc nợ ta bất kỳ điều gì cả. Nói xong, ý ngẩng đầu nhìn lên đỉnh thạch điện, tuy không rơi lệ nhưng gương mặt méo mó vô cùng. Ý thì tự hỏi, tại sao mình vẫn còn ở đây? Không lẽ vì chấp nhiệm của bản thân quá lớn, đến nỗi linh hồn cũng lưu lại lâu hơn những người khác? vài hơi thở trôi qua, xung quanh thập tứ gia vẫn không xuất hiện chút động tĩnh nào. y lì xoay người về hướng khác, không muốn ai kia nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. phía sau lưng, ali trầm trầm bỉu xuống rồi dập đầu lên trên của đá. giá như tư chất của ngươi kém đi một chút, tiếp tục làm một tiểu hồ ly tinh lịch thì tốt biết mấy. thanh âm của thập tứ gia khẽ vang lên, như một tiếng thở dài đầy hoài niệm. đã bao nhiêu tuyến nguyện trôi qua, y vẫn nhớ như in bóng dáng của một tiểu nữ hài đáng yêu, thông minh linh lợi, hay bày trò nghịch ngợm để gây sự chú ý, dần dần bị mọi người gọi bằng cái tên tiểu hồ ly. trước kia, hiện tại và kể cả sau này ta đều không thể thay đại ca chống đỡ được sóng gió ngoài kia cho ngươi ta thật có lỗi với đại ca đại bầu cũng có lỗi với ngươi cuối cùng cũng đến rồi thời gian của ta đã hết ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu nữa thôi hãy suy nghĩ cho bản thân nhiều một chút hai mắt thập tứ ra khẽ nhắm thanh âm môi lúc một nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại tiếng xào sạc như gió thoảng bên hai. nha đầu ngốc bảo trọng aliun dậy thân hình không dám chứng kiến hư ảnh phía trước mà đi tan biến như những người khác nhưng khi giật mình ngẩng đầu lên thập tứ thúc đã không còn nữa hơi thở nàng như bị nén lại tích tụ nơi sống núi, dâng tràn lên quai mắt. Nàng vái lệ ba cái rồi đứng dậy, bồi hồi nhìn về nơi thập tứ thúc từng xuất hiện, lúc này chỉ còn lại cột đá trống rỗng. Nhưng ở đó, chút ánh sáng lờ mờ trong thạch động như đang bị hối quăng. Chân nhẹ đưa tới trước một bước, thân ảnh nàng liền xuất hiện trên cột đá phía bên kia. Nàng kẽ ngón tay, nhẹ nhàng đón lấy một viên pha lê nhỏ bằng hạt đậu, hình dạng giống như giọt nước. Là nước mắt. Cả một đời lấy lừng, thập tứ gia chưa bao giờ rơi lệ vì bất kỳ điều gì, hay bất kỳ ai. Nhưng cuối cùng, nam tử với vẻ ngoài lạnh lùng, luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy cũng đã rơi lệ. Chỉ không ngờ rằng Điều đó lại xảy ra sau khi y chết đi, nước mắt của y, trong trạng thái linh hồn hư ảo, vậy mà kết tinh thành một viên pha lê lấp lánh. Rốt cuộc thì chấp niệm phải lớn đến cỡ nào, y mới có thể khóc như thế này đây. Chương 51, thả hắn ra chương 51, thả hắn ra, Ali ôm giọt lệ vào lòng, nâng niu như một món bảo vật vô giá. Mà có lẽ, đây chính là thứ quý giá nhất với nàng vào lúc này. Cẩn thận đặt giọt lệ vào một chiếc hộp ngọc rồi cất đi, nàng túi nhìn Lý Vũ, khẽ nhấc chân bước xuống bên cạnh hắn. Trẻ con đúng thật là phiền phức. Thở dài một hơi, Ali quanh chân ngồi về phía đỉnh đầu Lý Vũ, ngón trỏ với ngón giữa tay phải bên ra, điểm nhẹ vào ấn đường của hắn. Lý Vũ đông a một tiếng, trong vô thức ngựa đầu ra sau, hai hàng lông mày nhăn tít lại. Ali nhẹ nhàng nâng song chỉ lên, kéo theo một đoàn ánh sáng màu lam nhạt, đường viền phía đỉnh có nét vừa giống lại vừa khác Lý Vũ. Xung quanh có một bệ khói trắng cuốn lấy, hơi ngọ nhẹ như một con rắn nhỏ. Tại sao lại có thứ này? Đôi phu phụ kia tu vi không quá kém, chẳng lẽ cũng không biết sao? Hoặc cũng có thể là do bọn chúng đặt vào trang. Tựm, dù thế nào thì cũng đều không ổn Vừa nói. Ali vừa chậm rãi gỡ tia khói trắng kia ra. Tuy gặp phải chút phản kháng nhưng đối với nàng là vô cùng nhiều đứt. Ngoại trừ việc cần tránh làm tổn thương phần ánh sáng màu lam, nàng không cảm thấy có bất kỳ khó khăn nào. Tựa như loại ký sinh bị tách ra khỏi vật chủ, lại chịu thêm tác động từ Ali, tia khói màn mình rãy rựa một lúc rồi dần khô héo như một cái rễ cây bị rút sạch nước, cuối cùng chỉ còn là một nhún cho cạn. Ali giữ nó trong tay trái của mình, sau khi đặt lại quang đoàn vào đầu Lý Vũ thì mới lấy ra xem xét. Từ giữa lòng bàn tay nàng, một tia lửa xoẹt qua rồi bốc lên ngọn huyết hỏa, nhúng cho bị cháy, lại hóa thành làn khói xám lờ mờ lộ ra gương mặt của một người trông không rõ lắm. Tuy nhiên, gương mặt ấy lại hiện lên muồn một trong mắt Ali. Là ngươi. Tiếng kêu mang theo vẻ giật mình hoang hốt, xen lẫn ngạc nhiên đến cực độ. Cánh tay nàng không ngừng run rẩy, huyết hỏa ngổn ngụt dâng cao, sức nóng mãnh liệt khiến Lý Vũ đang hôn mê cũng không chịu được phải thét lên đầy đau đớn. Nghe thấy thế, Ali chợt kìm nén lại tâm tình kích động, siết chặt bàn tay bóp nát ngọn lửa rồi đấm ngang ra một quyền, khiến bách tường cách đó gần ngàn trượng bị chọc thủng một lỗ, sâu không thấy điểm cuối. Thạch điện âm ầm rung chuyển, sáu mặt trên dưới lẫn trước sau trái phải đung băng lên tiếng kêu thảm thiết rồi bắt đầu khóc thút tiết. Ali thở hắt ra một hơi, ấy nay nói, xin lỗi tiểu bảo, vừa rồi ta hơi mất bình tĩnh. Tiếng khóc càng to hơn. Thôi được rồi, cho ngươi. Ali lấy ra một viên đá nhỏ bằng hạt đầu, ném vào góc khuất phía cuối thạch điện. Tiếng khóc lúc này mới dứt, thay vào đó là tiếng rộn rộn, ực ực. Lô thủng trên vách tường cũng nhanh chóng khép kín lại. Chỉ giỏi làm bộ. Nói xong, Ali hóa thành một làn gió cuốn lý vũ rời khỏi thạch điện, không lâu sau đã quay trở lại gian nhà gỗ. Nàng đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt mê man kia một lúc, nói, ngân nguyệt bảo tính không còn nữa để xem rốt cuộc tư chất của ngươi như thế nào. Ali vớt nhẹ bàn tay lý vũ một cái, từ huyệt hợp cốc của hắn đông chui ra một sợi huyết sắc tia tuyến, bay ngược lên ngang tầm mắt rồi động thành một giọt máu tươi, sau đó rơi xuống. Nàng lại lấy một mảnh đá màu trắng, vừa dài vừa dẹt như cánh hoa sen nhưng kích thước lớn hơn đôi chút, nhẹ nhàng hứng ở bên dưới, khoảnh khắc va chạm, giọt máu nhanh chóng bị thấm hút sạch sẽ không để lại dấu vết, còn mảnh đá thì lắc lư rung động như đang reo họ sung sướng. Thất thải quang mang nhấp nháy bắn ra, xoay tròn, chiếu sáng khắp gian phòng, đồng thời mang theo sức nóng mãnh liệt lan tràn trong không khí. Nhìn một màn này. Ánh mắt Ali lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, miệng khẽ thì thào, phẩm chất cao đến mức này sao? Nhưng đột nhiên, bên hai nàng đống băng vảng vang lên thanh âm của thập tứ thuốc, dã như tư chất của ngươi kém đi một chút lồng ngực như bị đánh mạnh một cái. Ali giật mình hít sâu một hơi, đội nắm chặt bàn tay lại. Thất thải quang mang lập tức bị giật cắt, buốc lên một làn khói xám, thon thon mũi khét. Lúc bàn tay mở ra, mảnh đá đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một nhún cho bụi màu tím đen, theo kẽ tay chạy xuống sàn nhà. Ali rơi vào trầm mặc, không ngừng suy nghĩ về câu nói ấy. Ở địa vị trưởng muối. Ai chẳng muốn thế hệ sau của mình lúc nhỏ thông minh hơn những đứa trẻ khác, lớn lên tài giỏi hơn những kẻ khác, đạt được nhiều thành tựu, danh vọng lẫn quyền lực, thứ mà vô số người thèm khát. Trước kia, thập tứ thúc chính là như vậy, tuy yêu thương nhưng vẫn vô cùng nghiêm khắc, luôn muốn nàng phải đứng đầu về mọi mặt, dù là phận nữ nhi cũng không được thua kém đám nam nhân. Vậy mà lần gặp gỡ vừa rồi, thập tứ thúc dường như lại thấy hối tiếp về với đó, nói là mong nàng kém đi, nhưng thực chất là tự trách bản thân vì đã đặt quá nhiều kỳ vọng lên vai nàng. Phải chăng có thể sống vui vẻ mới là điều quan trọng nhất? Ali tự hỏi, ngước nhìn từng sợi tranh bệnh chặt uốn quýt lấy nhau trên trần nhà, trong lòng dần hiểu ra phần nào tâm sự của người mà nàng kính trọng nhất, người đã thay cha mẹ chăm sóc, dạy dỗ nàng từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành. Nàng cúi đầu, lẩm bẩm tính toán, thời gian tới ta cần tĩnh dưỡng để khôi phục thương thế, sau đó là truy tìm cho đủ thất bảo, phải rồi, còn tra xem tại sao khí tức của tên kia vẫn tồn tại nữa. Biết bao việc, để hắn ở đây chơi với đám tiểu thủ rất không ổn, cần phải tìm cho hắn một chỗ khác mới được. Mà nếu hắn quá chói mắt thì sẽ khiến những người xung quanh chú ý, đúng thật là không nên chút nào. Không có thập tứ thúc nhắc nhở ta cũng không nghĩ đến chuyện này đã vậy cần phải kiềm chế hắn một chút mới được. Loạn nàng đứng dậy, thân hình xoay lại rồi vung nhẹ cánh tay lên, tám lá bùa màu vàng được ném ra, xếp thành một hàng trôi lớn lửng phía trên chiếc giường Lý Vũ đang nằm. Song chỉ điểm tới, nàng ghét quát, bắt đinh phong linh chú. Phần giấy vàng của mỗi lá bùa chớp mắt cháy rụi, để lại những ký tự ngoằn nghèo bằng mực đỏ, bắt đầu chảy ra như sắp đến, sau đó dần dần cô đọc lại thành một cây đinh dài độ tấp dưới. Ali bắt lấy từng chiếc phù đinh, phân biệt tấn vào bên trong chán, hai bàn tay, hai bàn chân Lý Vũ, rồi tiếp đến là cổ, ngực, bụng của hắn. Lý Vũ khẽ có giật. Thời thở có chút hỗn loạn trong chốc lát, trên làn da ở các vị trí tương ứng bỗng xuất hiện tám nốt rồi màu đỏ thắm. Xong xuôi, Ali lấy ra một cái gai, trông như nhỏ con nhưng lớn như neng hổ, đâm vào đầu ngón giữa tay trái của Lý Vũ, trích một giọt máu nhỏ lên trên mảnh đá hình cánh hoa sen trắng giống hệt lúc ban nãy. Phản ứng lần nữa xảy ra, nhưng không mãnh liệt như trước, chỉ lóe lên một chút ánh sáng màu lam nhạt rồi tăng ấm. Nhìn lại thì mảnh đá đã vỡ thành ba phần tương đối đều nhau. Chết thật, lỡ hạ xuống còn nhân linh căn rồi. Ali tốt lên, định thu hồi ấn chú để sửa lại, nhưng tay vừa chạm tới đỉnh đầu Lý Vũ thì chợt dừng. Thôi kệ đi, cho ngươi chịu khổ thêm một chút chưa chắc đã không tốt." Nàng ngồi lên giường, hơi cong lưng bén mái tóc được Lý Vũ nuôi dài trở lại qua một bên, nhìn chằm chầm gương mặt say ngủ của hắn. Trong con mắt trái không còn là một màu đen ngòm nữa, mà chốc chốc lập lòe từng kia kim sắc qua mang. Thường, cũng không thể để ngươi trông như thế này được." Ali đứng dậy, miệng lẩm bẩm, không biết chỗ của Bạch trưởng lão có thứ nào còn dùng được không nhỉ? Thân hình nàng loáng một cái liền biến mất, khoảng nửa canh giờ sau thì xuất hiện trở lại. Lúc này, nàng đã thay váy ngoài cùng với một chiếc áo choàng khác vẫn là huyết sắc, chỉ là phía trên vương vãi một ít chất nhầy màu trắng, xen lẫn vài vệt máu chưa khô. Lão bạch đúng là nghèo rất mồm tơi, mang tiếng trưởng lão vậy mà chẳng có mấy thứ đáng giá. Còn đám rắn nuôi kia, hừ, đợi ta khôi phục xem có thiêu chổi cái ổ của các ngươi không. Ali hơi cầu nhậu rồi lại đổi một bộ y phục mới, sau đó xoay người bước đến cạnh giường, tay nàng nhẹ lướt qua gương mặt lý vũ, khiến hắn chừng chừng mở ra con mắt phải, tuy nhiên vẫn hôn mê không biết gì. lấy từ trong người một chiếc túi nhỏ, Ali dốc ngược miệng túi lên chiếc bàn ở đầu giường, chợ thấy lỉnh kỉnh rơi xuống mấy viên cầu màu trắng ngà, vừa giống đá vừa giống ngọc vài miếng da cùng một nhún lông thú, tất cả đều ít nhiều tỏa ra xung quanh một tầng quang mang mờ nhạt. lâu rồi mới chơi lại trò này, không biết có còn khéo tay được như xưa không nữa. Ali nhấc lên từng viên cầu, cây lại gần con mắt phải Lý Vũ để đối chiếu, lựa ra một viên mà mình cảm thấy ưng ý nhất. hai bàn tay nàng xoa nhẹ, khiến viên cầu dần thu nhỏ lại vừa bằng kích thước một con mắt, quang mang bên ngoài cũng dịu bớt đi rồi biến mất. tay phải nàng khẽ lật, hiện ra một cây bút lông dài chưa tới hai tấc, cán có màu xanh ngọc bích, chạy dọc là các đường vân nhẹ như lá trúc, khoảng giữa được nắn nót khắc bốn chữ linh sơn trúc diệp như rồng bay phượng múa. Ali cầm bút vừa nhìn con mắt phải Lý Vũ vừa tỉ mỉ chấm vết từng nét nhỏ lên viên cầu, một lúc thì vẽ xong, nàng đặt thứ đó vào hốc mắt trái của hắn, điều chỉnh cho ngay ngắn rồi con ngón tay gó cọc cọc khẽ gật đầu hài lòng. nhưng vẫn chưa kết thúc, Ali lại xé ra thú thành hai miếng nhỏ hình bán nguyệt, nào nào nặn nặn rồi gắn thêm hàng lông thú ở giữa giải, hai bên gắn, đắp mí mắt cho Lý Vũ xong, nàng buông vai ngồi thẳng dậy, cẩn thận ngắm nghĩa một phen. dù sao cũng là đồ giả, lại có chỗ bị hạn chế nên chưa được hoàn mỹ lắm, nhưng chí ít thì vẫn hơn là đeo bị mắt như bọn đạo tặc, cũng không cần phải để tóc che nửa mặt như bọn du thủ du thực. vài ngày sau. Lý Vũ lần nữa tỉnh lại, thấy mình không phải ở trong thạch điện mà đã quay trở về gian nhà nhỏ. Trên giường, cô nương áo choàng đỏ đang khoanh chân ngồi bên cạnh, đầu vẫn đội chiếc mũ trùm kín mít. Muốn nói gì thì nói đi. Ali không nhìn hắn, khe truyền ra thanh âm nhẹ nhàng. Cô nương rốt cuộc muốn gì ở ta? Lý Vũ ngồi dậy, tựa vào tấm bách phía sau lưng, bình tĩnh hỏi. Chẳng phải ta đã nói là muốn chữa bệnh cho người sao? Ta không cần, nhưng ta đã làm rồi. Hả? Lý Vũ thốt lên, thoáng lên người. Lúc ngươi đang ngủ ấy. À, hóa ra là thế. Hắn thi thào. Nhưng đâu thể nào dễ dàng tin tưởng nàng, lại nói, vậy cô đương có thể để ta rời khỏi đây được rồi chứ? Tất nhiên, chỉ cần ngươi làm cho ta một việc thì ta sẽ thả ngươi. Cũng được, có điều là những việc hại người thì ta không làm đâu. Cô đương biết đấy, ta tuy không phải là đại trưởng phu, nhưng cũng là một đại phu, cứu người giúp người mới là trách nhiệm của ta. Ngươi không cần phải lo. Nghe nàng nói tới đây, Lý Vũ chợt thấy mình bị nhấc bổng lên, kéo bay ra khỏi giam nhà, băng qua một khu rừng kỳ lạ, tiến sâu vào một vùng đất hoang vu rồi dừng lại giữa một đống loạn thạch. Ali hắn xuống, chỉ vào một tảng đá gần đó và nói: xin lỗi nó đi cái gì Lý Vũ nếu mày lộ vẻ khó hiểu xin lỗi nó đi rồi ta sẽ thả ngươi mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra lời nàng là thật hay giả nhưng nghĩ cũng chẳng mất mắt gì thế là Lý Vũ liền hướng Tảng Đá kia nói xin lỗi sau đó quay lại hỏi được chưa chân thành bảo Lý Vũ hơi khó chịu nhưng rồi cũng chấp tay nhưng mình nói với Tảng Đá ta thành thật xin lỗi ngươi chợt nhìn lại hắn thấy phía trên Tảng Đá có một con nhện lớn bằng đầu ngón tay đang bò tới bò lui nhảy nót không ngừng trông rất đáng yêu tuy nhiên Sự đáng yêu ấy chưa kéo dài bao lâu thì con nện bỗng nhảy lên, kích thước lập tức biến lớn, tăng cái chân xuề ra ôm chặt lấy hắn. Bấy giờ Lý Vũ mới nhận ra đây chính là con váy nện lúc trước, bị nó bất ngờ ôm chặt cứng rồi đè xuống đất, hắn sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, một tiếng kêu cũng không thốt lên được. Tiểu thủ, đủ rồi đấy. Ali nghiêm giọng, chờ con nện buông Lý Vũ ra thì nói tiếp, như đã hứa, ta sẽ thả ngươi. Lý Vũ lại bị tóm lấy rồi bay vọt lên không trung, đội nhìn xuống chỉ thấy con nện đang đưa hai cái chân trước về phía mình, cùng với bãi loạn thạch dần khuất sau những tầng mây trắng. Cảm giác mỗi lúc lại được đưa lên cao hơn, mây trắng dưới chân chẳng biết khi nào đã biến thành màu đen đặc. Không khí loáng khiến hắn khó thở, lại vì tốc độ quá nhanh nên càng thêm trong mặt. Đầu óc đang mơ mơ màng màng, Lý Vũ chợt nghe thấy giọng nói của nữ tử áo đỏ vang vẳng bên tai, "Tạm biệt." Rồi hắn đột ngột từ giữa tầng không rơi thẳng xuống. "Thả như thế này sao?" Lý Vũ chỉ kịp chửi thầm một câu trong bụng, sau đó lại rơi vào hư mê. Chương 52, gây thủ chốt bán chương 52, gây thủ chốt bán núi non chập trùng, liên miên bất tận, tựa như một mê cùng tự nhiên khổng lồ. Thế núi vô cùng hiểm trở, vách núi dựng đứng treo leo đỉnh núi như mũi kiếm đâm sâu vào tầng mây. giữa quần sơn tụ hội, đột ngột có bảy ngọn núi vươn lên cao, nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại. chúng xếp thành vòng tròn, chia làm sáu ngọn thấp hơn vây lấy ngọn cao nhất vào trong. tại lưng chừng núi, lại có những sợi xích khổng lồ răng nanh ra, nối chúng với nhau. trên những ngọn núi ấy, tưởng như sự sống không cách nào tồn tại, thế nhưng ẩn sau tầng mây trắng lờ lờ, lại có vô số hoa thơm cỏ lạ thi nhau mọc lên. suối róc rách chảy, chim diễu từng đàn thú nhỏ tung tăng nô đùa thật như chốn đồng lai tiên cảnh. sâu bên trong ngọn núi trung tâm, nơi bốn bề dần trở nên yên tĩnh lại thấy hiện ra một tòa kiến trúc nguy nga đồ sộ, đầy vẻ sâm nghiêm cổ kính. Lúc này, tại gian nhà lớn nằm ở hướng chính đông, có bảy thân ảnh đang ngồi đả tọa, sáu nam một nữ, xếp thành ba hàng, hàng sau gấp đôi hàng trước. Mỗi người đều khoác trên mình một bộ trường bào có họa tiết giống nhau, trước ngực thêu một thanh ngân kiếm, sau lưng thêu bảy ngọn sơn phong, nhưng màu sắc lại có sự khác biệt, lần lượt là xích, xanh, hoàng, lục, lam, thanh, tử. Trước mặt bọn họ có một bàn thờ lớn, chia thành nhiều tầng, xếp đầy bài vị, đến tháp san trưng, hương bay khói tỏa mông lung diễn tầng trên cùng bàn thờ chỉ đặt một bức tượng màu đồng cao hơn 3 trượng đó là một nam tử trung niên râu dài phất phơ ngang lực mắt lóe tinh quang nhìn trời cao tay phải bấm quyết tay trái thu kiếm sau lưng thần thái toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. đột nhiên phía bên dưới lao giả mặc xích sắt trường bảo đống lắc lư run rẩy toàn thân đỉnh đầu nghi ngút bốc lên một làn khói trắng lao trận chừng hai con mắt trắng dã há cái miệng đang sủi đẩy bọt mép nói thiên tượng dị biến hắc vân trùng trùng thần minh gian thế tái khởi thất dương đọc to câu này ba lần lao nhắm liền hai mắt toàn thân vô lực bật ngựa ra sau đầu đập xuống đất bất tỉnh nhân sự tứ chi lạnh toát, nước giây chảy đầm đìa ướt đẫm tròm râu bạc lẫn mưa áo. đại sư minh, sáu người kia lập tức thoát khỏi trạng thái nhập định, đội lao tới đỡ lão. mau đưa minh ấy vào trong. đám người chia nhau nắm lấy tay chân lão, xuyên qua lối đi nằm ở bên hông bàn thờ, tiến vào một căn phòng. sau khi đặt lão lên giường, cho uống đan dược, mỗi người lại tìm một góc để ngồi, nhìn nhau như có điều muốn nói. mọi người đừng làm ồn, chờ đại sư minh tỉnh lại rồi hãy bàn. lao giả vận tranh sắt trường bảo lên tiếng. vâng, nhị sư minh. năm người gật đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần, khiến căn phòng tạm rơi vào trạng thái yên tĩnh. Tuy nhiên, qua chưa được bao lâu thì một cặp mắt đống mở ra, lão Liên nhìn quanh. Đó là một thanh niên có vẻ ngoài trông chỉ độ hơn 20 tuổi, thân khoác tử sắc trường bảo, gương mặt góc cạnh, nước da trắng ngần, mi mục như họa, đuôi dọc rửa, môi cảnh cung. Khi không cười như hồ xuân nhãn ả, lúc cười lên như nắng ấm ban mai. Vừa nhìn đã thấy yên mến, nhìn lâu càng không muốn bay đi, quả thật là một vị tuyệt thế mỹ nam nhân. Gã thằng hắng một tiếng, nheo mắt liếc nam tử mặc thanh sắc trường bảo ngồi ở kế bên, khẽ thì thầm, "Lục sư Minh, có chuyện gì vậy?" Người kia khẽ mấp máy môi, hai mắt vẫn khép hở. Mình xem" Chúng ta có khả năng vượt khởi như tiên đoán của đại sư Minh được không? Tương lai vốn là thứ không thể biết trước. Nam tử trầm mặc dây lát rồi nói tiếp, với giọng không chắc chắn lắm. Nhưng Thất Tinh Diện Tiên thuật được xếp vào một trong tam đại tuyệt học của tông môn, ắt phải có đạo lý của nó. Nếu không đúng hết, có lẽ cũng đúng một phần. Lần nào đại sư Minh cũng nói có dị biến hoặc có điểm lành sau đó thì tông môn vượt khởi, nhưng có bao giờ những điều ấy trở thành hiện thực đâu. Thanh niên càng bày tỏ vẻ ở bực. Thời cơ vẫn còn chưa chín muồi, chúng ta phải kiên nhẫn. Nam tử bình tính đáp. Huynh xem, đây đã là lần diễn đoán thứ 210, 11 gì rồi. Thanh niên xuề ra gặp lại mấy ngón tay, cố ý nói to hơn. Đại sư Minh cũng đã chỉ dụ, vậy mà thời cơ vẫn còn chưa chín mùi nữa. Theo đệ thấy, thứ thuật pháp này không đáng tin tưởng. Hắn đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên toàn thân căng cứng, lâu tơ tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Một luồng uy áp nặng nề tràn tới, cùng với đó là ánh mắt lạnh lẽo của lão giả vẫn tranh sắc trường bảo. Thất tinh diện thiên thuật do lão tổ bỏ ra bao tâm huyết sáng tạo nên, các đời tông chủ sau đó phải liều mạng bảo vệ mới có thể chuyển tới hôm nay. Vậy mà ngươi dám mở mồm nói ra những lời báng bổ như thế sao? Mồ hôi một diện da đầy Gân xanh nổi lên hai bên thái dương, thanh niên gồng mình chống đỡ. bi áp bất ngờ đập lên người này, tuy nhiên vẫn cố gắng mở miệng, nhưng mà nhị sư minh rõ ràng là cút. Lão giả gầm lên đầy giận dữ, tung ra một trường. Thanh niên phun máu tươi tung tóe, bị đánh văng ra khỏi căn phòng, như con diều đất dây bay ra ngoài đại điện, rơi vào trong một hồ nước, chìm ngìm xuống dưới đáy, để lại đầy bọt khí trắng xóa vỡ tan bên trên. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ nổi lên, áo bào rách tả tơi, nhưng không có vẻ gì là bị thương nặng. Chân bắt chữ ngu, đầu gối hai tay, hắn nằm nửa trên mặt hồ, phun một vòi nước bắn lên cao rồi lại há miệng đo lấy. Su bàng ngọng. nuốt luôn ngụm nước vào bụng, thanh niên thở dài một hơi, ánh mắt đăm chiêu nhìn áng mây trắng nhẹ trôi giữa bầu trời có chút ảm ức. Đại sư Minh lúc thì nói hướng đông có quý nhân phụ trợ, lúc thì nói hướng tây có kỳ chân dị bảo xuất thế, lúc thì hướng bắc có tin tốt đưa về, lúc thì hướng nam có tai họa cần tránh, nhưng rốt cuộc có bao giờ đúng đâu, thậm chí còn ngược lại. Nay lại bảo có thần binh thần tướng từ trên trời rơi xuống, thật là hồ đồ quá mức. Tin vào răm ba cái cho tiên đoán vớ vẩn, chẳng thà để dành linh tinh thần lực dùng vào việc khác còn có ích hơn. Linh tinh thần lực chính là linh lực, tinh lực và thần lực, nhưng hắn thích gọi như thế cho tiện. Thanh niên đưa tay ngắt một nụ sen bỏ vào miệng nhai rau ráo. Ta ra ngoài lịch luyện hơn 200 năm, học hỏi được không ít thứ hay ho mới mẻ, nghị đã có thể trở về đóng góp chút công sức để chấn hương tông môn, vậy mà đều bị gạt bỏ hết sang một bên. Sư phụ a sư phụ, người sống khôn thoát thiên, có thể nói cho đồ nhi biết phải làm thế nào mới tốt đây. Thanh niên đang thở vấn than dài thì đột nhiên sắc mặt tối sầm lại, hắn ném cái cuốn hoa đã bị cắn mất một nửa đi, vội bật dậy lao thẳng vào trong đại điện, hô to lên, nhị sư minh, mau ra đây, hỗn xược! Lão giả kia nghe thấy tức giận đến mức râu tóc dựng ngược lên, liền phóng ra khỏi căn phòng rồi lại tung một trường. thanh niên lấy tay phải đỡ gạt rồi lách người né qua bên trái, khiến cho trưởng phong rơi vào góc đại điện, làm đổ xuống một mảng lớn tường gạch. người dám né, lao giả trợn ngược mắt quát. bình thường, tên sư đệ này khá biết điều, tuy hay chọc giận lão nhưng bị đánh thì cũng dáng chịu đựng rồi mượn cớ đó để rời đi, chờ khi tình hình nguội lại sẽ tìm đến xin lỗi. vì thế, lúc nãy lao mới ra tay không quá nặng, nhưng hôm nay hắn chẳng những không chịu cút xéo mà còn hung hăng quay trở lại, quát tháo ầm ĩ đẩy vẻ khiêu khích. lao hằm hằm nhìn thanh niên, hai tay bắt đầu kết tủa. Phía sau lưng chợt hiện ra bảy điểm lam sắc tinh quang lở lờ. Gã thanh niên trông thấy hành động này, khỏe mắt giật giật, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, vội xoay người bỏ chạy. Bốn người Hoàng, Lục, Lam, Thanh đều cảm thấy có điều quái lạ, chẳng hiểu tại sao hắn tự dưng hùng hổ rồi tự dưng co đầu rụt cổ như thế. diễn lão giả kia trong cơn nóng giận càng không nghĩ gì nhiều, ấn quyết đã hoàn thành, cứ thế thẳng tay xuất ra. Thất điểm tinh quang không ngừng xoay chuyển, âm ầm bắn hàng loạt vệ sáng lam sắc về phía gã thanh niên. nhị sư Minh, mau dừng tay." Thanh niên vừa kêu gào vừa lạng lách tránh né. Cũng may là hắn đủ nhanh nhẹn. Dưới màn công kích như lưu Tinh Bạo Vũ vẫn có thể giữ cho thân thể được lành lặn. Ngươi vừa nói cái gì nói lại ta nghe xem nào." Lão giả gầm lên, tiếp tục đánh tới hàng trăm thủ đấn, quyết không chúng không thôi. Đại điện trong chớp mắt bị đánh sập mất một nửa, chỉ có khoảng không gian xung quanh bản thờ là vẫn còn yên ổn. Có điều những ngọn nến trên đó đã bị dập tắt gần hết, khiến trời đã tối càng thêm tối đen. Dưới tầng ánh sáng lờ mờ còn xuất lại, hai thân ảnh lớp tới lướt lui như vũ mị, xen giữa là từng vệt lam sắc quang mang chớp lóe, từng tiếng nộ đỉnh thai nhức óc không ngừng vang lên. Thanh niên bị đuổi đánh, kêu dừng không được, chạy quanh một hồi cũng sinh ra bực bội đột nhiên quay lại dơ tay phải qua đầu, ngón trỏ chĩa thẳng lên trời, ngón cái trái ngang ra, quát to, nhị sư minh không thấy gì sao? Mau dừng tay lại, đây là ngươi lão giả hơi giật mình, nghiến răng nói, làm phản à? môn phái của lão có ba môn tuyệt học, một trong số đó gọi là thất tinh quyết, mà tư thế thanh niên kia đang bày ra chính là sơ khởi thức cho một chiêu mạnh nhất, thất tinh độ thiên hạ. Nhưng kể từ đời tông chủ thứ 32 cho đến hiện tại, mấy ngàn năm qua đi, không có ai luyện thành chiêu này, đủ thấy mức độ khó khăn như thế nào. Này sư đệ học được, lẽ ra phải là chuyện vui mừng mới đúng vậy mà hắn lại dùng thứ đó để đối phó với lão, thật sự là đáng giận. tuy nhiên, thân là sư minh, đồng thời là đại trưởng lão, lão làm sao có thể lùi bước, liền bung tay phải xuất ra một thanh lam sắc trường kiếm. tay trái bước dọc theo số kiếm, bảy tinh điểm sau lưng như được kêu gọi, vụ bay tới, nhập vào thân kiếm, khiến lam sắt quang mang càng thịnh. thấy tình hình đã vô cùng căng thẳng, bốn người hoàng, lục, lam, thanh biết không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa, đồng loạt lao tới chen vào giữa nhị sư minh và thất sư đệ. hai người hoàng, lam lập tức kiềm chế lão giả lại, ngăn không cho lão bộc phát. hai người lục, thanh đứng cách thanh niên một đoạn. Tay lâm lâm kiếm, nhìn hắn với vẻ đề phòng. Mỹ phụ khoác lục sát trường bảo khe trách, thất đệ, bảy người chúng ta tình như thủ túc, bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Nhị sư minh dù có nóng này một chút thì cũng là muốn tốt cho đệ, đệ việc gì phải hạ sát thủ. Hả? đệ đệ có làm gì đâu. Thanh niên tròn xoay mắt, ngơ ngác hỏi lại. Hạ sát thủ gì chứ? Nãy giờ đệ còn chưa đánh trả lấy một đòn, thế kia chẳng phải thất tinh độ thiên hạ trong thất tinh quyết sao? Đệ giấu chúng ta luyện thành tuyệt kỹ cũng không vấn đề gì, nhưng lấy ra để đối phó với đồng môn thì không được. Như vậy khác nào tự biến mình thành kẻ vô tình bông nghĩa phản bội Tông môn đâu? tứ tỷ a, cái chiêu thức kỳ quái đó làm gì có ai luyện nổi chứ? là Lao tổ viết bữa ra rồi phóng đại thêm vài câu, để người đời sau cố gắng phân đấu thôi. Gã thanh niên chợt ý thức được tư thế của mình đang gây hiểu lầm, nghĩ chắc thời gian gần đây mình luyện công quá nhập tâm nên mới vô tình làm vậy. hắn vội thu cánh tay lại rồi giải thích, đệ chỉ muốn gọi nhị sư mình cùng mọi người ra ngoài nhìn lên trời xem thôi. giờ mùi còn chưa tới mà trời đã tối đuôi, không ai thấy sao? vừa rồi, bởi vì liên tiếp xảy ra nhiều chuyện nên không ai để ý, lúc này bọn họ mới bỗng nhận ra sự bất thường. từng người theo lời thanh niên ngước lên thấy bầu trời đang bị che khuất bởi một đám mây đen dày đặc, trải rộng đến ngàn dặm không một tia sáng nào có thể xuyên qua. Thiên tượng dị biến, hắc vân trùng trùng. Thanh niên mừng rỡ hô vang. Đây chẳng phải những thứ đại sư mình đã nói trước khi hôn mê sao? Hóa ra, không phải hắn không tin tưởng vào thứ thuật pháp ấy, chỉ là nhiều lần không linh nghiệm, lại thấy đại sư minh mỗi lần thi triển xong đều rơi vào trạng thái suy nhược, lâu dần ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn tu vi, trong lòng hắn không nỡ nên mới tìm cách khuyên năn. Đúng lúc này, từ giữa tầng mây đen đột nhiên bắn ra một vệt sáng kim sắc, hướng về phía một trong sáu đỉnh núi lớn phía ngoài. Hộ sơn đại trận tự động mở ra nhưng cũng không thể khiến cho vật đó chậm lại dù chỉ một chút. Mặt đất đông dung chuyển dữ dội, ngay sau đó là một tiếng nổ đinh thay nhức óc bắn lên. Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ điều gì, gã thanh niên đống cất tiếng la hoảng rồi hóa thành một đạo cầu gồng, điên cuồng lao đến nơi vệ sáng rơi xuống. là tử dương phong, mau đuổi theo. Hai câu đầu trong diễn thiên thuật của đại sư minh đã ứng nghiệm, vậy nên lúc này bọn họ đều đoán rằng bên trong vệ sáng kim sắc kia rất có thể chính là thần binh dáng thế giúp thất dương tông vượt Trên bầu trời, mây đen dần kéo nhau về phương xa, để lại phía dưới là một dải ngũ sắc cầu gồng hệt như khung cảnh sau cơn mưa sẽ xuất hiện hy vọng một giọng nói truyền ra vang vọng khắp bảy ngọn núi lớn lẫn những ngọn núi nhỏ chúng đệ tử nghe lệnh không ai được phép tiến vào phạm vi mời dặm xung quanh tử dương phong kẻ nào làm trái lập tức giam lại chờ ta xử lý trên tử dương phong năm thân ảnh đồng loạt hạ xuống đập vào mắt là một tòa bảo điện đã bị phá hủy chỉ còn lại bức tường phía trước cách đó không xa tiểu sư đệ của bọn họ đang điên cuồng lật tung mọi thứ lên tiểu nga con đâu rồi thanh niên dường dường nước mắt nới từng tấc đất là từng mảnh đá vụn đổ từng ngọn cỏ ném sang một bên bộ dạng hắn lúc này còn thê thảm hơn khi bị nhị sư minh đuổi đánh. mau trả lời cha đi, tiểu nga. lúc sáng con vẫn còn nằm ngủ ở đây mà năm người âm thầm thở dài, từ từ đi về phía đống đổ nát. tiểu nga tuy quan trọng đối với thanh niên, nhưng trong mắt bọn họ lại không đáng gì. việc cần làm hiện tại là tìm được thứ vừa rơi xuống. vừa đến gần, bọn họ liền phát hiện ra có một luồng khí tức khác thường nằm sâu bên trong tàn tích của đại điện. có lẽ vì tiểu sư đệ quá lo lắng cho tiểu nga nên không chú ý đến điều này. thường ngày con hay bơi ở đây, cha biết con hậu đậu, nhưng cũng không đến mức để cho bản thân bị chết đuối chứ năm cặp mắt nhìn nhau rồi hướng về phía thanh niên đang loay hoay bên cạnh hồ nước. dù sao thì đây là ngọn núi do sư đệ khai quạng, cũng nên gọi hắn đi cùng. nhưng chưa người nào kịp mở lời thì thanh niên đã nhảy xuống hồ, trước mắt không thấy tăng hơi đâu. cả năm người khẽ lắc đầu, lanh mặc kệ hắn, kéo nhau tiến vào bên trong tìm kiếm. đi qua phía sau đống đổ nát, một cái hô rộng đến cả trăm trượng dần hiện ra, phía dưới là một quả trứng cao khoảng 3 thước, xung quanh tràn ngập ánh kim quang. vật này là thần bình sao? nam tử vận thanh sắc trường bào nghi hoặc nhìn quả trứng, trước mắt cứ đem về xích dương phòng, chờ đại sư minh tỉnh lại rồi tính tiếp. Lao già vận tranh sát trường bảo nói, Ấm. "Đột nhiên, một tiếng nổ lớn đông phát ra từ phía sau lưng, đám người quay lại thì thấy hồ nước đã bị nổ tung. Nước trong hồ bắn tung tóe, rơi xuống như mưa. Thân ảnh gã thanh niên hiện ra, gào lên thảm thiết, "Tiểu Nga, con ở đâu?" Chợn hắn hoảnh đầu về phía các sư minh sư tỷ, hai mắt đỏ hoe. Hắn đã tìm hết những nơi mà Tiểu Nga vẫn thường xuất hiện nhưng không thấy, chỉ còn lại nơi đó là chưa tìm. bằng tốc độ nhanh nhất, hắn điên cùng lao tới, chớp mắt đã xuyên qua năm bóng người. "Không được làm vậy." Nhị sư minh quát, muốn ngăn cản nhưng không kịp. Thanh niên lúc này đã đứng giữa cái hố, vung chân đá bay quả trứng vàng lên trời. Mũi khi kịp, thân hình ngã quỵ xuống, hắn đâm hai tay vào mặt đất, đào đào đầy đất, không bao lâu thì dừng lại, bờ vai run rẩy như sắp sụp đổ. "Tiểu Nga." Thanh niên khẽ rên rỉ, bước lên một nắm đất, nước mắt ràn dụa tràn ra, nhỏ vào vết máu vẫn còn chưa khô giữa hai tay. Vo nhẹ cho đất từ từ rơi xuống, một chiếc lông vũ màu trắng dần lộ ra, hắn vừa trông thấy liền gục chán lên đó rồi lại khóc lóc. "Tiểu Nga ơi, sao con lại thành ra thế này?" Lão giả vận tranh sắt trường bào sau khi bay theo để bắt lấy quả trứng thì cũng đã quay trở lại. Lão đặt quả trứng bên cạnh mình, cùng những người khác im lặng nhìn sư lệ, không biết phải nói gì. Tiểu Nga là tên của một con lẵng, được hắn đem về Tử Dương Phong nhiều năm trước, nuôi nấng từ dạo ấy đến giờ. Ngoài những lúc tu luyện hoặc cần bản những điều quan trọng, toàn bộ thời gian hắn đều dành hết nó, chăm sóc từng ly từng tí một. Đâu ai nghĩ rằng hắn lại có thể vì một con ngống mà đau khổ đến thế, nhưng trước bộ dạng thảm thiết ấy, mỹ phụ vận lục sắc trường bảo cũng không cầm lòng được, chậm chậm đi tới, vỗ nhẹ lên vai hắn rồi an ủi, khúc sư lệ, dù sao cũng chỉ là một con lẵng, việc gì phải khổ tâm như vậy? Thì im đi." Tiểu Nga không phải lẵng. Gã thanh niên đang thu xếp những thứ còn sót lại của tiểu Nga vào một chiếc túi, nghe thấy thế liền vùng bằng đẩy sư thị ra, tức giận gầm lên. Rồi hắn nằm rạp xuống đất, hai tay nắm chặt hai cái chân màu bằng sẫm, nước mắt lại chảy tràn như suối. Mỹ phụ cảm thấy hình như mình đã nói sai gì đó, nhưng không biết là sai ở chỗ nào, đành quay lại nhìn bốn người đang đứng phía sau, nét mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Giữa lúc ấy, chợt có tiếng răng rắc khẽ vang lên, quả trứng vàng hơi lắc lư, dần xuất hiện một khe nứt. Chương 53, mơ hồ chương 53, mơ hồ xích dương phòng, bên trong chính điện, lão giả vẫn xích sắc trưởng bào ngồi ở ghế phía trên. Dưới có 6 người chia làm hai hàng, chính là các vị thủ tọa của các phong còn lại. Trước mặt bọn họ là một quả trứng màu vàng kim đã bị vỡ làm đôi, thứ mà hơn 10 ngày trước rơi xuống Thất Dương Tông, phá hủy toàn bộ tử Dương Điện, đồng thời ngộ sát một con ống. Thần binh giang thế xích bảo lão nhân trầm âm. Rốt cuộc là thần binh hay là thần binh? Quả trứng này trông rất bình thường, ngay cả pháp bảo cấp thấp cũng không bằng tại vị trí đầu hàng ghế bên phải, lão giả vận tranh sắc trường bảo nói, còn thiếu niên kia thì cũng bình thường không kém, có thể vẫn còn bí mật gì ẩn giấu bên trong chăng? Phía đối diện, nam tử vận lam bảo lên tiếng, Chúng ta đã kiểm tra thứ này 7 ngày 8 đêm rồi, chỉ là một quả trứng bằng vàng bình thường. Thiếu niên kia thì đúng là tư chất thật sự quá tệ. Xích bảo lão nhân thở dài một hơi. Lão vận dụng Thất tinh diễn thiên thuật để dự đoán tiên cơ, nhưng từ trước đến giờ vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện, mãi đến hôm nay mới có cái gọi là ứng nghiệm. Tuy nhiên, thứ mà lão thu hoạch được lại chẳng ra gì, một cái vỏ trứng chẳng khác nào đồ bỏ đi, một thiếu niên mà phẩm chất linh căn chỉ ngang bằng đệ tử bình thường nhất trong tông môn, làm sao để quật khởi đây? Con người là vậy, luôn muốn có một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng khi câu trả lời đó không như mong đợi thì lại cảm thấy hững hứng. Hơn 200 lần dùng Thất Tinh Diễn thiên Thuật của lão cũng là đem đến kết quả tương tự. "Sư Minh đừng quá lo lắng." Ở cuối hàng ghế bên phải, mỹ phụ vận lục bảo nói, "Tạm thời cứ để quả trứng tại đây, còn thiếu niên kia thì cứ dạy dỗ hắn tu luyện, không biết chừng cả hai sau này đều sẽ hữu dụng, nếu không cũng đâu mất mát gì." Diêu sư tỉ nói phải đấy. Giữa hàng ghế bên trái, nam tử vận thanh Bảo lên tiếng, "Để quả trứng tại xích Dương điện thì không có vấn đề gì, nhưng trong thất phòng, nên sắp xếp cho thiếu niên kia làm đệ tử của người nào đây?" Nam tử vận lam vào bên cạnh nói, không được, lão giả vận tranh sắc trường bảo phản đối, hắn tư chất bình thường, vừa đến đã trở thành đệ tử của một trong thất dương, e rằng không thỏa đáng, các đệ tử khác sẽ không phục, thậm chí còn nghĩ rằng hắn có quan hệ gì đó mở ám với đại sư, mình cũng nên, như thế cũng được sao? Xích bảo lão nhân hơi giật mình, vậy theo nhị đệ, chúng ta nên làm gì? Phế vật ta không, thiếu niên kia linh căn tuy không cao, nhưng nếu là dòng roi thế gia hay môn phái lớn thì cũng không đến nỗi từ ấy tuổi vẫn chưa bắt đầu tu luyện, lão nhị ôn tồn nói, thân thể hắn tuy rắn giỏi, nhưng chắc là có cơ may ăn được vài thứ đồ tốt nên mới như vậy. Theo đệ thấy, có lẽ hắn chỉ là một đứa bé mồ côi, lang thang khắp nơi rồi đi nhầm vào một cơ quan nào đó, tình cơ bị ném tới chỗ chúng ta mà thôi. Chúng ta chỉ cần thu nhận hắn làm đệ tử ngoại môn, bỏ qua giai đoạn tạm dịch là đã tốt lắm rồi, hắn sẽ không chối từ đâu. Xích Bảo lão nhân lướt qua, khẽ gật đầu. Nếu Lý Vũ thật sự là thần binh chắc chắn sẽ được thiên mệnh chiếu cố, có điểm hơn người mà lão không phát hiện ra. Nếu không phải thì cũng không tốn quá nhiều công sức, tài nguyên bổ dưỡng cho hắn, chẳng có gì phải đáng tiếc. Được, cứ làm như vậy đi. Tuy nhiên, nhất định không được tiết lộ về lần tôi diễn diễn thiên thuật vừa rồi ra bên ngoài. Mọi người rõ chưa? Rõ, sư minh. Ngoại trừ thanh niên vận tử sát trường bảo, năm người còn lại đều ổn, Đồng Thanh nói. Xích bảo lão nhân không biết chuyện gì xảy ra, quay sang nhìn hắn, ý của thất sư đệ thế nào? Đệ không có ý kiến gì. Thanh niên ấy từ đầu đến cuối vẫn im lặng, trước mặt giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Nghe nhắc đến mình, hắn hợp được trả lời rồi tiếp tục im lặng. Kể từ khi con lồng chết đi, hắn vẫn luôn mang bộ dạng như vậy, không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác. Chỉ là lúc này, lấy mắt thanh niên chợt lóe lên một tia hàn quang, bàn tay từ từ siết chặt lại bàn tay va mạnh vào thứ gì đó, Lý Vũ đau nói, giật mình tỉnh lại. Hắn nhẹ cao mày, dây chán, cảm giác tựa như vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Suốt mấy tháng qua, hắn không còn nhớ mình đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, mà sau mỗi lần như thế toàn gặp phải những chuyện kỳ quặc không đâu. Cơ thể lúc này khá mệt mỏi, Lý Vũ mất một lúc mới dần khôi phục được cử động. Ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn quanh, hắn phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Lại chỗ nào nữa đây? Khác với gian nhà gỗ cũ nát, nơi này dù đơn sơ nhưng lối bài trí khá trang nhã, còn có mùi phấn hương thoang thoảng. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra một thiếu nữ với dung mạo đoan trang hiền thục bước vào, vừa nhìn thấy Lý Vũ liền nở nụ cười đầy thiện cảm, khẽ cất thanh em êm ái dịu dàng, cuối cùng công tử cũng đã tỉnh. Cô đương là ai? Hắn lộ vẻ cảnh giác, ngồi lùi lại phía trong mép giường. Đây là nơi nào? Tiểu nữ là A Linh, còn nơi này là Kim Nu thôn. Thiếu nữ đáp, đặt lên bàn một chậu nước cấm cùng một chiếc khăn, mời công tử rửa mặt. Kim Nu thôn. Lý Vũ lẩm bẩm, nhận ra giọng nói người này khác với với nữ tử áo đỏ, thái độ có vẻ cũng tốt hơn hẳn, hắn thoáng chần chừ rồi hỏi, cô nương có biết tiểu trúc thôn không? A Linh lắc đầu. Thế còn Khanh Hoa Thành? Trong phạm vi Thất Dương Tông không có thôn nào, thành nào như vậy cả, còn ở bên ngoài thì tiểu nữ không rõ. Lý Vũ hơi nhíu cặp chân mày, Khanh Hoa Thành là một tòa thành lớn mà người này còn không biết, hoặc là nàng ta suốt ngày chỉ du rú trong nhà, hoặc là hắn đang ở một nơi rất xa. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng nhăn nhẹn, hai mắt lén lợi, nói năng hoạt bát, có lẽ trường hợp sau đúng hơn. Hắn đánh gắt chuyện đó sang một bên, lại hỏi, Thất Dương Tông là nơi nào vậy? Thất Dương Tông là thiếu nữ suy nghĩ một lúc rồi giải thích, chính là những người cai quản vùng đất này, bọn họ sống trên bảy ngọn núi lớn, vươn lên cao đến tận trời. Người thường không thể đến gần tên những ngọn núi lần lượt là xích, tranh, hoàng, lục, lam, thanh, tử, kim lưu thôn chúng ta đang ở nằm cách nơi đó khoảng 200 dặm về phía đông nam lý vũ khép hở con mắt phải thở dài một hơi những thứ này đều rất xa lạ đối với hắn xem ra phải mất một chút thời gian mới tìm được đường về nhà rồi tường hắn thất vọng về mình a linh túi đầu tỏ vẻ hãi náy xin lỗi công tử tiểu nữ từ nhỏ đến lớn chưa từng đi ra ngoài bao giờ kiến thức có phần nông cạn mong công tử bỏ qua cho không không ta không trách gì đâu dù sao thì câu hỏi của ta cũng không được rõ ràng. Lý Vũ đội xua tay, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt thân thiện. So với nữ tử áo đỏ, người này dễ nói chuyện hơn hẳn, mà trông nàng ta cũng không giống người thích nuôi mấy con côn trùng quá cỡ. Cô đương xưng hô thế nào nhỉ? Lúc nãy, bởi vì còn để phòng nên hắn không nhớ tên nàng, đành phải hỏi lại. Mọi người vẫn thường gọi tiểu nữ là A Linh. Tại hạ là Lý Vũ, thì ra công tử mang họ Lý. Thiếu nữ mỉm cười nói, cô nương có biết vì sao ta lại xuất hiện ở đây không? Công tử do một vị đại nhân trong Thất Dương Tông mang đến, sai tiểu nữ chăm sóc. A Linh đáp, nghe mọi người nói, hình như công tử là từ trên trời rơi xuống hóa ra không phải mơ chỉ là lý vũ túi đầu khẽ thì thào nhớ ra là mình đã bị ném từ rất cao xuống vậy mà cơ thể vẫn còn lành lặn thì thật là kỳ lạ hắn không biết rằng trong lúc đang rơi huyết y nhân đã bỏ hắn vào một quả trứng giúp hắn bình yên vô sự lý công tử chắc là đói rồi phải không công tử rửa mặt trước đi để tiểu nữ hâm lại mấy món điểm tâm a linh nói rồi đi về phía cửa đa tạ lý vũ nói với theo. chờ cho thiếu nữ đã rời khỏi hắn không người nhìn xuống giường thấy bên dưới trống trơn đánh súc miệng rồi mở cửa sổ phun ra ngoài Sau đó mới rửa mặt, phòng của nữ nhân, Lý Vũ không tiện đi lung tung xem xét, cứ thế ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ đủ thứ. Một lúc sau thì A Linh quay lại, bưng theo khay đựng vài cái bánh bột chiên cùng một bát cháo nóng hổi. "A Linh cô nương." Lý Vũ chợt gọi. "Có chuyện gì vậy? Ta đã ở đây bao lâu rồi?" Tính đến hôm nay là đã được 10 ngày rồi. Thiếu nữ đáp, "10 ngày ư?" Lý Vũ thoáng giật mình, không ngờ bản thân lại có thể ngủ một giấc dài đến như vậy. "Không, phải là hôn mê mới đúng." Hắn lại hỏi, "Trong lúc ta chưa tỉnh, ngày nào cô nương cũng đến chăm sóc như thế này sao?" đây là việc ở trên giao xuống cũng là việc mà tiểu nữ nên làm thấy hắn đỏ mặt ngượng ngùng nàng nói thêm chỉ là mấy việc lặt vặt như lau mặt mũi tay chân thôi xin công tử chớ băn khoăn làm phiền a linh cô nương quá hiện tại có thể để cho ta một mình được không ta còn hơi mệt nên cần yên tĩnh nghỉ ngơi thêm chút nữa vâng nếu công tử có gì căn dặn thì cứ việc gọi thiếu nữ khẽ đáp rồi bước ra khỏi phòng lý vũ nhìn theo đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại mới thu hồi ánh mắt hơn 10 ngày hôn mê thảo nào hắn thấy đói bụng kinh khủng hắn bưng bát cháo nghi ngút khói nhưng sức nóng ấy không ảnh hưởng được hắn hút vài cái là sạch sẽ chẳng còn lại gì, đúng là một miếng khi nói bằng một gói khi no. hắn ợ lên một tiếng, xoa xoa cái bụng của mình, chợt nhớ về những món ăn do mộc liên nấu. không biết giờ này ở nhà sao rồi nhỉ? mọi người vẫn ổn chứ? Lý vũ cầm lên cái bánh, vừa nhai vừa hướng ánh mắt về một nơi xa xăm. 15 năm kể từ sau khi xuất hiện ở thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn phải xa nhà, đã thế còn bị một người kỳ lạ bắt đi. cô nương áo đỏ kia là ai? tại sao lại bắt có hắn? không để tống tiền, cũng chẳng để uy hiếp. rốt cuộc thì nàng ta muốn gì? đã làm gì lúc hắn hôn mê? Trong đầu liên tiếp hiện lên những câu hỏi, nhưng không có ai giúp hắn trả lời. Mọi ký ức đều đã bị hắn lục lọi vài lần, nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào cho nghi vấn của mình. Khi không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, con người sẽ tự nhiên nảy sinh những sự lo lắng. Thế nên lúc này, dù biết ông bà nội rất lợi hại, trong lòng hắn cũng bắt đầu có cảm giác bất an. An xong, Lý Vũ leo lên giường, ngồi lặng thinh như một bức tượng. Suy tư suốt nửa ngày trời, hắn thở mạnh ra một hơi, quyết định tạm gác lại những rối ren trong đầu, nở một nụ cười thật tươi để lấy tinh thần. Trước hết phải xem nơi này là chỗ nào đã. Hiện tại Hắn chỉ còn cách đi ra bên ngoài quan sát thêm mới có hy vọng biết được những thứ mà mình muốn biết. A Linh cô đương có vẻ là người tốt, hy vọng những người khác cũng như vậy. Trên người Lý Vũ lúc này là một lớp áo thêm mỏng, còn chiếc quần dài thì vẫn như trước kia. Hắn nhìn về phía cuối giường, ở đó đã chuẩn bị sẵn một bộ y phục được gấp gọn gàng. Lý Vũ cầm lấy chiếc áo khoác lên người, màu trắng, đúng là màu mà hắn thích, tuy hơi rộng nhưng vẫn rất thoải mái. Hắn đưa hai tay lên cao, túi đầu xuống để xem bộ cánh của mình. Hơn 10 ngày chưa tắm, nhưng chỉ nằm một chỗ nên cũng không bốc mùi quá nhiều. Trên giường còn một chiếc quần dài. Lý Vũ chưa đợi hay, để đó rồi tiến về phía cửa phòng. Hắn dừng lại, hít thật sâu rồi thở mạnh một hơi, chỉ cần không gặp lại nữ tử áo đỏ cùng mấy con quái vật của nàng ta, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Bước ra bên ngoài, đập vào mắt Lý Vũ là một khoảng sân rộng, góc bên phải có vài khóm hoa xanh vàng đỏ, góc bên trái là một cây ngòi cùng một hồ nước nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi một lớp hàng rào bằng tre cùng với giàn hoa kim ngân leo ở phía trên. Lý công tử, A Linh đang cho cá ăn, trông thấy Lý Vũ liền đứng dậy chào. "Ta muốn đi dạo một chút, cô nương có thể đưa ta tham quan một vòng nơi này được không?" Hắn nhẹ nhàng mở lời. Không vấn đề gì, tiểu nữ cũng muốn đưa công tử đi đây, nhưng sợ công tử còn đang mệt nên chưa nói thôi. Nghỉ ngơi nửa ngày, giờ ta đã khỏe lên nhiều rồi. Vậy thì tốt quá." Thiếu nữ mỉm cười, đặt đĩa thức ăn cho cá xuống đất, với tay hái một quả ở đưa cho Lý Vũ rồi đi trước dẫn đường. Chương 54, gặp gỡ trong đêm chương 54, gặp gỡ trong đêm hoàng hôn dần bông, nàng cuối chiều từng rọi chạy qua khe núi, nghiêng nghiêng rót vào tầng lá cây màu đỏ tía, bắn ngược lên những tia sáng nhạt nhòa, khiến cho tầng không chìm đắm trong một sắc thái diệu kỳ. Trên một mỏm đá lớn, hai bóng người nhỏ bé đứng cạnh nhau, tận hưởng khung cảnh thơ mộng trước mắt. Suốt buổi chiều hôm ấy, Lý Vũ được A Linh dẫn đi tham quan một vòng Kim lưu thôn, gặp gỡ vài người, sau đó lang thang đến tận bìa rừng rồi dừng chân tại nơi này. "Ô, đẹp quá." A Linh reo lên, đưa tay vén những sợi tóc rối đang tung bay, đôi hàng mi khép hở, môi nở một nụ cười xinh xắn. Tiểu nữ sống ở đây mười mấy năm mà lại không biết có cảnh đẹp như vậy. "Thật ra, hoàng hôn ở đâu cũng đẹp cả." Lý Vũ khẽ thì thào, hít sâu một hơi, cảm nhận hương vị thiên nhiên theo từng cơn gió phả vào mặt. Mỗi nơi môi khác, nhưng khung cảnh hoàng hôn chưa bao giờ khiến hắn ngừng thích thú. "Công tử có nhìn thấy hai ngọn núi kia không?" A Linh chợt vỗ tay, chỉ về hướng tây bắc. "Ừm, chúng ta thật đấy. Phía sau còn có năm ngọn núi cao nữa, nhưng chúng ở xa quá nên không thấy được. Đố công tử nhẽ, ngọn bên phải kia gọi là Lục Dương Phong, còn ngọn bên trái tên là gì?" Lý Vũ khẽ lẩm nhẩm rồi trả lời, "Là Lam Dương Phong." "Sai rồi, sai rồi." A Linh dường như đã biết trước điều này, vừa xua tay vừa nở một nụ cười đầy lém lỉnh. "Công tử đoán lại lần nữa đi. Theo thứ tự thì trước Lục là Hoàng, sau là Lam, đoán lại lần nữa chẳng phải chắc chắn đúng hay sao?" Lý Vũ tự nhủ, cảm giác không hẳn đơn giản như vậy. Tuy nhiên, biết đâu cô nương ta cho rằng mình sẽ nghĩ nhiều rồi đọc một đáp án khác cũng nên. Đắn đo một lúc, hắn trợn bật cười nói, là hoàng dương phong. dù sao cũng chỉ là một câu đố, đâu cần phải quá cố chấp làm gì. và lại hoàng hôn cũng sắp tắt, cứ trả lời cho nàng ta vui rồi còn đi bể. công tử lại đoán sai rồi, đó là thanh dương phong. ồ, sao lại thế? lý vũ thấy nàng cao hứng, giả vờ ngạc nhiên hỏi thêm. cái đó tiểu nữ cũng không biết, nhưng vị trí của thất phong lần lượt là a linh ngắt một nhánh cây chĩa ra gần đó rồi túm váy ngồi sụm xuống, vừa nói vừa bẻ từng đoạn nhỏ đặt lên phiến đá dưới chân. Sinh ở giữa, tranh ở tây nam, hoàng ở tây bắc, lang ở chính bắc, tử ở đông bắc, lục ở đông nam, thanh ở chính nam. Hóa ra là vậy. Lý Vũ nói: Mà trời cũng đã tối rồi, có lẽ chúng ta nên về thôi. ấy chết, công tử không nhắc tiểu nữ cũng quên khoái đi mất. A Linh vội đứng dậy. Cơm tối còn chưa nấu nữa chứ. Nàng nhảy từ trên tảng đá xuống dưới đất, chờ Lý Vũ nhảy xuống theo rồi cùng nhau quay về Kim Lữ thôn. Bóng đêm liền đến rất nhanh, nhưng cũng may có trăng sáng. A Linh lại quen đường nên hai người không bị lạc. Bởi vì đã nên A Linh không nấu bữa tối nữa chỉ ghé nhà một bà thím gần đó xin ít cơm với vài món rau xào mang về, ăn cùng dưa chua, cá muối có sẵn trong nhà. Nhìn cơm khô cá mặn trên bàn, Lý Vũ Đông nhớ về kiếp trước của mình, ngồi bẩn thần một lúc vẫn chưa lập bữa. Những thứ khác hắn đã quên gần hết, nhưng khung cảnh hai mẹ con ngồi quay quần bên nhau, trong những bữa cơm đạm bạc như thế này, làm sao hắn có thể quên được. "Xin lỗi công tử." Nhìn bộ dạng của hắn, A Linh lại ừm nói. "Hả? Vì chuyện gì? Hay là công tử chờ một lát, để tiểu nữ vào bếp nấu thêm mấy món ăn không cần đâu." Lý Vũ chợt hiểu ra, liền giải thích, "Trà, biết nói sao đây nhỉ?" Lâu lắm rồi ta mới được ăn một bữa cơm ngon như thế này đấy." Dứt lời liền gắp một miếng dưa bỏ vào miệng, nhanh ngon lành. Sợ nàng không tin, hắn chưa kịp nuốt hết đồ ăn xuống bụng đã vội nói thêm, "Không giấu gì cô nương, thật ra ưm, ta là một đứa trẻ mồ côi, từ trước đến giờ chưa có ngày nào được ăn no cả." Không ngờ công tử lại có tuổi thơ cơ cực như vậy. A Linh nói, chợt nghĩ đến bản thân từ nhỏ đã không còn cha mẹ, trong mắt thoáng hiện lên nét u buồn. Nhưng nàng là người lạc quan, lại thấy Lý Vũ còn khổ hơn mình, nên tâm trạng ấy cũng nhanh chóng biến mất. Chuyện bình thường thôi, cũng chẳng khổ cực gì mấy." Lý Vũ mỉm cười. Khẽ chớp mắt một cái, mà cô nương đừng gọi ta là công tử nữa, gọi Lý đại ca cho thoải mái. Công tử? A Linh nói, nét mặt đông trở nên mất tự nhiên, chân mảy hơi trao lại. Lý đại ca năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ta 15, còn cô nương? Tiểu nữ vừa tròn 17 vào tháng trước. À thế thì cô nương cứ gọi ta là tiểu vũ vậy. Hắn có chút ngượng ngùng. Không sao, gọi Lý đại ca cũng chẳng vấn đề gì, chỉ là cách xưng hô, đối với nàng không quá quan trọng. Nàng lại nói, mà ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết rồi. Cả hai bắt đầu dùng bữa trong im lặng thỉnh thoảng mới có tiếng đầu đũa chạm vào miệng chén kẽ văng lên một lúc sau a linh đột nhiên nhìn hắn với vẻ tò mò chất hỏi tiểu nữ nghe nói lý đại ca là người từ trên trời xuống thật sự có chuyện đó sao làm gì có chứ lý vũ cười đáp khẽ lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu ừm mà nói thế cũng có phần đúng thật sao lý đại ca có thể kể cho tiểu nữ nghe được không chẳng là hôm ấy ta đang nhặt tuổi khô trong rừng thì bị một con chim lớn bảy màu gấp đi về sau không còn biết gì nữa tỉnh lại đã thấy mình ở nơi này chắc nó thấy thịt của ta không ngon nên mới vứt đi Lý Vũ không muốn nhắc tới nữ tử áo đỏ, mà có nhắc tới cũng không biết phải giải thích ra sao cho hợp lý, bởi chính hắn cũng không hiểu rõ nguyên nhân cụ thể bên trong bèn bịa ra một lý do như vậy. A Linh lại hỏi thêm về cuộc sống trước kia của hắn. Chốc đâm lao thì phải theo lao, Lý Vũ đành tiếp tục bịa đặt vài chuyện để kể. Cũng may kiếp trước từng là một đứa trẻ nhà khổ, hắn không mất nhiều công sức để suy nghĩ. Cơm xong, Lý Vũ muốn giúp A Linh đem chén bát đi rửa. Nàng nói không cần nhưng hắn cứ một mực đòi nhúng tay vào, thấy không tiện từ chối nữa nên nàng cũng mặc kệ hắn, sau đó ai về phòng đấy? Phòng Lý Vũ đang ở chính là của A Linh còn nàng thì tạm thời dọn đến căn phòng bên cạnh, vốn là của một vị tiểu thư nào đó nhưng đã chuyển đi nơi khác. nàng không muốn có người làm bận căn phòng nên mới sắp xếp như vậy, mà tất nhiên là hắn không biết lý do này. đêm dần khuya, Lý Vũ nằm bắt tay lên trán, nghe tiếng dế kêu giả dích, trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được. thời gian thám thoát trôi qua, chớp mắt Lý Vũ đã đến Kim Lưu thôn được nửa tháng. mỗi ngày hắn đều đi dạo khắp nơi, thấy ai có việc gì cần giúp đỡ là liền lao vào phụ một tay, nhân tiện hỏi thăm một chút tin tức từ bên ngoài. tuy nhiên thứ hắn thu về chẳng có gì liên quan đến Tiểu Trúc thôn, hay bất cứ nơi nào gần đó. Hắn chỉ biết rằng người bình thường không thể ra ngoài thất dương tông được, điều này khiến hắn có chút chán chường. Lại một đêm đến, Lý Vũ ngồi bên khung cửa sổ, nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời có điểm khang khắc nhưng không biết rõ là gì, chỉ thấy nỗi nhớ nhà càng dâng lên nhiều thêm. Tất nhiên hắn cũng nhớ tiêu tán đường, công việc ở đó cùng với gương mặt vui vẻ của những người được chữa khỏi bệnh. Hắn nhớ Mộc Liên, Nhược Hà, ngày cưới đã tới gần nhưng lại không thể có mặt. Hắn nhớ ở nhà còn có một con chim, nói thả nó đi nhưng vẫn chưa kịp thả, không biết lông của nó đã mọc ra lại chưa, có sống hòa thuận với tiểu muội muội của mình không? Chẳng lẽ không thể về nhà sao? Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Lý Vũ khẽ nâng lên chiếc gương nhỏ vừa mượn được của A Linh, xoay người hướng ánh sáng để soi cho rõ. Hôm nay, hắn đã soi gương hơn 10 lần rồi, bởi vì hắn phát hiện mình có đủ hai mắt. Xét vẻ bên ngoài, con mắt trái mới mọc này trông cũng bình thường, nhưng vấn đề là nó sẽ chỉ nhắm lại khi hắn ngửa mặt lên trời và tự động mở ra khi nghiêng sang một bên hoặc hướng về phía trước. Tưởng như chẳng có gì bất tiện, tuy nhiên sau khi suy xét kỹ, Lý Vũ mới hiểu tại sao nhiều lúc đang trò chuyện với nhau, người đối diện lại bỗng nhìn hắn bằng cái nhìn lạ lùng, nhất là nữ nhân. Đúng lúc này, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Theo ánh mắt của Lý Vũ hướng ra bên ngoài. Đêm cũng đã muộn, lại thêm cái bóng hắt lên cửa hơi lạ lắm, hắn không mở cửa ngay mà cất tiếng hỏi, "Ai đấy? Ta là Văn Hạn, trưởng lão phụ trách đệ tử ngoại môn của Thất Dương Tông." Một giọng nói dàn múa truyền tới, "Trưởng lão, Thất Dương Tông." Hắn tỉ thảo, đứng dậy mở cửa phòng. Bên ngoài là một lão giả rong ròng ròng cao, khoác trường bào màu trắng, râu tóc đều đã điểm bạc, gương mặt có kha khá nếp nhăn nhưng thần thái trông vẫn vô cùng minh mẫn. "Văn trưởng lão, mời vào." Lý Vũ nghiêng người sang một bên, chờ ra lối đi. Vô thế này trưởng lão còn đến tìm Văn Bối, chắc là có chuyện quan trọng đúng không? Ngươi là Lý Vũ. Văn Hạc cẩn thận nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi từ chân quay ngược lên đầu, âm thầm đánh giá. Chính là Văn Bối. Cũng không còn sớm nữa nên ta sẽ nói thẳng luôn. Lão giấu đi vẻ thất vọng của mình, chậm rãi tiến vào, ngồi xuống bên chiếc bàn trà ở giữa phòng. Ngươi có nguyện ý gia nhập Thất Dương Tông hay không? Gia nhập Thất Dương Tông? Lý Vũ nghi hoặc nói. Đúng vậy, trở thành đệ tử của Thất Dương Tông, học tập công pháp, bước vào tu chân lộ. Chỉ cần dốc sức vì tông môn, tông môn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi thấy ấm trà vẫn nóng, Lão tự nhiên rót vào chén rồi từ tốn nhâm nhi một ngụm nhỏ. chuyện này Văn Bối không có linh căn, làm sao tu luyện được? Lúc ở Lý gia, hắn cũng từng rất muốn tu luyện, thế nhưng mọi người đều bảo hắn không có linh căn, còn làm kiểm tra mấy lần nữa. nhớ lại vẻ mặt của ông bà nội khi ấy, chắc chắn không thể là giả được. người chắc chứ? Văn Hạc liếc mắt hỏi lại. Lão chưa nhắc đến hai chữ linh căn bệnh mà hắn liền khẳng định bản thân không có, chứng tỏ là đã từng trải qua khảo nghiệm. nhưng thế thì tại sao tông chủ lại bảo là cấp? Lão thầm nghĩ, xem ra việc hắn nhờ ta đích thân đi gặp thằng nhóc này quả nhiên có ẩn khúc gì ở bên trong thật ra vạn bối cũng không biết bản thân có linh căn hay không lý vũ thấy câu trả lời trước đó không ổn lắm bèn chữa lại chỉ là việc này hơi đồn đột cho nên văn bối có chút lo lắng mong trưởng lão bỏ qua cho không sao ta hiểu cảm giác của ngươi lao nói miệng cười nhưng mắt không cười rồi đặt lên bàn ba mảnh đá vỡ màu trắng lúc ngươi chưa tỉnh chúng ta đã kiểm tra một lần là nhân linh căn trung phẩm đây là thật lý vũ cầm lấy một mảnh lên vẫn chưa tin tưởng lắm vị trưởng lão này không có lý do để lừa mình thế nhưng ông bà nội cũng là tương tự, quên đi còn lại, rốt cuộc chỉ có nữ tử áo đỏ kia là đáng ngờ nhất. người không cần phải thất vọng. Văn Hạc nhìn nét mặt hắn, nghĩ một chút rồi nói vài lời động viên. Số mệnh không sắp đặt cho ngươi điểm kết thúc, chỉ sắp đặt cho ngươi điểm bắt đầu. điều này là ngẫu nhiên, và hiển nhiên không thể tất cả mọi người đều có khởi đầu tốt được. tuy phẩm chất linh căn của ngươi hơi tệ, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có hy vọng tiến vào tố linh cảnh. thấy hắn vẫn cứ chần chừ do dự, Văn Hạc không vui nói, được thất dương tông thu làm đệ tử, dù chỉ làm tạm dịch cũng là việc mà trăm ngàn người cầu còn không được. người không có lai lịch. Tư chất thấp kém, vừa đến đã trở thành đệ tử mọi môn, không thấy hứng thú sao? Văn trưởng lão, Lý Vũ bình tĩnh nói, có thể cho vãn bối thêm chút thời gian để suy nghĩ không? Được, khi nào ngươi nghĩ xong thì đem thứ này đến chỗ tiếp dẫn đệ tử. Văn học gật đầu, đặt lên bàn một tấm lệnh bài. Nhưng đừng để ta chờ lâu quá đấy. Tiếp dẫn đệ tử. Lý Vũ đưa hai tay cầm lấy lệnh bài lên, thấy một mặt có hình vẽ bảy ngọn núi, mặt kia có một chữ văn thoát nhìn tượng được làm bằng bạc nhưng lại nặng hơn cả chỉ, sờ vào có cảm giác lạnh như băng. Ngươi có thể nhờ A Linh Nha đầu chỉ đường." Lao nói. Rồi lại lấy từ cho người ra một túi vải. Thứ này vốn là của ngươi, để đảm bảo ngươi không phải là gián điệp của môn phái khác nên chúng ta cần phải kiểm tra cho chắc chắn. Hiện tại xem như vật hoàn cố chủ. Đa Tạ Văn trưởng lão. Lý Vũ nhận túi vải rồi mở ra xem, chân mày khẽ cau lại. Hắn chuốt ngược túi vải, nhưng vẫn không thấy cuốn sách mỏng màu vàng đất đâu. Mặt khác, trong túi lại nhiều ra thêm ba mảnh đá vỡ màu trắng, giống hệt như mấy mảnh đang nằm ở trên bàn. Có vấn đề gì sao? Thiếu mất một vật. Là hắn định nói món quà do cha tặng nhưng nghĩa vị này quen biết a linh chắc cũng sẽ biết những gì hắn từng nói với nàng, thế nên lại thôi, ta đảm bảo không lấy đi bất cứ thứ gì trong đó." Văn Hạc nói chắc như đinh đóng cột, "Có lẽ bị rơi mất ở đâu đó, thôi vậy, dù sao cũng không phải thứ gì quan trọng lắm. Nếu Thất Dương Tông muốn chiếm đoạt, hắn không cách nào đòi lại được. Còn nếu thật sự rơi mất thì có hỏi thêm cũng vô ích. Mà khả năng cao là do nữ tử áo đỏ kia lấy trộm cũng nên." Văn Hạc thật sự không biết hắn có bị mất đồ hay không, bởi cái túi là do tông chủ đưa cho. Nhưng hắn đã nói vậy thì lão cũng không cần nhắc đến làm gì nữa. Lão uống cạn chén trà rồi đứng lên nói, "Giờ cũng đã muộn, ta phải về đây. người chưa tu luyện, đừng nghĩ mình còn trẻ, có chút sức khỏe mà thức khuya như thế này, đi ngủ sớm đi. đa tạ trưởng lao đã nhắc nhở. Lý Vũ lễ phép nói. sau đó tiến lao ra đến cửa. Văn Hạc khẽ gật đầu rồi xoay người, thân hình hóa thành một vệt cầu vồng bay đi. chờ cho bóng dáng lao biến mất, Lý Vũ cũng thu hồi ánh mắt, đóng cửa phòng lại. hắn bay vào trong, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn, mân mê từng món đồ vật vừa được trả lại. một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc, khẽ thì thào, mặc kệ tất cả những thứ này có phải do cô nương kia làm hay không, mặc kệ nàng ta có ý đồ gì. Cứ tìm được đường về nhà trước đã rồi tính tiếp. Chương 55, nhập môn chương 55, nhập môn tiếng nước róc rách khe khẽ vang lên, vừa đủ để khuấy động khoảng không gian tĩnh lặng. Theo dòng chảy liên tục của con suối, thủy sa cứ thế không ngừng quay, múc từng gầu nước đổ vào ống tre đặt ở bên cạnh, dẫn đến một khu vườn rộng lớn, trồng đầy linh dược. Tại đây, lại có hàng ngàn ống tre đàn xen nhau năng dọc, tạo thành một cái giàn khổng lồ, tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của khu vườn. Nước trong ống rỉ ra, tí tách rơi xuống, nhẹ nhàng nuôi cung chiếc lá đang đợi chờ bên dưới rồi thấm vào lòng đất. Đất, nước và cây, chúng đã gắn kết với nhau từ rất nhiều năm tháng trước và sẽ còn tiếp tục như vậy cho đến những năm tháng sau này. Dẫu một ngày cây bị hái đi, ác sẽ có một hạt mầm khác sinh sôi nảy nở, tiếp tục duy trì mối quan hệ khăng khí ấy, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Văn Hạc đi dạo trong vườn, hai tay chắp sau lưng, lúc ngó lên, khi nhìn xuống, bộ dạng khoan thai, nhưng ánh mắt sáng quắc, nhìn rất kỹ xung quanh, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Thỉnh thoảng, lão lại vươn tay điều chỉnh lượng nước chảy ra từ những ống tre, hoặc rải dưới gốc cây một thứ bột màu trắng, hoặc bắt được một con sâu to như con rắn rồi bẩy ít dược thủy để phòng ngừa chúng quay trở lại. Dạo xong một vòng, Văn Hạc bước vào căn tròi nhỏ ở cuối khu vườn, ngồi chờ khoảng hơn nửa khắc thì đưa tay lên, giật lấy một đầu dây thừng thông từ trên cao xuống. Dàn ống che theo cái giật dây bị bịt lại, nước không còn tưới xuống khu vườn nữa mà được dẫn đến một con mương nhỏ, đem chảy cho dòng suối, rồi từ đó chảy vào một hồ nước lớn. Mặt nước lung linh, xa xa có bóng núi ẩn hiện trong sương, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Bên bờ hồ, một mái tranh đơn sơ hiện ra, phía sau khói bếp nghi ngút bốc lên, phía trước có khoảng sân nhỏ với một chiếc bàn đá. Văn Hạc ngồi tại nơi đó, vừa nhâm nhi trà thơm vừa tự chơi cờ một mình, vô cùng nhàn nhã. Lao xoa nhẹ con cờ trong tay, đang suy nghĩ thì chợt có tiếng chung lên keng kêu lên. "Chuyện gì?" Lão nói. Rất xa ở phía bên ngoài, một đệ tử ông quyền, túi lầu trước tượng một con vượn bằng gỗ, cung kính thưa, "Văn trưởng lão, có một thiếu niên tên Lý Vũ mang theo lệnh bài của trưởng lão đến cầu kiến. Để hắn bảo, còn ngươi có thể về được rồi." Từ miệng con vượn phát ra âm thanh của văn hạ, những hàng cây sau lưng nó đông sổ soạt tách ra hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ. "Vâng." Gã đệ tử đáp, quay lại gật đầu với Lý Vũ rồi đạp lên phi kiếm bay đi. Lý Vũ cảm ơn gã đệ tử, sau đó bước qua chỗ con vượn cẩn thận nhìn nó một cái trước khi tiến vào lối đi. hắn đi tới đâu, cây cối xung quanh lại tự động trở ra một khoảng trống. lúc chết sang bên trái, lúc mặt về bên phải, dẫn dắt hắn tránh khỏi những cạm bấy đã giang sán. Văn Hạc vẫn đang tiếp tục đánh cờ, qua một lúc thì cũng phân định được thắng bại. tự cảm thấy kỳ nghệ của mình có chút tiến triển, lão cười đắc chí, chợt ngẩng đầu nhìn thân ảnh Lý Vũ xuất hiện ở phía xa. tiểu gia hòa này, bắt ta chờ lâu như vậy, đúng là không coi ai ra gì. thật ra, Lý Vũ đã định tìm lão ngay, nhưng con trai Thím Trương gần nhà đột nhiên bị bệnh nặng, tình hình nguy kịch, hắn đành phải nán lại để chữa trị cùng theo dõi, mất đến tận 10 ngày thôn dân đột nhiên nghe tin Lý Vũ biết y thuật lại không thu tiền, thế là kéo nhau đến xem, nhân tiện nhờ hắn chữa bệnh. Nhưng tiết kiệm tiền là phụ, tò mò về hắn mới là lý do chính. Có người dù chỉ bị hắt hơi sổ mũi cũng muốn quay giày một phen. Mục đích của việc học y chính là để làm những việc ấy, và lại khoảng thời gian ở Kim Lưu thôn, Lý Vũ đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều, vì vậy hắn không nỡ từ chối ngay, thế là dây dưa thêm đôi mươi ngày nữa, sau đó mới lựa lời từ biệt rồi rời đi. Văn Hạc vốn cho rằng Lý Vũ sẽ chỉ mất hai ba hôm để thu thập hành lý, ngờ đâu tròn một tháng sau hắn mới đến, điều này khiến lao không vui cứ nheo mắt nhìn Lý Vũ chậm chậm bước về phía mình, cũng không giúp hắn đi nhanh hơn. Lại nhớ đến việc Tông chủ đích thân đến nhờ và mình trông non thiếu niên này, lão không thể không ngờ bực, suy đoán hai người có mối quan hệ vi diệu nào đó, nhưng không tiện nhận mặt nhau nên mới nhờ lão. Dù sao chuyện tu sĩ có con rơi con rớt trong nhân gian là không hiếm gặp, có câu đút mặt phải nề mũi, đánh chó phải ngó mặt chủ, nghĩ vậy lão cũng không định trừng phạt hay gây khó dễ cho Lý Vũ. Tuy nhiên, gian dại một chút thì vẫn có thể. Chờ hắn đến gần, lão đưa tay ra hiệu và nói, ngồi đi. Sau đó rót hai chén trà, cầm lấy một chén lên nhâm nhi. Lý Vũ lau mồ hôi trên chán, Lễ Phép chào hỏi xong ngồi xuống, cũng làm một ngụm trà cho đỡ hát. Văn Hạc nhìn hắn, nói: Ngươi lẹm mề hơn ta tưởng. Văn Bối gặp chuyện đột xuất nên không đến sớm hơn được, mong trưởng lao bỏ qua. Lao không tin là thật, khẽ hừ một tiếng rồi bắt đầu nói: Mặc dù thất Dương Tông không phải hạ nhất lưu, nhưng chúng ta cũng là một trong những môn phái lâu đời, bao nhiêu người cầu xin gia nhập còn không được. Ta là vì rảnh rỗi nhàn chán nên mới tự mình đi thu thập đệ tử cho bổ tông. Ngươi không phải kẻ duy nhất, đừng nên nào tưởng về giá trị của bản thân như vậy. Mặt hát, ngươi cũng cần phải biết rằng. Tu luyện không phải chỉ dựa vào tư chất hay một chút thông minh thôi là đủ. Từ trước đến nay, có vô số kẻ mang tư chất hơn người, nhưng bởi vì tiêu ngạo mà nảy sinh thói lười biếng, dần bị tụt ở phía sau, đến lúc trở thành hòn đá kê chân cho kẻ khác thì không chấp nhận nổi, tâm tính cũng vì thế biến đổi, không cách nào ngóc đầu lại được nữa. Huống hồ ngươi đây chỉ là thứ linh căn hạ phẩm, càng không nên có loại suy nghĩ này, càng phải nỗ lực hơn người khác gấp trăm lần thì mới là việc làm đúng đắn. Cho dù sau lưng ngươi là ai, người đó cũng không thể che chở ngươi mãi được. Trên con đường sắp tới, ngươi nên tự bước đi bằng đôi chân của mình cần cù chăm chỉ tu luyện, dựa vào thực lực lẫn ý chí của bản thân để phát triển, chứ không nên nênỉ lại vào người khác. Văn Hạc vừa nói vừa gõ hai ngón tay lên bàn, đến câu cuối cùng mới ngừng lại, sau đó lại nâng chén trả lên nhấp nhẹ một hơi. Đột nhiên bị bốn nắn như vậy, Lý Vũ có chút bất ngờ. Nhưng tiếp trước từng có đoạn thời gian thực tập ở viện dưỡng lao, hắn biết người già thường hay nói nhiều, cũng đã quen với việc này nên không cảm thấy khó chịu gì. Hắn nở một nụ cười nhã nhạt đáp, đa tạ văn trưởng lão nhắc nhở, đoán cuối xin ghi tặng trong lòng. Vậy phần người đó trong câu nói của Văn Hạc chính là ám chỉ tông chủ thất dương tông. tuy nhiên lý vũ lại tưởng lao nhắc đến nữ tử áo đỏ. dù đều là hiểu lầm nhưng ánh mắt mỗi người lại vô tình khiến cho đối phương thẩm khẳng định phán đoán của mình là đúng. vậy câu trả lời của ngươi là gì? văn Hạc mỉm cười, nuốt nuốt tròn dâu nói. văn bối đến đây tức là đã đồng ý gia nhập thất dương tông. thế nếu ngươi từ chối thì không thèm đến thưa với ta một tiếng à? văn bối không có ý đó. không phải ta thích bắt bẻ ngươi, nhưng có nhiều chuyện ngươi cần phải chú ý một chút. ví dụ như việc ngươi đến muộn cũng nên nhờ người thông báo cho ta biết trước. mà thôi, không nói lại chuyện đấy nữa. Ngươi đã đồng ý gia nhập Thất Dương Tông, dĩ nhiên nơi này từ giờ sẽ là nhà của ngươi. Tuy nhiên, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một điều, chỗ có nhiều người thì dễ nảy sinh nhiều rắc rối cô lường, hai bay vạn gió vẫn thường xảy ra, ngươi hiểu chứ? Văn đuối hiểu rồi." Lý Vũ Nghiêm túc trả lời. "Ngươi đã là đệ tử của bổn tông, cũng nên thay đổi cách xưng hô đi thôi." "Vâng, đệ tử đã rõ." Văn Hạc thấy hắn từ đầu đến cuối đều chịu khó lắng nghe mình giải bảo, không phải kiểu giả bộ giống như mấy tên đệ tử khác thì cũng tạm hài lòng. Lao đứng lên nói, "Được rồi, đi theo ta." Sau đó khẽ tay một cái, Lý Vũ chợt thấy thân mình nhẹ bỗng, bút bút bay lên không trung. Tuy nhiên, tốc độ này so với nữ tử áo đỏ còn kém xa nhiều lắm. Không rõ là do chênh lệch thực lực hay láo sợ hắn chưa quen nên cố ý bay chậm, nhưng nói chung là hắn không cảm thấy khó chịu gì. Lý Vũ nhìn xuống dưới chân, thấy non xanh nước biếc, rừng rậm tươi tốt đan xen nhau. Sương khói nhàn nhạt dâng lên, mang theo một thứ hương vị thật dễ chịu thấm vào trong gió. Ẩn hiện trong quang cảnh đó là vài tòa tháp cao, từng dãy nhà ở, cung thắp thoáng bóng dáng con người. Hắn nghĩ, nếu thế rồi kết trước. Thiên nhiên vẫn được giữ gìn như thế này, nhiều thứ bệnh tật quái ác đã không xuất hiện, đến nỗi nền y học dù phát triển vượt bậc cũng không chữa được. Văn Hạc mang theo Lý Vũ đáp xuống bên ngoài một căn phòng, lao tiến vào trước, hắn liền nối bước theo sau. Trong phòng không có quá nhiều đồ đạc, thứ gây chú ý nhất là một thanh niên áo sám đang ngủ gục đầu trên bàn, miệng chạy chút rãi, tay vẫn cầm một cuốn sổ ghi chép. Văn Hạc chậm rãi đi đến gần, đống bắt một tiếng, Khâu Tử Tuấn. Thanh niên giật mình ngẩn phát đầu dậy, hai con mắt lim dim còn chưa mở ra hết thì miệng đã kêu la hừ kẻ nào dám gọi thẳng họ tên của bổn công tử? Có biết cha ta là ai không hả? Tất nhiên là biết." Văn Hạc khẽ hừ một tiếng, "Nếu thích thì cứ bảo cha ngươi đến gặp ta." Câu tử tuấn lúc này đã nhìn rõ người vừa trả lời, liền trợn mắt há mồm, cái cổ chợt rụt thấp xuống một khúc, vội lao nước dài dính bên mép, nở một nụ cười lịch nhợt, "Văn sư thúc, người đại giá quang lâm, tiểu điệt không kịp nghênh đón, mong người bỏ qua cho." thì hỉ. suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, đúng là thứ không có tiền đồ. Lao lạnh lùng nói, "Nếu không phải nể mặt cha ngươi, ta đã một cước đá bay ngươi xuống núi, cho ngươi ở dưới đó trồng rau làm ruộng từ lâu rồi." Văn sư thúc dậy chí phải, gan thanh niên vẫn một mực trung thành với bộ dạng trước đó. Sư thúc cất công đến đây để nhắc nhở, tiểu Điệt thật sự vô cùng cảm kích, nhất định sẽ ghi tặng những lời vàng ngọc này vào người có thể cấm miệng. Văn Hạc không đủ kiên nhẫn để nghe hết câu, lập tức ngắt lời. Mau mang ra một bộ y phục ngoại môn đệ tử rồi làm cho ta một tấm lệnh bài thân phận mới. Lệnh bài thân phận là cho hắn sao? Ồ, tiểu Điệt hiểu rồi. Khâu Tử Tuấn đưa mắt nhìn thiếu niên đang đứng phía sau lưng lão, nở một nụ cười thân thiện. Tiểu sư đệ, ngươi tên là gì? Hơn một năm nữa mới đến kỳ tuyển chọn đệ tử kế tiếp, nhưng chuyện có vài nhân vật giữ chức cao trong tông môn thỉnh líng đem tới một đứa trẻ như thế này vẫn thường xảy ra. Khâu Tử Tuấn cũng không còn là gì, vừa nhìn đã hiểu ngay mối quan hệ giữa hai người. Hán tên Lý Vũ, kể từ hôm nay sẽ là đệ tử ngoại môn của bổ tông. Văn Hạc lãnh đạo nói, những thứ khác ngươi không cần biết, cũng đừng hỏi nhiều. Vâng, vâng, nhưng có điều là nói, chữ Lý thì Tiểu Điện biết rồi, còn chữ Vũ này, không biết có nghĩa là lông chim hay là nhảy múa. Khâu Tử Tuấn thấy trong tên của văn lão có chữ chim hạc, cho nên mới suy đoán như vậy. Là mưa, thưa sư minh. Lý Vũ nói. À, ra thế. Gã thanh niên cười mắt, xoay người mở chiếc tủ ở phía sau lưng, lấy ra bút lông niên mực cùng với một bình ngọc. Ngoài ra, còn có một tấm lệnh bài rất giống thứ văn hạc đưa cho lý vũ, chỉ là màu thanh đồng, lại có một mặt trơn nhắn. ý liền đưa niên mực về phía lý vũ, nói, tiểu sư đệ, nhỏ một giọt máu vào đây. thấy văn hạc hơi ngoảnh lại gật đầu, lý vũ lấy trong túi ra một cây kim rồi làm theo lời gã thanh niên. khâu tử tuấn thu Nhiên, đổ một ít nước trong chiếc bình bảo, mài mực rồi lấy bút nắn nót viết lên tấm lệnh bài. chờ cho có khói trắng bút lên, ý lại xoay người mở ngăn tủ khác, lấy ra một bộ y phục màu nâu, đặt lệnh bài lên rồi đưa cho lý vũ. lấy đi. văn hạc nói, vâng. Lý Vũ khẽ gật đầu, đưa ta xem danh sách phòng. Lao nói với thanh niên, Khâu Tử Tuấn lật qua vài trang của cuốn sổ ở trên bàn rồi xoay ngược lại, bắt đầu từ chỗ này, Thưa sư thúc. Văn Hạc nhìn lướt qua, khẽ lẩm nhẩm một cái tên, Công Tôn Hạo. A, chỗ đó Khâu Tử Tuấn thấy Lao dừng lại ở danh tự này hơi lâu liền chột người tới, đưa tay chỉ vào trang bên cạnh, vội nói, ở đây vẫn còn nhiều phòng trống, rất hợp với Lý sư đệ nhiều chuyện. Quyết định như vậy đi, Tiểu Vũ sẽ ở chung phòng với tên Công Tôn Hạo ấy. Từ giờ ta giao hắn trông lơi, nhớ phải chăm sóc cho tốt đấy. Rồi Lao xoay người nhìn Lý Vũ ta có việc phải đi, còn điều gì chưa hiểu thì cứ hỏi Khâu sư Minh của ngươi là được. Đa Tạ Văn trưởng lão. Lý Vũ nói. Văn Hạc gật đầu rồi đi ra bên ngoài, thân hình đón lên một cái đã không còn thấy đâu. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Khâu Tử Tuấn nhìn Lý Vũ từ đầu đến chân, rồi lại từ chân quay ngược lên đầu, âm thầm đánh giá. Khâu sư Minh. Lý Vũ khẽ chào một tiếng. À, Lý sư đệ đúng không? Chờ ta một lát nhé. Thanh niên nở một nụ cười thân thiện rồi cúi xuống, nắn nót điển tên Lý Vũ kế bên danh tự Công Tôn Hạo. ý liền lại lấy dưới ngăn bàn một cuốn sổ khác. Lật ra trang mới nhất, bấm đốt ngón tay nhập tính, tiếp tục cẩm túi đi chép, Lý Vũ, nhập môn ngày nhậm thân, tháng kỷ bão, nam canh ngọ song xuôi, Khâu Tử Tuấn thu dọn mọi thứ cất vào trong tủ, khóa lại cẩn thận rồi nhảy qua chiếc bàn, vừa bước về phía cửa vừa nói, Lý Sư Đệ, mau theo ta nào. Chương 56, ngươi muốn dẫn mặt ta sao chương 56, ngươi muốn dẫn mặt ta sao Lý Sư Đệ, đệ và văn sư thúc rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Khâu Tử Tuấn đi ở phía trước dẫn đường, chợt hơi ngoảnh đầu lại hỏi một câu. Sao sư minh lại hỏi vậy? hơi tò mò chút thôi, nếu đệ không nói thì ta cũng đoán ra rồi, khí hỉ. Thì đệ và văn trưởng lão không có quan hệ gì cả. Lý vũ hơi nhún mẩy, cảm giác vị sư minh trước mắt dường như đã hiểu sai điều gì đó. Văn trưởng lão đột nhiên đến tìm đệ, đưa cho một tấm lệnh bài rồi bảo lên núi gặp ông ấy. Cái gì? Tử Tuấn giật mình dừng bước, quay phát người lại, lắp bắp nói, đệ đệ có lệnh bài của văn sư thúc sao? Ừm. Đâu, đâu, cho ta xem nào. Lý vũ không hiểu tại sao khâu sư minh lại lộ vẻ gấp rút đến thế, tuy nhiên vẫn đem tấm lệnh bài của văn hạc tử trong túi đưa ra. Họ khâu cầm lấy, lật tới lật lui xem thật kỹ, hai mắt dần trở nên sáng rực, bộ dạng đầy hưng phấn leo lên là thật, quả nhiên là thật. Lý Sư Đệ, có thể cho ta mượn thứ này chơi vài hồi được không? Lý Vũ khẽ lắc đầu, đồ vật người khác đưa hắn giữ, sao có thể đem đi cho mượn được. Và lại, bộ dạng của Khâu Sư Minh vừa khiến hắn cảm thấy tấm lệnh bài này không đơn giản, vừa khiến hắn không yên tâm, lỡ ý dùng vào mục đích bậy bạn thì rất không ổn. Câu tử tuấn ngắm nghĩ thêm một lúc, tuy rất muốn nhưng vẫn trả lại tấm lệnh bài, vẻ luyến tiếc hiện rõ trên khuôn mặt. Lý Vũ thu lấy rồi cất vào trong túi, thầm nghĩ, lúc nãy văn trưởng lão không nhắc nên mình cũng quên mất thứ này, đợi khi nào có cơ hội thì đem trả lại mặc dù không mượn được đồ vật, Khâu Tử Tuấn vẫn tỏ ra thân thiết như trước, thậm chí còn đưa tay quẳng vai bá cổ Lý Vũ, song bước bên nhau trên lối hành lang, vừa đi vừa ba hoa đủ thứ trên trời dưới đất. lắng nghe một hồi, Lý Vũ mới biết y chính là con trai thứ của Lam Dương Phong trưởng tọa, đã thăng làm đệ tử nội môn. hắn đã nghe qua nơi này có thất phong, cho nên cũng hiểu được gốc gác của họ khâu không hề nhỏ chút nào. Lý Vũ không có ý kiến gì về thân thế của sư mình, còn những chuyện như lén lút rượu trẻ, cờ bạc, hẹn hò nam nữ thì hắn chỉ nghe rồi để đó chứ không quá quan tâm. hai người cứ thế tiếp tục bước đi, băng qua năm, sáu đoạn hành lang vèn co khúc chết. Nhìn về tay phải, Lý Vũ thấy có những căn phòng giống hệt nhau, cửa nẻo kín mít, yên tĩnh dị thường. Người sống ở đây, theo như Khâu sư Minh giải thích, hoặc là đến phòng chuyển pháp, hoặc đi làm nhiệm vụ, với đủ loại lý do khác biệt, cho nên mới vắng vẻ như vậy. Bên trái, trước mỗi căn phòng đều có một cái chuồng lớn, phía trên là giàn tre bắc ngang qua, có từng đoạn ống nối liền xuống miệng chun. Xung quanh nơi này cũng được trồng đủ các loại cây cối, um tùm rậm rạp, nhiều nhất chính là những cây dâu, cây chuối, hoa dâm bụt, cỏ mèo gà. Đi thêm một lúc, Lý Vũ bắt đầu thấy quang cảnh dần trở nên hoang vu. Những căn phòng trước đó ít ra vẫn mang đến cho hắn cảm giác có người ở còn bây giờ, hắn nhìn cung cửa nào cũng bám một lớp bụi dày, các góc giường cột thì răng đầy mạng đẹp. Sư đệ không cần nội, chúng ta sắp tới rồi. Nói xong, Từ Tuấn lôi kéo Lý Vũ đi thêm khoảng hai chục bước, dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang, nơi mà phía sau không còn thấy lối đi nào nữa, chỉ có vách đá dựng đứng mọc đầy rêu xanh, cảm giác cứ như tận cùng của chốn thâm sơn này vậy. Lý sư đệ, từ giờ nơi này sẽ là chỗ ở của đệ. Họ khâu vừa nói vừa lấy một chiếc chìa khóa kèm một cuốn sổ tay đưa cho Lý Vũ. Đây là ngoại môn tân đồ chỉ nam bao gồm nội quy và các hướng dẫn dành cho đệ tử mới, dành dỗi thì mở ra xem, rất có ích đấy. Nếu cảm thấy còn điều gì chưa rõ thì cứ đến phòng sự vụ tìm ta. đa tạ khâu sư minh. trong phòng còn một người nữa tên công tôn hạo, tính tình của hắn không được tốt lắm, mặc dù ta đã cố khuyên can nhưng văn sư thúc muốn đệ ở đây thì ta cũng đành chịu. hy vọng đệ có thể chung sống hòa thuận được với hắn. khâu tử tuấn bỗ nhẹ lên vai lý vũ, mặt mũi đầy vẻ chân thành, chật thở dài rồi quay đầu lặng lẽ rời đi. vừa khuất bóng sau khúc ngập trên hành lang, y liền bắt đầu lẩm bẩm một mình, bảo ta chăm sóc hắn nhưng lại sắp xếp cho hắn ở chung với thằng nhóc công tôn bất hảo, rốt cuộc lao giả kia có ý gì chứ? mặc kệ đi, ai dối hơi làm mấy chuyện không đâu chứ? mà hình như mình quên cái gì đúng không nhỉ? câu tử tuấn mấp nghĩ, khẽ lắc đầu, vươn vai ngáp một hơi dài rồi đi một mạch về phòng sự vụ, tiếp tục gối đầu lên mặt bàn em ái để ngủ. nơi ở mới của lý vũ là một căn phòng tương đối rộng rãi, nhưng đồ đạc thì lại rất đơn giản, chỉ có hai chiếc giường nằm đối diện nhau gần cửa ra vào, một chiếc tủ gỗ đứng cuối góc tường bên trái, ngoài ra không có bàn ghế nào khác. Lý Vũ nhìn khoảng một phần ba bên trái căn phòng có thể tạm coi là sạch sẽ, còn lại thì đều phủ đầy bụi bặm, không khỏi có chút phần nản. Hắn thở hắt ra một hơi, đặt đồ vật của mình lên chiếc giường sạch hơn, theo đường cũ tìm đến phòng sự vụ để mượn một ít dụng cụ dọn đẹp. Câu Tử Tuấn đang ngủ ngon giấc thì bị gọi dậy, trong đầu hơi khó chịu, lèm bèm chỉ hướng nhà kho cho Lý Vũ, sau đó lại nằm gục xuống bàn, chép miệng vài cái rồi ngáy khò khò. Lý Vũ lau dọn phòng, dặt dũ chăn gối xong thì cũng đã xế chiều, ý định đi dạo một vòng của hắn dành phải để khi khác. Hắn ngồi trên giường, mở ra cuốn sổ tay hướng dẫn, đọc lướt qua phần giới thiệu về Thất Dương Tông, kế đến là phần nội quy dành cho đệ tử ngoại môn. Điều thứ nhất, ngoại trừ phòng riêng là được tùy ý, tại bất kỳ nơi nào khác, các đệ tử luôn phải mặc y phục của bổn tông trên người. Thoáng trầm ngâm, Lý Vũ cảm thấy quy định này không khó, nhưng vấn đề ở chỗ là hắn chỉ được cấp một bộ quần áo. Với thói quen tắm rửa thường xuyên, ít nhất phải hai hoặc 3 bộ thì mới tạm đủ đối với hắn. Điều thứ hai, các đệ tử phải tương thân tương ái lẫn nhau, không được vô cớ gây sự dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, làm tổn thương hòa khí, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn tông. Điều thứ ba, Đệ tử phải làm nhiệm vụ nhằm góp phần vào sự phát triển của bộ tông. Các nhiệm vụ sẽ được quy đổi thành điểm cống hiến tùy theo độ khó, hàng tháng phải giao nộp đủ số điểm tối thiểu cho phòng sự vụ. Nếu thiếu thì lấy linh thạch để bù trừ. Riêng đệ tử mới nhập môn thì được miễn 3 tháng đầu tiên. Mỗi một môn phái đều cần phải chi tiêu rất nhiều thứ để duy trì hoạt động, Lý Vũ cũng không thắc mắc gì về điều này. Hơn nữa, phần điểm dư ra có thể dùng để đổi tài nguyên tu luyện và các vật phẩm cần thiết khác. Không biết có đổi được thêm vài bộ y phục không nhỉ? Lý Vũ khẽ thì thào, tiếp tục đọc. Thông quy có tất cả 42 điều. Hầu hết đều là những quy tắc ứng xử cơ bản nên hắn không mất quá nhiều thời gian để ghi nhớ. Cứ như thế, sau khoảng nửa canh giờ thì hắn đã xem hết những thứ được viết trong cuốn sổ tay. Lật đến trang cuối, Lý Vũ thấy một tờ giấy rời được gấp lại làm từ, mở ra thì là một tấm bản đồ. Theo đó, ngoại môn được chia làm năm khu gồm Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm. Phòng của hắn thuộc về Đông khu, nơi ở của nam đệ tử. Ngược lại chính là Tây khu dành cho nữ đệ tử. Nội quy điều thứ 17 có ghi, nếu không có lý do chính đáng, nam đệ tử không được bén mảng đến Tây khu, cũng như nữ đệ tử không được tiến vào Đông khu vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng, nhưng cụ thể thế nào thì không nói. Ngoài phía đông và phía tây ra, những nơi còn lại đều là khu vực chung. Lý Vũ lưu ý một số vị trí đặc thù rồi kẹp tờ bản đồ vào chỗ cũ. đặt cuốn sổ tay xuống giường, hắn nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã chuyển tối. người tên công tôn hạo kia vẫn chưa về nhỉ? Lý Vũ mở tủ lấy một viên nguyện quang thạch đặt lên giá đèn ở trên vách, đem lệnh bài thân phận của mình ra xem. mặt trước vẫn là bảy ngọn núi, mặt sau ngoài tên của hắn còn có một con số ở bên dưới. số không này là có ý gì nhỉ? chợt nghe cái bụng teo rộp rột, Lý Vũ nhận ra rằng cả ngày hôm nay mình vẫn chưa ăn uống. Thay bộ y phục màu nâu của ngoại môn đệ tử xong, hắn cất cuốn sổ cùng hai tấm lệnh bài vào trong túi vải, đeo lên người rồi rời khỏi phòng. Có thực mới vượt được đạo, kiếm cái gì ăn đã rồi mai tính tiếp. Đi ngang qua phòng sự vụ, Lý Vũ trông thấy Khâu Tử Tuấn đã ngủ dậy, đang vừa ngáp vừa duỗi cái lưng dài thừaượng. Hắn thấy người này có nhiều tật xấu, tuy không muốn kết giao nhưng ý cũng đã rút đỡ mình. Thế nên hắn vẫn dừng lại trước cửa, nhìn vào trong rồi gọi một tiếng, Khâu sư minh, Lý sư đệ, đến tìm ta sao? Họ Khâu vẫy tay, nở một nụ cười vui vẻ. Đệ cảm thấy hơi đói bụng, muốn rủ Khâu sư Minh đi ăn chung cho vui. Lý Vũ cũng đáp lại bằng một nụ cười. Ở nơi này chỉ có hai người, không tìm ý thì còn tìm ai nữa. Đệ cứ đi đi, ta vừa mới ăn rồi. Ồ, vậy đệ đi đây. Lý Vũ ôm quyền trà rồi rời khỏi phòng sự vụ. Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hoàng hôn mới tắt từ trước đó không lâu, hai bên con đường nhỏ là những cột gỗ cao cao, treo những viên nguyệt quang thạch đang tỏa xuống chút ánh sáng dịu dàng. Tiến vào khu trung tâm, trong tầm mắt Lý Vũ bắt đầu xuất hiện không ít nhân ảnh, số lượng dần lên đến vài trăm, đều mặc áo màu nâu có người thấy hắn cứ nhìn trước nó sau, bộ dạng thầm thụ không đoan chính, tóc che nửa mặt thật đáng ngờ. vì vậy liếc hắn một cái rồi tránh xa. đi thêm một đoạn, Lý Vũ bắt gặp một ngã tư, lấy bản đồ ra xem rồi rẽ trái. không lâu sau, mùi thức ăn chợt theo gió sột và mũi, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy trước mắt là một tòa nhà lớn, ước chừng có thể chứa được hơn ngàn người, liền trầm trồ một tiếng. chỉ là nhà ăn thôi mà cũng hoành tráng vậy sao? Lý Vũ hít sâu một hơi, thầm suy đoán về những món ăn mà mình sắp được thưởng thức. cái bụng đói khiến đôi chân hắn bước đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở ngay bên ngoài cửa phía đông của tòa nhà tiến vào trong, Lý Vũ thấy hàng trăm chiếc bàn lớn đã có người ngồi, ai nấy cười nói chuyện trò vui vẻ. nhìn qua bên trái, từng hàng người đang nối đuôi nhau chờ đợi trước những quầy thức ăn. một số gương mặt xuất hiện vẻ nôn nóng, nhưng không hề có sự chen lấn xô đẩy làm mất trật tự. sau khi quan sát, Lý Vũ bắt trước lấy lệnh bài ra rồi đứng vào một hàng người gần đó. mái tóc có phần kỳ lạ của hắn gây được vài sự chú ý, nhưng khi hắn mỉm cười chào hỏi thì ai nấy đều quay đi. việc gì phải lạnh lùng thế chứ? Lý Vũ thầm nói, đưa tay lên nhẹ chán. phía trước, lần lượt từng người lấy thức ăn xong thì tìm một chiếc bàn trống trong phòng để ngồi. Chờ một lúc cũng đến là mình, Lý Vũ đưa tấm lệnh bài cho nữ tử đứng sau quầy rồi nở một nụ cười thân thiện. "Cho ta một bát mì thịt bò, nhiều tiêu, nhiều hành, thêm một chút ớt, thịt vừa chín tới là được, đừng chín quá, có thêm rau dàn nữa thì càng tốt." Nữ tử chưa nghe xong đã lập tức ném ngược tấm lệnh bài vào mặt hắn. Ánh mắt sắc lạnh như con dao thái thịt đang cầm trong tay, nàng chặt mạnh một nhát xuống tấm ớt, đùng đùng nổi giật quắc. "Thằng khốn này, ngươi muốn giỡn mặt ta sao?" Chương 57, canh cá chép ngó sen chương 57, canh cá chép ngó sen Lý Vũ tỏ ra ngương ngác, không hiểu tại sao nữ tử trước mặt lại nói với mình những lời cục cằn thô lỗ như vậy. Rõ ràng hắn đã làm đúng quy trình giống như những người khác, đưa lệnh bài xong thì nhận đồ ăn, nhưng kết quả thu được lại là cái nhìn ác cảm cùng tiếng xua đuổi lạnh lùng. Thấy nàng ta còn nhỏ, chỉ xấp xỉ bằng tuổi mình ở hiện tại nên Lý Vũ cũng không kém chấp. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, ung dung nhặt tấm lệnh bài lên, khẽ chớp mắt một cái rồi ôn tồn nói, "Mặt cô nương có gì để mà giận chứ? Nếu thấy yêu cầu vừa rồi khó quá thì làm cho ta một bát mì chay cũng được." Ngươi thiếu nữ thấy Lý Vũ ngáy mắt với mình, lại tưởng hắn có ý trêu hoa gẹo trong lòng càng tức tối thêm một phần, giẫm chân quát tháo, "Tiên nhà ngươi rốt cuộc là từ đâu chui ra đây?" dám bỡn cợt buồn cô nương. thanh âm của nàng khá lớn khiến rất nhiều người nghe thấy. Tương thân ảnh dần đổ dồn về, bỏ dở cả việc ăn uống để xem náo nhiệt, chưa đầy một hơi thở đã có hàng chục vòng người được tạo thành. Lý Vũ vô duyên vô cớ bị quát mắng, dù đã cố nhịn nhưng nàng vẫn tỏ thái độ quát. Tất nhiên là hắn không vui, bây giờ lại dẫn đến nhiều ánh mắt phán xét như vậy thì càng phải hỏi cho ra lẽ. Vị cô nương này, sao lại tự nhiên nổi nóng cơ chứ? Ta có làm gì cô nương đâu? người không làm gì? Thứ chết giống nhà ngươi còn bảo không làm gì? Thiếu nữ chẳng thèm giải thích, vẫn giữ bộ dạng hùng hùng hổ hổ như trước tứ phía xung quanh đám người đứng xem một hồi cũng bắt đầu chỉ chỉ trò trò bàn tán xôn xao dám trọc giận giang tiểu thư tên này đúng là chán sống rồi hắn ta đã làm gì vậy hình như hắn nháy mắt treo kẹo nàng không chỉ một mà đến tận ba bốn lần lúc này ta ngồi ăn ở rất gần thấy rõ hắn trong lúc đưa ra lệnh bài còn thừa cơ nắm tay nàng ta đâu chỉ là nắm tay hắn còn vỗ mông á hạ nước kìa thật không bọn họ đứng cách nhau một cái bàn mà thật nói điều làm con chó sủa sủa thế nào ấy nhỉ gâu gâu có thế cũng không biết tưởng đúng rồi ta quên mất nếu thế thì tên này chết chắc rồi Nhưng mà trông hắn có vẻ lạ mặt nhỉ. Người phía ngoài hỏi người đứng ở phía trong, người không biết hỏi người chưa biết, người chưa biết cũng đoán giả đoán non để trả lời, thành ra chẳng mấy chốc đã có không ít câu chuyện khác nhau được tèo ra nên. Đa phần những chuyện ấy đều rất phi lý, mặc dù chưa đủ khiến người ta hoàn toàn tin tưởng, nhưng để mua vui thì có thừa, đám đông đang hóng hớt cũng chẳng ngại lan truyền đi, không quên thêm chút mắm muối cho tăng phần hấp dẫn. Lý Vũ thấy mọi thứ đã bị đẩy đi quá xa, vội vàng nói bằng một giọng lớn hơn bình thường, "Ta chỉ muốn một phần thức ăn, cô nương không làm thì thôi, việc gì phải dùng những từ ngữ khó nghe như vậy với ta?" Tuy hắn nói với Giang Hạ, nhưng cũng là để bọn người xung quanh nghe thấy. Giang Hạ thì vẫn nhìn hắn với ánh mắt toái lửa, buông lời hăm dọa: Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không cút xéo thì đừng trách buồn cô nương cắt. Một, đi thì đi, nhưng ít ra cũng phải cho ta biết ta đắc tội cô nương chỗ nào đã chứ. Hai, Giang Hạ gần rộng, sắc mặt càng trầm xuống một chút. Cơn giận của nữ nhân, dù là vô lý vẫn khiến người khác phải chùn bước. Lý Vũ thấy nàng ta đúng là đang ở trong trạng thái ấy, tuy không hiểu nguyên do nhưng trong lòng cũng hơi bối rối. Hắn chợt có cảm giác, dường như mình đã làm sai gì đó thật, chỉ là không biết sai ở chỗ nào. Cô nương bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, đâu cần phải hung dữ như vậy chứ? Giang Hạ vừa định đếm tiếng thứ ba thì chợt thay đổi nét mặt, khỏe môi bông ốm cong lên thành một nụ cười đầy bí hiểm. Ngươi vừa bảo ai hung dữ? Nàng cười không xấu, thậm chí có thể nói là rất đẹp. Nhưng khi nụ cười này vừa xuất hiện, những âm thanh bản tán xung quanh đột nhiên im bặt. Từng người từng người bất giác lùi về sau hai bước, khẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Bất kỳ ai ở đây cũng đều biết, Giang Hạ rất ít khi cười, nhưng một khi đã cười thì chẳng mấy ai dám đứng gần nàng trong phạm vi mấy bước. Chỉ có Lý Vũ là người mới nên không hiểu được điều này. Vẫn tiếp tục nói, cô nương cười lên thế này có phải là xinh đẹp hơn không? Việc gì cứ phải làm bộ mặt khó ưa như lúc nãy? Lời nói này, cùng với cái nháy mắt của Lý Vũ khiến cho đám đông càng hốt hoảng, lập tức lùi lại thêm vài bước nữa. Bọn họ trợn mắt há mồm, tim đập chân run, rơi vào trạng thái không thể tin nổi những gì vừa chứng kiến. Hàm ý của hắn là, là Giang tiểu thư trông rất khó ưa. Điên rồi, tên này điên rồi. Nhớ kỹ mà hắn, sau này tránh càng xa càng tốt, kẻo bị vạ lây. Nhưng ta thấy hắn nói cũng đúng mà. đúng cái đầu ngươi. Đúng thì cũng vẻ vẻ cái mồm tôi. Không muốn sống nữa à? Khi vòng người đã nối ra rất rộng, Lý Vũ mới để ý có sự bất thường. Hắn liếc ngang liếc dọc, tự đủ bản thân tuy không giỏi ăn nói, nhưng cũng đâu đến mức khiến mọi người phải xa lánh như vậy. Các người cũng nghe rõ rồi đấy, là hắn gây sự chức chứ không phải ta cố ý lập quyền. Giang Hạ hai tay chống hông, đảo mắt nhìn đám người đang hóng chuyện, giõ giảng hô to, hộ hoa sứ, như đã chờ sẵn, đột nhiên có hơn 40 nữ tử vai u thịt bắp từ sau lưng nàng chạy ra, chia làm hai vòng tròn bao vây lấy Lý Vũ." Hôm nay, tâm trạng của Giang Hạ vốn đã không được tốt, đâu lại bị một tên tóc hai quái dị chơi ghẹo, bột chẳng biết để đầu cho hết. Nàng đã cho hắn một con đường lùi, thế nhưng hắn vẫn không biết điều, cứ một mực muốn quay dối thì sao có thể nhịn được nữa. Nội quy điều số 2, không được vô cớ gây sự. Ở đây đã có hàng trăm cặp mắt chứng kiến, Lý Vũ chính là kẻ gây sự trước, cho nên việc nàng sắp làm hoàn toàn không sai, chỉ cần không khiến hắn tàn phế hoặc mất mạng thì không ai có thể chất vấn được. Cô nương, thế này là có ý gì? Lý Vũ nhìn đám hộ hoa sứ, thấy ai nấy đều cao hơn mình cả cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế bức người, trong lòng liền dâng lên một cảm giác không ổn. Ta chỉ muốn một bữa ăn thôi, sao cô nương cứ phải khó khăn như vậy? Giang Hạ đang định bắt chói hắn lại, đánh ngập một trận cho hạ giận rồi giao cho chấp pháp đường xử lý. Tuy nhiên, nghe hắn nói thế, nàng chợt nảy ra một ý khác, hai mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. "Ngươi muốn ăn lắm sao?" "Đúng vậy." Lý Vũ tưởng nàng đã chịu nói lý lẽ, lập tức gật đầu. "Được, vậy thì ta sẽ cho toàn nguyện." Giang Hạ đáp, sau đó quay sang nói với một tả hộ hoa sứ đứng gần mình, "A Mai, mau gọi A Du tới đây." A Mai vâng một tiếng rồi mình hịch chạy đi, rất nhanh đã quay trở lại, còn dẫn theo một người ở phía sau. Trái ngược với các hộ hoa sứ, Đó là một thiếu nữ có vóc dáng khá nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ thuần khiết, toàn thân khoác một bộ váy trắng tinh khôi, khiến nàng tựa như một tiểu tinh linh ánh sáng cần được bảo vệ, ai nhìn vào cũng thấy nao lòng. "Thực đường ma nữ, Lâm Du Du." Một giọng nói khẽ run rẩy vang lên. "Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên ăn phải món canh do nàng ta nấu." "Ngươi đừng nhắc đến nữa, ta sắp nôn rồi đây. Á Hạ tỷ tỷ gọi nàng ta đến làm gì? Ngươi không nghe rõ sao? Là cho tên kia ăn đó. Chuyện này cũng nghĩ ra được, thật sự là độc các mà. Mẹ kiếp, đã bảo là bé bé cái mồm thôi. Ngươi cũng muốn ăn sao?" A Hạ, ngươi gọi ta có chuyện gì vậy? Lâm Du Du bước tới, tròn xoe đôi mắt trong meo hỏi. Hắn nghe nói tay nghề của ngươi là độc nhất vô nhị nên muốn nếm thử, mau đem món ăn mà ngươi thấy tâm đắc nhất đến đây. Giang Hạ đáp, chỉ tay về phía Lý Vũ. Thật sao? Thiếu nữ bay sang nhìn hắn, mừng rỡ reo lên. Tiểu Băng Hưu, ngươi muốn ăn món ăn do ta nấu thật chứ? Lý Vũ thoáng chần chừ, cảm giác có gì đó không ổn. Nhưng quả đúng là hắn đã nói như thế, cho nên vẫn khẽ gật đầu một cái. Giống như Giang Hạ, Lâm Du Du cũng mở một vài thức ăn ở nơi này. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao ngày nào cũng chỉ có vài mống người bén mảng tới, đội vã ăn rồi đội vã rời đi, chẳng nói lấy một câu khen chê. Hôm nay cũng là như vậy, khiến cho tâm trạng của nàng đang rất buồn rầu. Du, du thích nhất là làm bếp, thường dành không ít thời gian lẫn tâm huyết để nghĩ ra nhiều công thức chế biến khác nhau. Theo bản thân nàng tự đánh giá, những món ăn ấy đều không đến nỗi nào, vậy mà chẳng có ai cảm nhận được, thật sự đáng thất vọng. Nhưng lúc này, đột nhiên có người muốn thưởng thức tay nghề của mình, Du, du lập tức vui vẻ trở lại rồi. Nàng bảo Lý Vũ chờ một chút rồi tung tăng chạy đi sau đó lạch cạch đẩy tới chiếc xe hàng của mình, bên trên có đầy đủ nồi niêu cháo bếp, cùng hàng trăm thứ nguyên liệu nấu nướng. ta vừa nghĩ ra một món ăn mới, đảm bảo sẽ không làm người thất vọng. nàng mặt mày rạng rỡ, vừa nói vừa mặc vào tạp dề, sắn cao tay áo, múc một nồi nước lớn bắt lên bếp, sau đó đem ra từng loại rau hành xanh xanh đỏ đỏ rửa sạch. Lý Vũ nhìn Lâm Du Du một hồi, dần có chút ấn tượng. lúc mới bước vào nhà ăn, hắn đã thấy nàng ta ngồi tiêu nhiễu trước chính chiếc xe hàng này, trong khi những bày bên cạnh người đến người đi tấp nập, chỗ của nàng lại vắng vẻ vô cùng. điều này mang ý nghĩa gì? Lý Vũ không cần dùng đầu để suy nghĩ cũng biết. Đảo mắt nhìn quanh, mọi con đường đều bị hộ hoa sứ chắn hết, hắn đành nán lại xem tình hình thế nào rồi từ từ tính tiếp. Hắn hy vọng mọi thứ không quá tệ như trong tưởng tượng, khẽ hắng giọng một cái rồi hỏi: "Azu cô nương, có thể giới thiệu sơ qua về món ăn này không?" "Tất nhiên là được rồi. Món này chính là canh cá chép ngô sen. Ngươi đừng tưởng đây chỉ là món canh thông thường, ta phải mất 7 ngày 7 đêm để suy ngẫm, hàng trăm lần thay đổi mới hoàn chỉnh được công thức này đấy." Du, du mỉm cười, vừa nói vừa bưng từ dưới bàn lên một chậu nước. Nàng cúi nhẹ vào lưng chậu một con cá to đông nhảy vọt ra ngoài, rơi ngay vào tấm thớt gỗ kê sẵn bên cạnh, dây đành đạch. Chỉ trong chớp mắt, sau vài nhát dao dứt khoát và thuần thục của Juju, con cá đã biến thành những lát mỏng vô cùng đẹp mắt, phần đầu với khung xương vẫn còn nguyên vẹn dính vào nhau. Lý Vũ nhìn động tác của nàng trông còn điêu luyện hơn cả gì hoa ở nhà, chân mày mới giãn ra một chút. Mặc dù không có đam mê với việc nấu nướng, nhưng nhìn Lâm Juju phô diễn kỹ năng tuyệt đỉnh với con dao làm bếp, hắn nhất thời cũng không thể rời mắt đi nơi khác. Tiếp đó, từng loại dao cụ dần được Juju xử lý vô cùng gọn gàng, từ băng nhỏ, cắt mỏng, cho đến thái sợi không hề có bất kỳ sai sót. Tuy nhiên, sau một hồi quan sát, Lý Vũ Dần cảm giác có nhiều thứ nguyên liệu chẳng liên quan gì với nhau. Lúc này, nước cũng đã sôi lên ùng ục. Lâm Du Du liền cho tất cả đống nguyên liệu chính phủ vào, bàn tay vụt nắm lấy cái môi lớn, thọc vào nồi khuấy mạnh như thợ xây trộn hồ. Nàng hết khuấy từ trái sang phải, sau đó lại từ phải sang trái, đủ bảy bảy 49 vòng mới thôi. Chẳng mấy chốc, nồi nước dần trở nên đục ngầu, xanh xanh lợm lợm. Thỉnh thoảng, cái đầu cá lại ngoi lên, hai mắt trợn hồ đang vô cùng oán hận. Chương 58, cô nương có bệnh chương 58, cô nương có bệnh trong phòng ăn. Giữa mấy trăm con mắt đang nhìn mình, lâm du du thò tay vào dưới gầm bàn, lấy ra một thứ sần sùi màu xanh lục ném lên cao, bung vậy con dao tới lùi trước mặt. nhìn kỹ lại, chợt thấy từng lát khổ qua to bằng hai đốt ngón tay thi nhau lom bóm rơi xuống, bắn lên tiếng nước nóng hổi. cô đương, sao lại cho khổ qua vào chứ? lý vũ há hốc mồm, bắt đầu không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. theo hắn nhầm tính, nàng đã sử dụng hơn 50 loại nguyên liệu khác nhau, vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. hắn như giật mình nhớ ra điều gì đó, khẽ lẩm bẩm, canh cá chép nó sen, canh cá chép nó sen nhưng nay giờ vẫn chưa thấy ngó sen đâu lâm du du không trả lời bởi toàn bộ tâm trí của nàng lúc này đã không còn quan tâm đến bất kỳ việc nào khác ngoài món ăn của mình nàng đã tiến vào một trạng thái tập trung tinh thần tuyệt đối một cảnh giới tối cao mà không phải ai cũng đạt được sau khi chém liên tiếp hàng loạt khổ qua vào nồi du du lại cúi xuống lấy ra một vật to bằng đầu người xanh xanh vàng vàng mọc đầy gai góc lầm trậm chính là một quả sầu riêng nàng lát tay một cái quả sầu riêng xoay vài vòng trên tấm thớt tự động cách ra thành nhiều phần mùi hương nồng nàn tỏa ra một khoảng rộng Người ăn được món này thì hít lấy hít để, người không ăn được thì bội vàng bị mũi chê hôi. Hai mắt long lanh khẽ chớp, Lâm Du Du dùng đũa gấp một miếng nhỏ đưa lên miệng nếm thử. Nàng liếm liếm môi, khẽ gật đầu, sau đó dứt khoát biến quả sầu riêng cả vỏ lẫn ruột trở thành một phần của món canh. Cái gì? Đó không phải món tráng miệng sao? Lý Vũ không thể tin nổi thốt lên, bởi vì cảnh tượng này thật sự quá hoang đường. Cá chép vượt long môn, tưởng khổ đã qua nhưng lại sầu riêng một mình, thiên thứ nhất đã xong. Lâm Du Du cụp xuống đôi mi mắt, môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói nhỏ như đang tự nhủ với bản thân. Thiên thứ hai hoa sen nở trong bùn, bắt đầu. Lý Vũ nĩu chặt chân mày, hiểu rằng món canh của nàng mới chỉ chế biến được một nửa, nhưng một nửa đã như vậy, nếu hoàn thành thì không biết sẽ càng kinh khủng đến mức nào. Nàng không để hắn đợi lâu, lập tức lấy ra vài đóa hoa sen, tươi như vừa mới hái. Những đông hoa tội nghiệp, cứ tưởng thoát khỏi kiếp bùn đất là may mắn, nào ngờ đâu kết cục lại trở nên bi thảm như vậy. Nhìn từng cánh hoa sen đẹp đẽ lần lượt bị ném vào nồi, Lý Vũ cảm thấy trí tuệ của mình dần không đủ để giải thích cho việc này. Hắn không dám chứng kiến cảnh tượng tiếp theo, nhưng vì tò mò nên bàn tay chỉ che đi con mắt bên trái. Đáp lại sự hiếu kỳ ấy. Lâm Du Du tiếp tục lôi ra một bao tải lớn, bên trong chứa đầy ngó sen mơn mởn. Nàng đảo tay lựa vài đoạn, ném lên cao rồi lại vùng dao chém lấy chén để, miệng khẽ thì thào đọc vài câu thơ, trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sen đã có rồi, nhưng bùn ở đâu? Dùng chân hất bao tải qua một bên, Lâm Du Du lại mò dưới gầm bàn bưng lên hai chiếc nồi đất. Nắp nồi vừa mở, một thứ mùi nồng nặc nặng nghệ nặng bỗng lan tràn ra xung quanh, khiến ai nấy đều phải bịt lỗ mũi lại. Cả hai chiếc nồi đều vô cùng đặc sắc. Bên phải là đậu hũ thối đặc biệt của Diệu Quân giáo một giáo phái nằm ngoài Thất Dương Tông 9000 dặm về phía tây. Còn bên trái thì là mắm ruốc đặc trưng ở vùng Hạ Du Nương Giang, cách nơi đây gần 7 vạn dặm về phía bắc. Nếu tại thời điểm khác, Lý Vũ sẽ bất ngờ vì nơi đây cũng có những món ăn này. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy môi khô miệng đắng, suýt nữa mắc nghẹn vì nuốt phải nước miếng của chính mình. Hắn nhìn thiếu nữ vẫn đang say sưa nấu ăn lắp bắp nói, "Á Du cô đường, đừng đừng làm thế." Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, nàng không nghe hắn, dứt khoát nâng lên từng chiếc nồi đất, hết tất cả vào chiếc nồi lớn trên bếp, lại tiếp tục khuấy đều. Càng khuấy, hơi nước bốc lên càng nhiều. Cơn hợp mùi càng trở nên dữ tợn, hung hăng tấn công khứu giác của những kẻ xuất hiện trong phạm vi lan tỏa của nó. Cả phòng ăn đông vang lên không ngớt tiếng ho sặc sụa, tiếng nghẹn nào chửi rới, thậm chí có cả tiếng khóc thút thít. Chờ khi thứ bên trong nồi bắt đầu biến thành dạng sền sệt, màu sắc đầy vẻ hắc ám, Lâm Du Du chợt nắm lấy một bó hành lá, một mớ thì là, một nhúm rau răm, băm nhỏ chúng rồi phóng con dao lên cao. Tay trái nàng bẹt hết đống lá vẩy vào nồi, tay phải gạt ngang một thanh sắt để tách bếp. Cùng lúc đó, con dao sau vài vòng xoay tròn giữa không trung cũng vừa rơi xuống, lim chặt mũi nhọn trên tấm gỗ, không ngừng rung rung Nếu như có thể suy nghĩ, chắc hẳn nó đang có cảm giác cực kỳ tội lỗi về những gì mình vừa làm. Mẹ từng nói, nhớ cho một chút xíu nước mắm vào sau khi tắt bếp. Nói là làm, Lâm Du Du liền múc một muỗng nước mắm từ trong hũ xanh đặt ở trên bàn rót vào, nhưng sợ là vẫn chưa đủ, nàng lại múc thêm một muỗng, một muỗng rồi lại một muỗng, cho đến khi cái hũ gần như cạn sạch mới vừa lòng. Tuy chỉ đứng bên ngoài quan sát, nhưng tinh thần Lý Vũ cũng không kém phần căng thẳng hồi hộp. Mắt thấy thiếu nữ đã chế biến xong món ăn kỳ quặc kia, hắn mới thở hắt ra một hơi, buột miệng nói, "Cô đương này có bệnh." Lý Vũ vừa dứt lời, Toàn bộ phòng ăn lần nữa rơi vào yên tĩnh, đến mức có thể nghe được tiếng nhịp tim đập bình bình. Hàng trăm cặp mắt trợn trừng hướng về phía hắn, giống như đang nhìn một sinh vật lạ lẫm. Đám đệ tử ngoại môn thầm gọi Lâm Du Du là thực đường ma nữ, không phải chỉ vì cách nấu ăn quái dị, mà còn bởi tính cách của nàng. Nhìn bên ngoài, nàng đúng là một nữ tử thuần khiết đáng yêu, nhưng bên trong lại hỉ nộ vô thường, khó lường hơn cả giang hạ. Mặt khác, thực đường chính là địa bàn quản lý của Song nữ Lâm Giang, mà cả hai đồng thời cũng là tỷ bội tốt của nhau. Thế nhưng hôm nay, có kẻ dám đến trêu ghẹo một người, công khai chỉ trích cách nấu ăn của người còn lại là bệnh hoạn quả thật gan to tại trời. Nhận thấy bầu không khí trong phòng ăn lần nữa có sự biến hóa, Lý Vũ Dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Chợt hắn nhớ ra, vừa nãy Giang Hạ có bảo Lâm Du Du nấu cho mình ăn, lòng bàn tay bất giác ướt đẫm mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, nếu nuốt vào món canh ấy, có lẽ lần đầu thai tiếp theo cũng chẳng cần phải uống canh mạnh bà làm gì. Không phải ngươi muốn ăn lắm sao?" Giang Hạ chợt mỉm cười nói. thì muội tốt của ta đã đích thân làm một món ăn đặc biệt cho ngươi rồi đây, còn không mau đến thưởng thức đi cho nóng." Lý Vũ nhìn đám hộ hoa sứ bắt đầu lấy ra roi ra, thước sắt, dây thừng chỉ chờ có lệnh là sẽ lập tức lao lên trong lòng tự đủ e là phải liều mạng một phen hắn thả làm loạn rồi bị trừng phạt theo cách nào khác còn hơn tuy nhiên hắn lại không dám chắc có thể thoát ra khỏi được vòng vây của những thiếu nữ trông như lực sĩ này thế là hắn lại thay đổi ý nghĩ muốn tìm một phương án khác nội hô lên một câu để trì hoãn khoan đã cô nương có thể chờ một chút được không vừa rồi á hạ nói a du là tỷ bội tốt của nàng a du tuy nấu ăn chẳng ra làm sao nhưng trông cũng giống người có thể thương lượng được lý vũ liền quay sang nhìn thiếu nữ có vẻ ngoài ngây no này nghiêm túc nói, ban này ta còn chưa nói xong. A Du cô nương, bệnh của cô nương không hề nhẹ. Nếu cô nương vẫn muốn ta ăn món canh ấy, cũng được thôi. Nhưng e là bệnh tình của cô nương sẽ càng nặng thêm, không cách nào chữa khỏi. Bệnh của cô nương không phải ở trên thân thể, mà là ở trong tâm. Bệnh này, ừm, chính xác thì được gọi là tâm bệnh. mắt thấy Lâm Du Du chú ý lắng nghe, đồng thời ra hiệu cho quần hộ hoa sứ lùi lại. Lý Vũ biết cách này đã bước đầu có tác dụng, đồng thời cũng biết lời nói của nàng có trọng lượng không kém gì giang hạ. hắn khẽ thở phào một hơi rồi tiếp tục, theo như ta quan sát, lúc cô nương nấu ăn rất tập trung hoàn toàn không để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Điều này có nghĩa là cô nương rất thích nấu ăn, xem việc nấu ăn như chính bản thân mình. Ai chẳng biết Lâm Du Du thích nấu ăn, nhưng xem việc nấu ăn như bản thân thì chưa ai từng nghĩ tới. Ngay cả Du Du cũng là như vậy, hai mắt nàng đống loé lên một tia sáng khi nghe thấy điều mới lạ về mình. Vì lẽ đó, chỉ cần nhìn cách cô nương tạo ra món ăn này, có thể hiểu được phần nào suy nghĩ trong lòng cô nương. Lý Vũ không ngần ngại khẳng định. Trong lúc nấu ăn, cô nương có nhắc đến song tiên cố sự, như vậy đã cho thấy trong lòng cô nương có tâm sự, nhưng vì không thể nói ra cùng ai nên chỉ có thể chút vào công việc yêu thích nhất của mình. Cách cô nương chế biến nguyên liệu, nhìn sơ qua, dao pháp có vẻ như rất nhanh nhẹn thanh thoát, nhưng quan sát kỹ lại thấy vô cùng rối loạn, không phải đang cắt gọt rau củ, mà giống như muốn cắt đứt thứ gì đó. Chưa hết, xem cái cách cô nương ném những nguyên liệu kia vào trong nồi, chẳng khác nào muốn ném đi những tâm sự không thể giải bày. Tuy nhiên, cô nương không nỡ làm điều đó, cuối cùng chỉ có thể giữ lại, chôn chặt ở trong lòng. Thành thử ra, động tác của cô nương nhìn thì dứt khoát, nhưng thực chất hoàn toàn không phải vậy. Cá chép vượt long môn, hoa sen nợ trong bùn. Hai hình ảnh này chắc chắn có liên quan tới tâm bệnh của cô Nương. Còn cụ thể như thế nào, chỉ cô Nương mới hiểu được. Không, có lẽ ngay cả bản thân cô Nương cũng không hiểu được tại sao lại như vậy. Vẻ mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không bị những ánh mắt kinh ngạc xung quanh làm cho sao động tinh thần. Lý Vũ hít sâu một hơi, giọng nói đông trở nên quyết liệt. Chính vì điều đó đã khiến cho món ăn của cô Nương có thể nói là vô cùng hỗn tạp. Dối dám, không cách nào nuốt trôi. Đừng nghĩ đến việc cho người ăn, ngay cả chó lợn cũng không thể ngửi nổi. Cô Nương không phải đang nấu ăn, mà đang muốn hủy hoại thức ăn. Nhưng nấu ăn lại là sở thích của cô nương, cô nương xem đó là bản thân. Vì vậy, hủy hoại món ăn chẳng khác nào cô nương đang tự hủy hoại chính mình. Lý Vũ lau nhẹ bàn tay vào mặt trong ống tay áo, dùng một ánh mắt đồng cảm nhìn Lâm Du Du, giọng nói ôn hòa trở lại, "Tâm sự của cô nương chắc là rất khó thổ lộ cho người khác biết đúng không? Ở đây đông người lại càng khuất diện. Chẳng dám giấu gì cô nương, ta chính là một y sư. Nếu cô nương tin tưởng, chúng ta có thể hẹn một dịp nào đó thích hợp, tìm một nơi nào đó yên tĩnh, ta sẽ giúp cô nương từ từ hóa giải thứ tâm bệnh này." Dứt lời, hắn nhẹ đưa bàn tay phải ra gương mặt đầy vẻ chân thành. Mỗi lúc khám bệnh xong, hắn đều dùng gương mặt này để tạo sự tin tưởng cho bệnh nhân của mình, rằng họ sẽ được chữa khỏi, vì tinh thần thoải mái thì bệnh tật cũng sẽ bớt đi một phần. Kiếp trước mặc dù chuyên ngành không phải là tâm lý học, nhưng trong chương trình học của Lý Vũ cũng có môn này. Vì không nghiên cứu quá kỹ nên hắn biết không nhiều, nhưng thế là vẫn đủ để sử dụng cho hoàn cảnh hiện tại. Thiếu nữ tuổi mới như Lâm Du Du, ai chẳng có một vài tâm sự thầm kín mà manh. Hắn chỉ cần nói đại khái một chút là được, không cần phải đào quá sâu. Dù sau đó cũng là chuyện khó nói như hắn đã nói, còn khả năng nấu nướng của nàng đơn giản là rất rất tệ chứ chẳng có liên quan gì. nghĩ lại thì trong lòng Lý Vũ có chút ấy náy vì đã lừa dối một thiếu nữ lương thiện ngay lần đầu gặp mặt. nhưng biết làm sao được, hắn dù đang đói cũng không dám nếm thử món canh của nàng. trước những phân tích của Lý Vũ, sắc mặt Lâm Du Du không ngừng biến hóa, lúc buồn lúc vui, lúc mừng lúc giận, lúc tươi tắn lúc củ rũ, ngay cả Giang Hạ là tỷ bội thân thiết lâu năm cũng không hiểu được. Giang Hạ lo sợ A Du bị công phu miệng lưỡi của tên lạ mặt kia làm cho đi đảo, liền bước lên chắn ở phía trước rồi quát, ngươi chưa môi múa mép đủ chưa? mặt khác, Giang Hạ thấy hắn không chỉ nháy mắt trêu gặp mình giờ lại còn dụ dỗ A Du đến một nơi yên tĩnh vắng vẻ, ý đồ đổi bại quá rõ ràng. một kẻ xấu xa bệnh hoạn háo sắc vô xỉ hết mức như vậy, nàng nhất định không thể để hắn lành lặn rời khỏi đây được. các tỷ muội, mau bắt hắn ăn hết chỗ canh này, để cái miệng thối tha kia không mở ra được nữa. rõ. đám hộ hoa sứ đồng thanh hô lên, lập tức siết chặt vòng đây. những người ở đây đều biết, mỗi hộ hoa sứ kia đều là tinh anh trong số ngoại môn đệ tử, tin chắc Lý Vũ có mọc cánh cũng khó mà bay. rất nhiều tiếng cười hài hê vang lên, xen lẫn với đó là vài tiếng thở dài khẽ khẽ. Lý Vũ đảo mắt một vòng thấy ai nấy đều cao to gấp dưới mình bên ngoài tuy vẫn bình tĩnh nhưng bên trong thì nóng như lửa đốt nhất thời chẳng nghĩ được cách gì hay hắn đành phải tốt lên cô nương bắt ta ăn món an ấy coi đó là một hình phạt chẳng phải cũng cho rằng a du cô nương nấu ăn tệ lắm đúng không vừa dứt lời hàng chục sợi dây thừng đã cuốn lấy khắp người lý vũ bắt đầu có kéo hắn khẽ lắc lư cửa vậy cảm giác không quá khó chịu thật sự không hiểu vì sao rõ ràng dây chói đang bị kéo rất căng từng cánh tay nắm ở đầu bên kia cũng nổi lên cơ bắp cuồn cuộn lý vũ không biết rằng một kẻ ăn những thứ đan dược vô cùng chân quý của lý bà còn nhiều hơn những đứa trẻ khác ăn kẹo như hắn dù chưa tu luyện nhưng lực lượng thể chất vẫn đủ mạnh mẽ để đè bẹp bất kỳ người nào ở đây. Giang Hạ thấy hắn đã như cá chép nằm trên đất, hung hăng nói: sắp chết đến nơi mà vẫn còn dám mồm, muốn chia rẽ tình cảm tỷ bội của bọn ta sao? Tất cả dừng lại. Nhưng chưa ai kịp có hành động gì tiếp theo. Lâm Du Du động lên tiếng: thả hắn ra đi. Không được. Giang Hạ ngạc nhiên quay lại nhìn nàng. hắn năm lần bảy lượt xúc phạm ta, lại có ý đồ xấu xa với ngươi, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Ta biết ngươi đang có chuyện không vui, nhưng không nên vì thế mà giận cá chém tất chứ. Cũng đâu giúp trong lòng ngươi thoải mái hơn. Du, du mỉm cười nói: "Vả lại, món canh này là do ta nấu, nên xử lý như thế nào cũng sẽ do ta quyết định. Ta không muốn cho người này ăn." Người Giang Hạ cắn chặt môi, nhìn người tỷ bội tốt bao nhiêu năm vì một tên lạ mặt mà cản trở mình, không biết phải nói gì. Đám hộ hoa sứ thấy hai vị sư tỷ mỗi người một ý, tuy nghiêng về phía Giang Hạ hơn nhưng cũng không dám làm mất lòng Lâm du, du, bàn tay hơi nuối lòng một chút. Chẳng rõ vừa rồi rằng có thế nào, chiếc túi của Lý Vũ lúc này đông rơi xuống. Một vật màu trắng bạc văng ra ngoài, nhìn lại thì chính là tấm lệnh bài của Vân Hạ. Chương 59, và chạm chương 59. Và chạm giang hạ khẽ nhử mày ngài nhặt tấm lệnh bài lên xem thật kỹ xác định không phải là hàng giả bàn tay siết chặt môi đào mím lại hơi thở như kìm nén nàng hai mắt đỏ hoe nhìn lý vũ cởi bỏ chiếc tạm dề trên người ném xuống đất tuy nhiên nàng không dám làm thế với tấm ngân bài nhét thứ đó vào ngực lâm du du rồi nói ngươi đem trả cho hắn dứt lời liền tức tối xoay người bước nhanh ra khỏi phòng ăn nhưng nàng không bay về tây khu cũng chẳng ai biết đi về đâu chỉ thấy bóng người xung quanh thưa dần rồi vắng hẳn ánh sáng từ những ngọn đèn đường cũng không còn soi lối dưới chân nàng trăng nghiêng nghiêng chiếu xuyên qua cái lá phụ lên thân hình đang nằm cuộn tròn trong hốc cây, giang hạ cũng ngẩng lên nhìn bằng trăng, đôi mắt long lanh như mặt hồ cạn sóng, tràn ra một dòng lệ lăn dài xuống trong mũi. nàng xoa xì nói, mẹ mẹ vẫn đang dõi theo con đấy chứ. nhớ lúc con nhỏ, nàng vẫn thường nằm im trong lòng mẹ như thế này, dưới ánh trăng, nghe những câu chuyện cổ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. nhưng cũng vào một đêm trăng sáng, nàng nằm trong vòng tay thân yêu của mẹ mình, chỉ là không có câu chuyện nào được kể, cũng không có hơi ấm nào tỏa ra che chở cho nàng. bàn tay mẹ rất lạnh, cơ thể mẹ cứng ngắc, ánh mắt chịu mến đã khép lại, không bao giờ mở ra nữa chỉ có nụ cười tràn đầy yêu thương là vẫn còn, nhưng vô cùng nhợt nhạt, không đủ để dỗ dành những giọt nước mắt trên gương mặt non nớt. nàng vẫn còn nhớ rất rõ, trăng đêm ấy cũng rất giống với bây giờ, tuy sáng, nhưng không tròn. Mẹ, con không muốn lấy hắn. tại sao cha lại muốn con lấy tên không đấy chứ? hôm nay, chẳng hiểu sao cha lại hứa gả nàng cho một kẻ mà nàng vô cùng căm ghét. tối đến, nàng lại bị một tên đáng ghét khác kiếm cơ che gẹo, ngay cả tỷ bội tốt bao nhiêu năm cũng bay lưng lại với mình. càng nghĩ, giang hạ càng thấy ớn ức. nàng nhắm liền hai mắt, tâm trạng vô cùng tồi tệ. ánh trăng chầm chậm tan ra trên đôi bờ má. Như muốn xoa dịu trái tim nàng, nhưng gió lại khiến cho dòng lệ trở nên lạnh thêm. Cha rất nghe lời mẹ, chỉ cần mẹ nói một câu, chắc chắn sẽ không có hôn ước này. Ước gì nếu như mẹ vẫn còn ở bên cạnh, có lẽ nàng đã không phải đơn độc đối mặt với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Hóa ra, ẩn sâu bên trong vỏ bọc mạnh mẽ đến mức hung hăng như hổ cái ấy, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ đương ở độ tuổi trăng tròn, nội tâm vẫn có phần mong manh yếu đuối, dễ bị tổn thương như một con mai nhỏ vừa mới biết đi. Dẫu vậy, khoảng thời gian dài không có mẹ bên cạnh, lại thiếu thốn sự quan tâm từ cha, Giang Hạ cũng dần học được cách tự mình vượt qua những lúc như thế này. Sau một hồi lâu, nàng nhoài mình ngồi dậy, hít sâu một hơi rồi lau sạch nước mắt. Nàng đấm mạnh xuống đất, gương mặt đầy vẻ bướng bỉnh cùng kiên cường nhìn bốn chăng, "Không được, ta không chấp nhận chuyện này. Ta nhất định phải trở thành thiên hạ đệ nhất nữ nhân, tự quyết định vận mệnh của mình. Ta không muốn lấy hắn. Ngoài người ấy ra, ta sẽ không lấy bất kỳ một ai khác." Trong khi đó, Lâm Du Du nghe những lời nói điệu đặt của Lý Vũ thì tin sái cổ, liền không ngần ngại kết bằng hữu với hắn. Cũng nhờ nói chuyện với nàng, hắn mới biết con số trên tấm lệnh bài có ý nghĩa gì. Đó chính là điểm cống hiến của hắn, tích lũy thông qua làm nhiệm vụ. Đồ ăn ở đây cần phải dùng cống hiến để đổi chứ không hề miễn phí như hắn tưởng, chỉ cần trình lệnh bài ra là có. Điểm của hắn lúc này lại là một con số không tròn chính, tất nhiên không thể đổi được. Trong túi không có tiền, ngươi lại đến mua đồ ăn với đủ thứ yêu cầu khác nhau, chẳng phải muốn kiếm chuyện thì là gì? Giang Hạ chính là nghĩ như vậy, cộng với tâm trạng vốn u ám sẵn từ trước, do đó mới biến một việc nhỏ nhặt trở nên ầm ĩ, tuy nhiên, nếu Lý Vũ sớm xuất ra lệnh bài của văn Hạc thì mọi chuyện cũng đã khác. Có thư ấy trong tay, chẳng những việc ăn uống mà các loại vật phẩm lặt vặt đều sẽ miễn phí, chỉ có công pháp Đan dược hay pháp khí là vẫn phải dùng điểm cống hiến để đổi, nhưng được giảm nửa giá. Người ban đầu giả vờ nghèo khổ, sau đó lại ném ra tấm lệnh bài ấy, chẳng phải muốn kiếm chuyện thì là gì? Thấy ngân bài như thấy văn trưởng lão, Giang Hạ không thể động thủ với hắn được nữa, đành nhớ mức bỏ đi. Lý Vũ hoàn toàn không biết những điều này, nghe Lâm Du Du giải thích xong mới hiểu. Dù không cố ý, nhưng hắn cảm thấy mình cũng có một phần lỗi. Hắn nhờ Du Du gửi lời xin lỗi tới Giang Hạ, sau đó dùng tạm lệnh bài của Văn Hạc để đổi một món ăn rồi rời đi. Trên đường về nơi ở, Lý Vũ ghé qua phòng sự vụ tìm Khâu Tử Tuấn để lấy 3000 điểm cống hiến bất kỳ đệ tử ngoại môn nào mới đến cũng đều được cấp cho số điểm này, vậy mà Khâu Sư Minh lại nói là quên mất, hại hắn ngay ngày đầu tiên đã gặp phải rắn rối. Lý Vũ không biết Khâu Sư Minh quên thật hay giả, nhưng ấn tượng của hắn đối với người này vốn đã xấu nay càng xấu hơn. Đi thêm được một đoạn, hắn chợt dừng lại, bởi có một bóng người đang đứng chắn ở trước mặt. Người này nên ngang bước đến gần, thì ra là một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi, thấp hơn Lý Vũ nửa cái đầu. Ý y điệu lên nằm đấm, ánh mắt đầy vẻ ác cảm nói, ngươi tốt nhất nên giữ khoảng cách với A một chút. Thiếu niên cố gần cho giọng nói trở nên khăn đặc nhưng vẫn không giấu nổi chất giọng bốn thé thé của mình. Nếu không, thuế khu khu đừng trách ta được gắt. Nói xong, ý khẽ ho một tiếng, xoay người tiến vào một đoạn đường tối. Có lẽ vừa rồi gần giọng không được đúng cách lắm nên đi được hơn chục bước, ý lại túi gặp người ho sả sữa. Lý Vũ nhìn thiếu niên đang vừa đi vừa ho, khẽ lắc đầu. Tên này rõ ràng là có tình ý với Lâm Du Du, chắc là ban nãy trông thấy hắn gần vui với người trong mộng nên mới bông lời ham dọa. Đúng là trẻ con. Thích thì cứ nói với cô nương ấy chứ tìm ta thì có gì, là mấy chuyện không đâu thế này có khi càng phản tác dụng. Lý Vũ thở dài ra một hơi chậm ngẩn đầu nhìn trời, thấy cảnh sắc đêm nay không tệ, trong lòng liền nổi hứng. Tính toán thời gian vẫn còn sớm, hắn bèn đi dạo lên quanh, tìm chỗ yên tĩnh ngắm trăng sao. hóng gió mát, đến cuối giờ tuất mới quay về phòng. Đến nơi, Lý Vũ thấy bên trong sáng đèn, đoán rằng người tên Công Tôn Hạo đã về. Hắn vui vẻ đẩy cửa bước vào, nhưng chưa kịp chào hỏi thì bỗng thức lại, mở người nhìn thiếu niên đang nằm bất chân, rung đuổi trên giường. Đây chẳng phải kẻ chặn đường cảnh cáo hắn ban nay hay sao? Là ngươi. Cả hai đồng thanh lên tiếng. Ngươi vào phòng ta làm gì? Công Tôn Hạo trợn mắt, dọa nghe thế nói. Đây cũng là phòng của ta. Lý Vũ đáp, "Cái gì phòng của ngươi? Mau cút ra ngoài cho ta. Ta là Lý Vũ, tân ngoại môn đệ tử, văn trưởng lão đã bố trí cho ta ở lại đây. Ta mặc kệ ngươi là ai, không cút ngay thì đừng có trách." Vị huynh đệ này, dù gì chúng ta cũng ở chung một chỗ, sớm tối nhìn mặt nhau, không thể thân thiện hơn được sao? Lý Vũ cảm thấy có chút nặng đầu, chẳng hiểu sao đám nhóc ở đây cứ hở một tí là đòi đổi người. "Ngươi có cút không?" Công tôn Hạo gần giọng, "Nếu ngươi không thích ở chung phòng với ta thì có thể tự đi ra ngoài." Lý Vũ không mặn không nhạt đáp, bình thản ngồi xuống giường của mình. Tuy không muốn gây thủ chuốc quán với người khác, nhưng hắn cũng không phải dạng yếu bóng bẩy gì. Không kiếp, thiếu niên trượt cầm lên, trôn người dậy lao thẳng về phía giường đối diện, tung ra một cú đấm. Lý Vũ giật này mình, không ngờ tên nhóc này lại manh động như thế, chỉ mới vài câu không hợp đã động với cước. Còn ngang ngược hơn, cả Giang Hạ cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tông quy. Hắn theo bản năng lách người sang bên trái, nhảy phốc một cái ra giữa phòng. Công tôn hạo gia đòn khá mạnh nhưng không trúng, mất đà lao vào tường, khiến căn phòng rung lắc dữ dội, bụi từ trên nóc rơi xuống như mưa tuyết. Hắn xoay người lại, ánh mắt hằn học nhìn chầm chầm Lý Vũ gàn tướng chữ, ngươi dám né, ngươi dám đánh, tại sao ta lại không dám né? Lý vụ như mày, cảm giác thiếu niên trước mắt thật không biết nói lý lẽ, tính cách lại hung tàn, thảo nào bị cách ly ở một nơi vắng vẻ thế này. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Từ ngày nhập môn đến nay, công tôn hạo đã không ít lần vi phạm tông quy, chửi sư minh đánh sư đệ như cơm bữa, thường xuyên chấn lột điểm cống hiến của người khác, gặp mấy vị trưởng lao chức vụ hơi thấp cũng chừng mắt lướt xéo, không coi ai ra gì. Đám đệ từ ngoại môn nớt cứng lắm, nhiều lần biết đơn nộp lên chấp pháp đường tố cáo nhưng chẳng những không có tác dụng, ngược lại còn bị hắn dẫn theo một toán lâu la chặn đường hỏi tội, đòi bồi thường công hiến, rồi lại đánh đập cho một trận. Mai sau này điều tra ra mới biết, hắn chính là con trai của tranh dương phong trưởng tọa công tôn khánh, thành thử mới ngông cuồng đến thế. Các vị trưởng lão kia cũng vì nể mặt cha hắn nên mới nhắm mắt làm ngơ, coi như chó sủa qua đường. Văn Hạc dù thân phận cao hơn, tuy nhiên cũng không tiện trừng phạt hắn quá nặng tay, lao chỉ còn nước chuyển hắn ra chỗ vắng người, bất được việc nào hay ấy. Tất nhiên là ngoại trừ những lúc về phòng nghỉ ngơi, hắn vẫn tiếp tục làm loạn như thường muốn quen thói xem trời bằng vùng nay thấy Lý Vũ dám vinh vào trước mặt mình, lại nghĩ đến chuyện của Lâm Du Du, Công Tôn Hạo lửa giận bừng bừng, nghiến răng ken kết nói: người, được lắm, đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi tuệ nguyện. dứt lời liền đạp mạnh hai chân, nào tới lần nữa. Lý Vũ lại rất nhanh nghiêng người né sang một bên, khiến đối phương vừa hụt rồi ngã lăn quay ra đất. Công Tôn Hạo lùn cồm bỏ dậy, tạm thời dừng tay, gương mặt lộ vẻ khó tin. trong số đệ tử ngoại môn hiện tại, hắn cũng được xếp vào hàng trăm người mạnh nhất, vậy mà không làm gì nổi một tên mới nhập môn chỉ hơn nửa ngày sao? chuyện này nếu như truyền ra ngoài không chỉ mặt mũi mất hết sạch sẽ, mà cha cũng sẽ giáo huấn một trận ra trò. vừa thẹn vừa giận, công tôn hạo nhìn quanh, chợt nâng lên tủ quần áo ở góc phòng ném đi. Lý vũ phản ứng cũng không chậm, lập tức nắm lấy chiếc giường của mình qua tới. giường tủ lầm lầm va chạm vào nhau vỡ nát, vô số mảnh gỗ vụn bắn ra tung tóe, khiến cho tầm mắt của hắn nhất thời không thể nhìn thấy gì. Lý vũ ho khan vài tiếng, hai tay cờ quạng quạng cho bất đuổi, chân bước lùi lại, đang muốn tìm đường để mở cửa thì một cái bóng đột ngột lao tới, ôm chầm lấy hắn. hai thân ảnh đồng thời ngã nhào xuống đất, ôn chặt nhau lăn lộn khắp nơi, bốn tay bốn chân không ngừng đấm đá. Tiếng động ầm mỹ cứ thế truyền ra, nhưng toàn bộ khu vực này chỉ có mỗi Công Tôn Hạo ở, bây giờ thêm Lý Vũ nữa là hai, xung quanh vô cùng vắng vẻ nên không một ai hay biết. Sau hơn một canh giờ luận đấu, không gian mới từ từ điên tĩnh trở lại. Bùi bặm dần tan, trong phòng lúc này chẳng còn gì ngoài một mớ hỗn độn. Lý Vũ cùng Công Tôn Hạo ngồi dựa lưng vào hai vách tường đối diện, thở hổn hển, trừng lên những con mắt thâm tím, nhìn nhau đến khi trời sáng. Chương 60, Vạn sự khởi đầu nan chương 60, Vạn sự khởi đầu nan Đông. Đông. Đông. Đầu giờ Mão, chợt có 3 tiếng chuông ngân vang, kéo dài khuấy động màn sương tan dần trong ánh nắng ban mai. Đêm hôm trước, Lý Vũ bị Công Tôn Hạo đánh lén, chịu không ít đòn, may thay chỉ có vài vết thương nhẹ ngoài da. Sau khi đẩy được đối phương ra, hắn ngồi dựa lưng vào vách nghỉ ngơi, cứ thế ngủ thiết đi. Về phần Công Tôn Hạo, y vừa tấn công bất ngờ, lại vận dụng cả linh lực, vậy mà Lý Vũ chẳng hề hấn gì, ngược lại bản thân còn bị đập cho vài cái xây sở mặt mày. Ấy ẩm các người, dù là một kẻ lì lợm thì cuối cùng vẫn phải ngừng chiến. xong, Công Tôn Hạo mệt mỏi vô cùng, nhưng thấy Lý Vũ cứ mở trừng chừng một con mắt nhìn mình, làm sao dám ngủ? Thế là y thức một mạch điên sáng khiến cặp mắt bầm tím vì đánh nhau lại càng thâm đen, bên trong hiện đầy tơ máu, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, phờ phạt. Công tôn hạo không hề biết rằng, con mắt đó của Lý Vũ chỉ nhắm lại khi ngửa đầu lên trời. Nếu như Y biết mình dành cả đêm chỉ để cảnh giác một kẻ đang yên giấc đồng, chắc chắn sẽ càng tức đi lên. Lúc này, Lý Vũ đã bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc, khẽ hờ nơi cổ họng rồi mở mắt phải ra, neo neo liếc nhìn khung cảnh bừa bộn xung quanh. Hắn cười quậy thân mình, thẳng cái lưng lại ưỡn ngực bay, sau vài động tác giang gân cốt thì thả lỏng cơ thể, với tay về phía mảng tường đối diện nói: chào buổi sáng. Công tôn Hạo hầm hầm lướt sang, không đáp mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Y Di đứng phát dậy, xoay người đạp mạnh cho cánh cửa phòng mở toang, nên ngang bỏ đi. Lý Vũ nhìn theo bóng lưng thiếu niên, hơi nhướng chân mày lên, khẽ lắc đầu thở dài. Hắn phủi sạch bụi bằng trên quần áo rồi bước ra phía ngoài, lấy nước trong cái chum lớn rửa mặt súc miệng cho tỉnh táo. Lắng nghe tiếng chim líu lo trên cành cây cao, Lý Vũ ngẩn nhìn cảnh vật cũng vừa bừng tỉnh sau màn đêm, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mát lạnh tràn đầy trong lồng ngực, chợt nở một nụ cười. Hắn kéo một ít tóc che lại con mắt trái, sau đó rời khỏi nơi điều liễu vắng vẻ này văng qua vài dãy hành lang, hắn dần bắt gặp không ít thiếu niên lập thành từng tố năm tố sáu, cũng đang di chuyển cùng một hướng với mình. những thiếu niên ấy ban đầu vẫn cười đùa trò chuyện bình thường, thanh âm viên náo rộn ràng. nhưng khi nhận ra sự có mặt của Lý Vũ, chúng đông hạ thấp giọng xuống, xì xào bàn tán to nhỏ với nhau, kẻ tỏ ra thích thú, người lộ vẻ bất tiện. Lý Vũ không biết chúng nói gì nghĩ gì, nhưng chắc là về chuyện tối hôm qua. dù sao cũng không thể làm chủ được việc này, hắn đành mặc kệ xung quanh, không để ý tới nữa. đi ngang qua phòng sự vụ, Lý Vũ chào hỏi Khâu Tử Tuấn một tiếng rồi tiếp tục theo lối cũ đi đến nhà ăn. Hắn không muốn dùng lệnh bài của Văn Hạ, tự lấy 50 cống hiến để đổi một phần điểm tâm, tìm một chỗ trống ngồi xuống. "Ồ, ngươi dậy sớm thế." Chợt nghe có một giọng nói quen thuộc vọng lại, Lý Vũ ngẩng đầu lên, thấy Lâm Du Du đang bước từng bước nhỏ tới gần, hai cánh tay giang rộng vưng một cái khay lớn. Nàng ngồi ở phía đối diện, nở một nụ cười chào hắn rồi lần lượt đặt từng bát đĩa thức ăn lên bàn. "Cô nương không mở tiệm nữa sao?" Lý Vũ hỏi. "Không, buổi sáng với buổi trưa phải nhường chỗ cho người khác, đây là quy định." Lâm Du Du đáp. Và lại, ta cũng phải dành thời gian để tu lần nữa, đâu thể ở đây cả ngày được." "À." ta quên mất chuyện đó, mà tâm trạng cô nương trông có vẻ tốt nhỉ. Tất nhiên rồi, cũng nhờ ngươi cả đấy, thì tỷ. Nhờ ta? Nhưng ta đã làm gì đâu? Sao lại không? Mấy ngày gần đây, ta vẫn luôn suy nghĩ đến việc từ bỏ sở thích nấu nướng, cũng định hôm qua là ngày cuối cùng rồi. Nhưng sau khi nghe những lời ngươi nói, ta không có niềm tin trở lại. Ừm, không chỉ tiếp tục, ta còn phải trở thành đệ nhất đầu bếp của thực đường này. Phụt, khụ khụ, khà khà. Lâm Du Du còn chưa dứt lời, đông có hàng loạt tiếng ho sặc sụa từ bốn phía vang lên, cùng với đó là rất nhiều ánh mắt căm hờn hướng đến Cho Lị Vũ. Lý vụ không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy. Bởi hắn không biết rằng mỗi ngày đều có nam đệ tử bị ép buộc mua thức ăn của Lâm Du Du, cho nên việc nàng không đứng bếp nữa là vô cùng đáng mừng. Vậy mà chỉ vì mấy câu nói của hắn, nàng đã thay đổi quyết định trọng đại ấy, sao có thể không tức giận cho được? Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin ta móc mắt các ngươi ra nấu canh không? Lâm Du Du chừng mắt ngó quanh, lớn tiếng quát: Phía bên kia cầm hết đi, coi chừng ta cắt luôn cái lưỡi đấy. Dù cố tỏ ra vẻ ủng hộ dữ tợn, trông nàng vẫn chẳng khác nào một tiểu nữ hài đáng yêu. Nhất là hai biếm tóc trên đầu cứ đánh đu qua lại. Khiến Lý Vũ chợt nhớ đến Mộc Liên lúc còn nhỏ. Nhưng rõ ràng lời nói của Lâm Du Du rất có trọng lượng, khiến đám người xung quanh không dám nhìn thêm, đuối đầu ăn uống trong im lặng. "Mặc kệ đi, chúng ta ăn thôi." Lý Vũ nói. "Ngươi thấy đấy, ở đây chẳng có kẻ nào tin tưởng vào khả năng nấu nướng của ta, kể cả nha đầu Á Hạ kia nữa, chỉ có ngươi là khác với bọn chúng." Lâm Du Du vừa nói vừa gấp một miếng bánh dẻo bỏ vào bát mì của hắn. "Tặng ngươi một cái bánh coi như để cảm ơn." Lý Vũ không biết câu nào của mình khiến Lâm Du Du trở nên có lòng tin như vậy, nhưng mục tiêu của nàng thật sự quá khó thực hiện. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn động viên nàng một chút, mọi việc trên đời nếu thật sự quyết tâm và không ngừng cố gắng nhất định sẽ thực hiện được. miệng nói trong khi tay hắn vội dùng muỗng vớt cái bánh đã nhão nhột lên, thoáng chần chừ rồi cũng cho vào miệng. hắn không biết mùi vị ban đầu của cái bánh ra sao, nhưng hiện tại thì thật sự rất tệ, chẳng khác gì bùn đất trộn với các sinh vật sống trong đó vậy. một phần vì phép lịch sự, một phần vì cảm thấy lâm du du là người có thể kết giao ở cái chốn xa lạ này, lý vũ đành cố giữ nét mặt tươi cười, ngay qua loa rồi nuốt nhanh vào bụng, lại hấp một ít nước mì trò chơi bất dư vị. tuy nhiên bát cũng đã bị cái bánh làm hỏng. Ván dầu mỡ đóng lại nổi lềnh bềnh, mùi nhơn nhẫn như thiêu, hắn đông ho sặc sủa, sợi mì chưa kịp nuốt xuống bị đẩy ngược lên lỗ mũi, lòng thòng rất ra. Ha ha, sao ngươi lại ăn bằng lỗ mũi thế kia? Lâm Du Du cười tít mắt nói, cả đời chưa từng gặp phải tình trạng xấu hổ thế này. Lý Vũ đội lấy tay che lại rồi kéo sợi mì ra, hắt hơi thêm vài cái mới ngừng. Hắn nhìn bữa sáng của mình với vẻ thất lối, nhưng cũng đành uông nuối xuống. Ngươi không ăn nữa à? Không, ta no rồi. Ngươi giận việc ta cười ngươi ăn mì bằng lỗ mũi sao? Không, có gì đâu mà giận, ta thật sự no rồi. Lý Vũ chân thành đáp. Ngươi ăn như thế, cứ như mèo ấy. Lâm Du Du nói rồi sắn tay áo lên, bắt đầu ăn uống thả cửa. Lúc gấp chỗ này một miếng, lúc bước bên kia một nắm, chẳng để ý gì đến người đối diện hay xung bên nữa. Lý Vũ nhìn nàng cũng cảm thấy giật mình, không ngờ thiếu nữ với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn đáng yêu, trông như tiểu tinh linh ánh sáng này, lại có cái bụng chẳng khác nào hố đen không đáy. Chợt hắn thò tay vào túi vải đeo bên hông, lấy ra giấy bút, suy nghĩ một chút rồi viết xuống mấy tên thuốc: tổ đường, bản tiêu, lạc lê, lai phụ tử vớt kim, la chụp cùng với phân lượng của từng loại ở kế bên, phía dưới là cách thức pha chế, liều lượng sử dụng. hắn vừa viết xong, cũng vừa đúng lúc Lâm Du Du ngừng ăn. Thiếu nữ dựa lưng ra sau ghế, tay vỗ bành bạch lên cái bụng, mặt đầy vẻ khoan khoái, nhìn thấy tờ giấy liền hỏi: ngươi làm gì vậy? kê đơn thuốc. Lý Vũ đáp: chẳng phải ta đã nói sẽ chữa bệnh cho cô nương sao? Thuốc này có tác dụng dưỡng tâm an thần, rất tốt cho việc điều trị các chứng tâm bệnh, dù không có bệnh uống vào cũng rất tốt. Nói xong gấp đôi tờ giấy đưa cho Lâm du, du Nàng ta nhận lấy, xem lướt qua rồi vui vẻ cất đi đột nhiên lúc này Lý Vũ Đông cảm thấy tứ chi bủn rủn, toàn thân lạnh toát, giận người như có ai đó lấy một mảnh băng áp vào sau gáy, trước chán lẫn hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi hột. Hắn không người xuống, vừa run rẩy vừa tự ấn vào huyệt huyết hại ở gần đầu gối. Ngươi làm sao thế? Lâm Du Du tỏ vẻ quan tâm. Không không có gì. Lý Vũ đáp, chợt nhận ra trên bàn còn sót lại một phần thức ăn là Lâm Du Du không động tới, chính là thứ bánh lúc nãy em nàng cho hắn. Trong lòng sinh nghi, bèn hỏi, à? A Du cô đương không ăn bánh này sao? À, bánh này là để tặng cho những người đến chỗ ta mua thức ăn có một giỏ thôi mà cả tháng nay vẫn chưa dùng hết. Lâm Du Du giải thích. và lại ta cũng có một nguyên tắc là không ăn thứ mình tự nấu. cái gì? Lý Vũ chố con mắt nhìn nàng, hiểu ngay tại sao bụng lại đau dữ dội. chẳng khác nào bị dao cắt như vậy. người không sao thật đấy chứ. đang thời điểm gây cấn nên hắn không dám mở miệng, chỉ hơi lắc đầu, tập trung ấn huyệt cho cơn đau biến mất. nhưng hắn biết nó sẽ còn quay trở lại, liền đứng ngay dậy. xin lỗi, ta có việc gấp phải đi trước. nói xong cẩn thận rời khỏi nhà ăn. Lâm Du Du nhìn theo, không hiểu sao hắn có việc gấp mà lại chậm chạp như rùa bò. Nhưng nàng cũng chẳng để tâm quá mức, lại bắt đầu suy tính xem tối nay sẽ nấu món gì. Một lúc sau, Lý Vũ sắc mặt trắng bệch, môi khô nước nẻ, loạn choạng từ trong nhà xí bước ra. Thật không ngờ rằng, chỉ một cái bánh tưởng chừng vô hại lại có thể khiến mình khốn khổ đến thế này. Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà Lý Vũ biết được tay nghề của Lâm Du Du đáng sợ đến mức nào. Nhìn mặt trời lên cao thêm một chút, hắn đoán chừng đã quá giờ bão, vội buộc lại thắt lưng, lon không nhằm hướng bắt chạy đi. Qua một quãng đường khá xa, trước mắt Lý Vũ chợt hiện ra một bức tường màu vàng, trải dài đến vài dặm, cao ngang ngửa mấy ngọn cổ tùng. Thoạt nhìn tưởng một con rắn khổng lồ đang uốn mình giữa trời mây. Tại hướng chính nam là lối vào với hai cánh cổng lớn, mỗi cánh rộng hàng chục trượng, sơn màu đỏ sẫm, viền bằng những hình mây gió màu thanh đồng, giữa có các hàng đũng tròn óng ánh vàng kim, tổng cộng 998 một cái. Phía trên cổng có treo biển đề ba chữ, Khai Linh Viện, hai bên là hai bức tượng người bằng đá, cùng khoác một tiểu lạp bảo. tay áo rộng thùng thình đón gió, trái cao niên phải trung niên, người hiền từ kẻ nghiêm nghị, bên này đang trầm ngâm đọc sách, bên kia thì nhấc bút suy tư. Dưới chân bức tượng mé trái có một chạm gác nhỏ. Chúng thấy Lý Vũ đến gần, một tên đệ tử áo xám từ bên trong bay ra, chặn đường hỏi, đứng lại, ngươi tên là gì, thuộc đường nào? chào sư minh, đệ là lý vũ, thuộc sơ cấp khai linh đường. lý vũ trình lệnh bài, thành khẩn khai báo. đệ mới nhập ngoại môn hôm qua, đường đi chưa rành dọn nên đến trễ, mong sư minh cho bảo. gã trong cửa cầm lấy lệnh bài xem xét, lại nhìn lý vũ một lượt, sau đó lấy ra một cuốn sổ địa vàng, mặt ngoài có hình vẽ một ngôi sao màu đỏ cùng mấy chữ danh sách đệ tử vi phạm nội quy. gã điền thông tin của lý vũ cùng ngày giờ, lý do vi phạm vào sổ, xong xuôi thì trả lại tấm lệnh bài rồi nói, được rồi, ngươi vào đi. Sơ cấp khai linh đường nằm ở hướng đông, cứ theo mé hành lang bên tay trái là tới. Lý Vũ biết mình có lỗi nên cũng không ý kiến gì, cảm tạ rồi tiến vào trong, nghe lời hướng dẫn lần theo các lối bên trái mà đi. Tuy nhiên, hơn nửa canh giờ trôi qua, hắn vẫn không tìm thấy nơi mình cần đến ở chỗ nào. Cơn đau bụng trước đó khiến sức lực bị suy giảm đáng kể, hai chân mỏi nhừ, Lý Vũ đành ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn khẽ lầm nhầm lại lời nói của vị sư minh trong cửa, bấy giờ mới chợt nhận ra có vấn đề. Chương 61, Thủ địch chương 61, Thủ địch ngay ngày đầu tiên, bởi vị sư minh trông cửa không phân biệt được phải trái khiến Lý Vũ bị lạc. Loay việc hết cả buổi sáng, cũng may gặp được Lâm Du Du chỉ lối, mới tìm được sơ cấp khai linh đường ở đâu. Tuy nhiên, Lý Vũ vẫn lỡ mất một buổi học cơ pháp, lại phải chịu phạt dọn dẹp nhà xí đến tận xế chiều, thế là công cốc một ngày. Hán tình cờ tìm được một hồ nước nhỏ ở khu rừng phía nam, liền cởi áo quần nhảy luôn xuống đó tắm rửa sạch sẽ, xong mới đi ăn tối rồi về phòng nghỉ ngơi. Lần trước đánh nhau, Dương tủ trong phòng đều đã nất ấy, Lý Vũ đành trải tấm áo cũ ra đất nằm tạm. Còn công tôn Hạo thì có giường mới nên đắc chí, ngồi trên cao nhìn xuống bằng nửa con mắt, thần châm chọc vài câu. Lý Vũ chỉ cười chứ không đáp, mọi chuyện cũng dừng lại ở đó, cả hai đều có một đêm yên bình. Nhưng cái này cũng chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong thì không biết Công Tôn Hạo nghĩ gì. Hôm sau, Lý Vũ thức dậy vào đầu giờ Mạo khi nghe thấy tiếng chuông, rửa mặt tan sáng rồi lại đến Khai Linh viện. Đã biết đường đi cụ thể, lại cẩn thận không động vào bất cứ thứ gì Lâm Du Du đưa cho, nhờ vậy mà hắn không bị một giờ. Do kỳ tuyển chọn đệ tử ngoại môn 5 năm một lần diễn ra cách đây hơn 3 năm, lứa đệ tử trước đó đều đã tiến vào cấp cao hơn. Thế nên, sơ cấp Khai Linh đường lúc này chỉ có loe ngoe vài mớ người tính cả Lý Vũ thì vừa đủ một bàn tay ba tiên đệ tử còn lại cũng giống như hắn được các vị trưởng lão có tiếng nói trong tông đem đến bảo dưỡng kỳ tư chất của chúng đều bình thường đã thế đầu góc lại chỉ đột tính cách thì lời biếng chỉ có chỗ dựa nên không sợ bị đuổi xuống núi bởi vậy mà vị đạo sư ở đây không thích chúng vị đạo sư ấy họ thường lưng còn các bạn râu dài tới gối da rẻ đôi bùi què mắt chân chim trông khá già mua. lao cho rằng Lý Vũ cũng chẳng khác gì lúc kia thành ra thái độ lãnh đạm thở ơ đưa cho hắn một quyển công pháp gọi là Khai Linh Quyết rồi xua tay bảo lui xuống Lý Vũ vâng dạ nhận lấy Về chỗ ngồi mở ra xem. Trang đầu viết là: Khai linh quyết, do thất tinh lão tổ truyền lại, đệ tử Thất Dương tông luyện quyết này để tiến vào khai linh cảnh, căn cơ vững chắc như bản hạnh, không lưu hậu họa đọc lướt qua phần giới thiệu xong, Lý Vũ Lật tiếp ra trang sau, thấy có vẽ hình người sơ sài cùng các đường mũi tên chỉ dẫn qua loa, phía dưới là vài dòng ghi chú, dùng khí ở cung tốn thổi bùng tâm hỏa, sau đó dẫn qua tỷ thổ, phía kim, thần thủy, can mục, hợp đủ ngũ hành thì đưa về khí hải, tinh khí giữ lại. cho khí theo các cung ngoại, chấn, cấn đẩy ra bên ngoài. Khí hải như biển, kinh mạch như sông, huyệt đạo như hồ, chờ cho biển đã tích lũy tràn đầy, lúc đó mới đem tinh khí đổ vào xung nội, chảy đến ao hồ, như vậy mới không bị cạn kiệt đức quán cắt trang. kế tiếp thì nói về cách bế khí, dẫn khí, dẫn khí, khai phá linh căn, những lưu ý trong quá trình tu luyện, nhắc nhở đến việc ăn uống, nghỉ ngơi, thậm chí là bài tiết, tư thế đi đứng, ngủ nghỉ cũng phải ngay ngắn. Ngoài ra còn có tám chữ cần ghi nhớ là thành tâm, quả dụng, thủ chân, luyện hình tất cả đều được giải thích rõ ràng tường tận. đọc hết một lượng, Lý Vũ lật lại trang thứ hai, lẩm nhẩm vài lần để ghi nhớ phương pháp, sau đó mở ngăn bản lấy ra một chiếc bình ngọc hình cầu, đường kính khoảng hai ngón tay gọi là linh khí bình. Tất nhiên linh khí bên ngoài vẫn có, nhưng không nồng đậm lẫn tinh khiết bằng trong chiếc bình này. Lý Vũ theo hướng dẫn cắm ống trúc vào, điều chỉnh cho một đầu cao ngang cằm, kéo nút đậy nhẹ, nhẹ nhẹ thì thấy có một luồng khí mát thoát ra bay lên mũi. Hắn liền khoanh chân lại, dựng thẳng sống lưng, hai tay kết thành thủy tích lớn đặt trước chấn thủy, thả lòng tâm trí, bắt đầu thổ đạo. Thường đạo sư thấy hắn như vậy, nét mặt mới hòa hoan đôi chút. Những ngày sau, Lão tiếp tục âm thầm quan sát, thỉnh thoảng chỉ điểm vài chỗ, nói một hai lần là hắn hiểu ngay, từ đó càng thêm yêu mến. Sở Dĩ Lý Vũ nhanh chóng nắm được những gì Thường đạo sư hướng dẫn. Nguyên nhân là vì hắn đã biết tường tận về các đường kinh mạch, cũng như vị trí, đặc tính của từng huyệt đạo lớn nhỏ trong cơ thể. Ví dụ như mạch dương cần lấy khí âm để điều hòa, mạch âm dùng khí dương làm cho hương thịnh, tại các nơi giao hội thì dẫn khí chậm lại, hắn nghe xong đều rõ ràng hết thảy. Dẫu vậy, linh căn của Lý Vũ không tốt, khiến cho tốc độ tu luyện tương đối chậm. Thường đạo sư vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối về điều này. Là một người truyền thụ tri thức, có ai không thương những kẻ vừa thông minh lại cần cù. Nhưng nhân vô thập toàn, lão chẳng thể làm gì khác được. Thời gian thấm thoát trôi đường, chớp mắt đã một tháng trôi qua. Lý Vũ buổi sáng thì ở khai linh viện luyện tập công pháp, buổi trưa thì về phòng ăn, sau đó là đến phòng nhiệm vụ. Các loại nhiệm vụ được nhiều cống hiến đều đã bị lấy đi, Lý Vũ không có lựa chọn, đành làm mấy thứ lặt vặt như gánh nước, buộc ủi, đổ phân. Tuy chỉ là công việc tay chân, nhưng hắn muốn khỏe mạnh, lại dai sức nên cũng kiếm được khá khá, nếu tính cả số điểm định kỳ phải nộp thì vẫn còn dư ra một ít, mà tháng đầu được miễn nên hắn để dành đấy phòng thân. Lý Vũ không muốn dựa dẫm vào người khác, vì vậy không hề động đến tấm ngân bài, dù cho lúc hắn tìm văn học trả lại, lão đã nói là cứ giữ lấy mà dùng hắn chỉ đem thứ ấy bên người để tránh làm mất. khâu sư minh nhiều lần lần lá hỏi mượn cũng không được. suy nghĩ của lý vũ là vậy, thế nhưng vẫn có nhiều kẻ không ưa gì hành động ấy, cho rằng hắn chỉ đang làm bộ. tuy nhiên, nếu như hắn không có tấm gương bài, bọn chúng có thể không ganh ghét nữa, nhưng thái độ sẽ biến thành kinh thường. ngoài những lý do đó ra, lý vũ còn bị ghét vì một chuyện nữa, chính là về giang hạ. mặc dù hắn đã xin lỗi và giải thích lại rõ ràng, nàng vẫn quyết treo lên tấm biển, không bán đồ ăn cho nam nhân. tính tình giang hạ đúng là hung dữ khó gần thật, nhưng từ lâu vẫn có rất nhiều kẻ hâm mộ vẻ đẹp của nàng, thường xuyên đến mua thức ăn vậy mà bây giờ, bởi vì hắn nên không ai lại gần nàng được nữa, bảo sao bọn chúng không tức giận? Có điều là Lý Vũ chỉ coi đó giống như mấy trò trẻ con, không để tâm lắm, cứ tiếp tục việc mình mình làm. Tối hôm ấy, sau khi xong xuôi nhiệm vụ, tắm rửa sạch sẽ, hắn lại đến phòng ăn, được Lâm Du Du mời món lịch kê trầm đại hải nghĩa là gà chết đuối chìm đáy biển sâu. Tất nhiên là hắn lại kiếm cớ từ chối như những lần khác, thuận tay viết cho nàng một đơn thuốc, bao gồm các vị hoàng cầm, bạch môn, xích thược, địa hoàng, mỗi thứ 12 phần, bạch linh, đan bỉ, mỗi thứ hai phần, thảo, 10 phần mỗi tháng dùng một thang, vào ngày trăng hạ huyền giúp điều hòa khí huyết. Lâm Du Du cầm đơn xem xong liền vui vẻ cất đi. Chuyện của Lý Vũ ở Kim Newton thôn, nàng đã cho người thăm dò qua, biết việc hắn có thể chữa bệnh không phải là giả. Những đơn thuốc của hắn, nàng cũng tìm người trong nghề xem trước, nghe nói không có vấn đề mới sử dụng. Sau khi uống vào lại thấy khỏe khoắn thân thể, sảng khoái tinh thần, bây giờ mới không còn nghi ngờ. Chẳng như sực nhớ ra chuyện gì, Lâm Du Du đón gọi, à, đợi chút, chuyện ngươi nhờ ta đã nghe nói được rồi. Ồ, vậy tốt quá. Cô nương có thể sắp xếp giúp ta gặp người ấy được không? Lý Vũ vui mừng nói, "Chuyện là trước khi chia tay, A Linh có nhờ hắn nghe nóng tin tức của một người, tên là lưu Cát, nhập môn đã hơn 8 năm, nhưng 4 năm nay đột nhiên không liên lạc được nữa. Người đó chết rồi." Nghe xong, Lý Vũ liền rơi vào im lặng, trong lòng dâng dưng thấy buồn vì một người chưa từng gặp mặt. Vị lưu sư huynh này dường như rất quan trọng đối với A Linh, giờ đã không còn, chắc chắn nàng sẽ rất đau khổ. Hắn hiểu rất rõ cảm giác ấy, bởi vì kết trước, hắn đã từng trải qua một lần. A Linh là một cô gái tốt, cũng là người đầu tiên giúp hắn thích nghi với cuộc sống nơi đây, hắn không muốn nàng rơi vào tình trạng giống như mình. Lâm Du Du thấy Lý Vũ cứ đứng từ người ra, không biết phải an ủi làm sao, mẹ nói: "Người chết cũng không thể sống lại, ngươi đừng quá đau buồn à, hay là ta tặng ngươi cái bánh ăn để giải sầu nhé." "Không cần đâu." Lý Vũ đội xua tay nói, "Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng nên mới như vậy thôi." "Mà ta đi ăn cơm đây." Cô nương ở lại vui vẻ nhé, hôn khắc gặp. Dứt lời, hắn liền vẫy chào nàng rồi tìm đến hàng cơm quen thuộc của mình, cách đó một quãng khá xa. Trường quay là một gã nam đệ tử, trong khoảng 25-26 tuổi, vẻ ngoài lạnh lùng trầm tĩnh, đồ ăn lại ngon, rất hợp với ý hắn. Sau bữa tối, Lý Vũ quay trở về phòng, vừa đi vừa nghĩ xem nên nói chuyện với A Linh như thế nào. Hắn đi một lúc cũng đến nơi, nhưng chân còn chưa bước qua bụng cửa đông nghe có tiếng gió bù vù phả vào mặt. Lý Vũ đội nghiêng mình né qua, nhưng vẫn bị vật gì đó va vào gò má bên trái, đau đến đứng người. Định thân nhìn lại, hắn thấy Công Tôn Hạo đang lao tới như tên bán, tay đeo găng bằng sắt, vung ra một nam đấm. Thứ cho chết, ta đã bảo là không được lại gần A Du rồi. Công Tôn Hạo giận dữ quát áo. Dù hắn đã cảnh cáo, nhưng Lý Vũ chẳng những không nghe, lại càng lúc càng tỏ ra gần u hơn với Lâm Du Du dăm ba bữa thì viết cho nàng một lá thư tình, rồi cả hai cười đùa thân mật. Những chuyện ấy, công tôn hạo chứng kiến hết thảy, ruột đau như cắt. Tuy nhiên, điều khiến hắn sôi tiết nhất là mỗi ngày hắn đều sai một tên lâu la đến chỗ lâm du du mua thức ăn để nàng vui lòng. Còn lý vũ thì một miếng bánh cũng không đụng đến, vậy mà kết quả lại thành ra như thế. Ngặt nỗi lý vũ dường như có thần lực bẩm sinh, công tôn hạo biết mình có nhập môn trước mấy năm cũng đánh không lại. Mãi đến hôm nay, mượn được hắc hát thiết hộ thủ này thì hắn mới dám ra tay. Hắn đã quyết định, dù cho vi phạm tông quy cũng phải khiến lý vũ nằm liệt dường ít nhất một năm lẻ mười tháng. Khi đó. Ngay cả đại tiểu tiện còn không tự lo được nói gì đến việc treo gẹo Azu của hắn.